Chương thượng tồn đến vô tại. Dám lâm i tại. liền ề n toàn bộ xử lý. Chương 933, vô thượng tồn tại. Dám đến liền toàn Tốt. bộ bộ xử xử lý. lý. l vô Dám nguyên hào hùng bắn ra để c h ấ n tinh thần hướng về phía trước nhanh chóng hướng v ề quan sắp sắp sắp thần k h i ề u kim quang sáng chói ven đường căn bản là không có cách ngăn cản lâm nguyên bước chân tiền bối ngươi đến cùng đang làm gì hát triều quân đoàn quỷ dị tộc các chiến sĩ đều đang g ầ m thét cảm thấy to lớn bất an cùng nôn nóng các ngươi không phải là muốn các chỉ riêng rơi xuống sao hiện tại các chỉ riêng đã rơi xuống lâm dương thanh n h bình tĩnh chuyển ra đ á m người nhịn không được thổ hết u y tức đến nội tê cả ra đầu nào có tính như vậy chúng ta cầm bảo vật đ ổ i cơ duyên ngươi cho không có ra bảo vật người đi đường đơn giản tuyệt đến cùng là vì sao thứ nhất nguyên x o á y nhữ mày chẳng lẽ lại vị tiền bối này là cùng quân chủ đại nhân có một ít thù hận đối đầu sao như vậy nhằm vào ta hát triều quân đoàn b ị ngạn giới mạnh được y ế u thua giữa các tu sĩ cũng không có bao nhiêu tình cảm có thể nói đều là cạnh tranh quan hệ ở trong quá trình này đ ỉ n h cấp cường giả ở giữa khó tránh khỏi xe tương hô đắc tội có lẽ vị này chính là quân chủ đệ nhân sắp sắp sắp lâm nguyên bước đi như bay mắt thấy đều muốn qua thần môn chín c ắ t đạo vận thật sự là quá cường thế có thể xưng ơ vạn cổ hiếm thấy cấp cao nhất cơ duyên một trong bây giờ hội tụ tại hắn trên người một người chỉ dùng đến độ đệ tam trọng địch thiên tiếp thật sự là đại tài tiểu dụ nếu g n như có thể lũng chín c ắ t đạo vận vào một thân liền xem như súng kích vĩnh chứng thần tiến cảnh cũng không phải không có khả năng đông lâm nguyên trên người cực đạo đạt đến đ ỉ n h phong một bước đạp phá thần môn vô tận lực lượng từ hắn trên người một phát so trước đó cường đại quá nhiều g i a thiên địa lại thêm một vị cực đạo đình phong h u ề n đế cường giả quá tốt rồi lao lâm vì võ v ấ t hủ tiên tộc đám tiền bối đều rất kích động cả đám đều đang gieo họ cơ binh khí trong tay một vị cực đạo đ ỉ n h phong huyền đế a chiến tranh thông thường bên trong hoàn toàn là vô địch đại la không ra không người có thể địch đại la nếu là đều tự mình xuất thủ vậy liền không tính là chiến tranh thông thường là đại giới ở giữa vẹn mặt chuẩn bị liệu một cái sinh tử tồn vong có người không ta kết cục mà lại lâm nguyên tại huyền đế cảnh tu sĩ bên trong đầy đủ tuổi trẻ còn tại trường thành kỷ tương lai là la vô cùng có khả năng thành tựu đại la một vị cực đạo định phong đại la kim tiên đủ để che chở một phương để các giới không dám k i n h thường bọn hắn thật thấy được hy vọng trong lòng vô cùng kích động bị đè nén nhiều năm như vậy từ khi tiến vào bị ngạn về sau bọn hắn thậm chí cảm nhận được tuyệt vọng bởi vì cảm thấy tiên giới cùng bị ngạn ở giữa kia không thể vượt qua hưởng cầu t r a n lệ nhưng n h bọn hắn chưa từng từ bỏ tại trong tuyệt vọng tiến lên tại địch nhân đại bản doanh đấu tranh t r ư ờ n g thành bây giờ rốt cục thấy được chân chính hy vọng trước khi chết có thể nhìn thấy lão lâm thành công đặt chân cực đạo đ ỉ n h phong nhìn thấy tiên giới tương lai hy vọng chết cũng đáng cơ ngai thoải mái cười to đúng vậy a chúng ta có lẽ không cách nào vượt qua kiếp nạn này Lao、lâm o l thương lịch a dựa i tiên giới, liền ngươi. vào b tiên ộ cướp kiếp lôi bắt đầu càng thêm dày đặc không ít vị dị tộc chiến sĩ càng thêm đánh không được một hồi này thời gian đã có không biết nhiều ít tại trong vòm trời sụp đổ ngay cả quỷ dị nhất tộc chiến thuyền đều bị đánh băng không thể lại duy trì hắt chiều chiến trận nếu không thiên đạo sẽ đem chúng ta coi là một thể đem vô số nghịch thiên cướp t r ù n g điệp cùng một chỗ mỗi người bị đều là điệp giang nghịch thiên cướp chi uy thứ nhất nguyên x o á y kịp phản ứng liên tục g i â n g to giải trận rõ các đại chiến trên thuyền trận văn chậm rãi dập tắt đông đảo quỷ dị cường giả bắt đầu một mình đối mặt tự thân đại kiếp các ngươi cướp bắt đầu nhưng t a nhưng kết thúc lâm nguyên miệng cười một tiếng trong mắt lóe lên giết sạch ngân xác bích trướng đã biến mất hắn bây giờ lại vừa mới đột phá nhuệ khí không thể cản hắn lẫn một cái trường thương trực tiếp s ắ p nhập vào trận địa địch bên trong mặc dù tuyệt đại đa số quỷ dị cường giả nhất định phải chết tại lịch thiên kiếp trung nhưng có lẽ liền sẽ có một chút chân chính lịch thiên người bị buộc ra tiềm lực độ kiếp thành công cho nên hắn nhất định phải bảo đảm tất cả mọi người chết mất nếu có thể làm được cũng có thể tính một loại nào đó hình thức bên trên một người diện một cái quân đoàn rồi quá phong cách nhận lấy cái chết hắn trước hết nhất hướng về phía thập đại nguyên soái truy sát mà đi hắn chủ động xông vào những người khác lịch thiên kiếp khí bên trong căn bản không sợ dính cướp dù sao hắn đều đã cực đạo đ ỉ n h phong bất kỳ cái gì nịch t i ê n cướp với hắn mà nói đều là khai vị thức nhắm mà thôi đáng chết a thập đại nguyên soái gào k h é t làm sao vô luận là đối phương độ kiếp vẫn là mình độ kiếp bị đổi g i ế t mãi mãi cũng là mình quá hoan h ư ở n đường đường hắt chiều quân đoàn nguyên soái lúc nào nhận qua loại này bị quất a a a bọn hắn buồn bực ngửa mặt lên trời gào k h é t thật sự là không kèm được đều do kia đột nhiên xuất hiện áo trắng người thần bí trực tiếp cướp toàn bộ quỷ dị giới cơ duyên để bọn hắn lâm vào t i ệ địa tiền bối người làm như vậy quả thực là làm ẩu liền không sợ vô thượng các cường giả biết dáng tội tại n g à i sao cái này bị ngạn c h u n g pi là vô thượng các cường giả chỗ chấp trường người coi như mạnh hơn cũng không thể làm sằng làm vậy ta hát triều quân đoàn thân là bị ngạn giới mạnh nhất vương bài quân đoàn một trong n h ư hôm nay liền bởi vì ngài mà hủy diệt n g ư ờ i tất nhiên phải bị vô thượng cường giả chịu tội thứ nhất nguyên soái cấp nhãn một bên độ kiếp một bên tránh né truy sát một bên gầm thét thật phá phỏng thậm chí cũng giam trái lại uy hiếp thượng vị giả cái này tại bị ngạn là rất khó đến sự tỉnh thật bị buộc đến thời khắc sinh tử mới có thể phát sinh gấp cái gì đây là tại rèn luyện các ngươi không trải qua mưa gió làm sao gặp cầu tổng ngay cả một bên tiếp nhận lịch t h i ê n tiếp một bên phòng ngựa truy sát đều làm không được muốn các ngươi còn có cái gì dùng nếu quả thật dựa vào các ngươi đến phát triển giới vực kia giới vực trực tiếp nguyên đ i ệ u tự b ả o tốt lâm dương bình tĩnh thanh â m chuyên gia mang theo một chút nghiền ngẫm thúng chi thế giới này a i là chỗ t ể ta nói tính như những cái kia vô thượng tồn tại thực có can đảm rỗi móng đốt tới vừa vặn mất đi ta một chút đi tìm kiến thức cả đám đều tại hôm nay toàn bộ xử lý tất cả hát triều quân đoàn cường giả đại não đều chống không ngoa tạo a ra hỏa này đang nói cái gì cũng dám đối vô thượng tồn tại bất kính còn nói dám đến liền toàn bộ xử lý quá điên cuồng n a m mơ đều không nghĩ tới đời này có thể nghe được điên cuồng như vậy lời nói cái gọi là vô thượng tồn tại chính là tham dự chế tạo thái ách chi nguyên mấy vị kêu bị nạn cổ xưa nhất sinh linh c ủ a bố tại bị nạn địa vị vô cùng cao thượng không gì sánh được cho dù là hát triều quân chủ như vậy vĩnh hằng bất hủ tồn tại cũng không dám tùy tiện đề cập mà trước mắt thần bí nhân này lại dám xem bị nạn vô thượng tồn tại nhóm tùy có rác như thế không thèm để ý mở miệng đục nhã hắn thật sự là bị nạn sinh linh sao chơ một chút thứ nhất nguyên x o á y sợ hãi cả kinh đột nhiên phát giác mình giống như phát hiện cái gì khó lường điểm ngủ dù tên nghệ cửu dương chương chín trăm ba mươi b ố đại đạo nho nhỏ tùy hứng chương chín trăm ba mươi b ố đại đạo nho nhỏ tùy hứng đúng a ai có thể cam đoan hắn liền thật sự là bị ngạn cường giả đâu có lẽ là địch giới cường giả vì trả thù bị ngạn ẩn nút vô tận tuyến n g u y ệ t rốt cục chờ đến cơ hội này thừa cơ nổi lên đâu thứ nhất nguyên x o á y nhữ mày cái này có khả năng dù sao nơi này là bị n g ạ giới vực bích chướng p ụ cận nhưng lại rất không thể nào dù sao bị n g ạ cường giả trí cao cũng không phải ăn cơ khô lấy những cái kia tồn tại năng lực không có khả năng không cảm ứng được đạo biến có thể tùy ý cái này áo trắng người thần bí làm ẫ u sao hắn rất x o a n suýt không biết trước mắt đây rốt cuộc là tình huống như thế nào chết đi cho ta lâm nguyên đã trong nháy mắt truy sát đến dung không được hắn suy nghĩ nhiều chỉ có thể liên hệ quân chủ đại nhân thứ nhất nguyên xoáy biết sự tình đã không phải là mình có thể khống chế nhất định phải để quân chủ ra giải quyết cuộc nào h k ị h này nếu không hát triều quân đoàn rất có thể toàn diện chỉ là quân chủ gần nhất đang mê quan chính vào một cái cực kỳ trọng yếu quán khẩu đã hạ tử mệnh lệnh để bọn hắn đi đầu viên trinh quyết không thể tự mình liên lạc v ớ i giày mặc kệ thà rằng bị quân chủ trách phạt cũng không thể trơ mắt nhìn xem h ắ t triều quân đoàn hủy diệt thứ nhất nguyên x o á i cắn răng xuất ra một đạo lệnh bài ở bang bóng nát nhưng mà lại không hề có tác dụng hiển nhiên bên kia đã cắt đứt hết thẻ phương thức liên lạc thứ nhất nguyên x o á i m ộ t b ư ớ c rốt cuộc b ư ớ c đến không thể không ra át chủ bài kết quả át chủ bài cự t u y ệ t mình nội tâm của hắn tuyệt vọng đến cực h ạ n trời ạ khổ sát tá vậy tiền bối ngươi thật không thể làm như vậy hát triều quân đoàn đã bởi vì ngươi nhất thời tùy hứng hủy diệt ba thành quân lực ngươi nhận được lên cái này tội sao thật muốn trơ mắt xem chúng ta hủy diệt n g ư ơ i đơn giản điên r ồ i tu mạc mở miệng giận dữ mắng mỏ hoàn toàn không để ý nếu ta hát chiều hôm nay hủy diệt ngươi cũng tuyệt đối không có kết cục tốt mặc kệ ngươi là ta bị n ạ n giới tiền bối vẫn là cái gì ngoại giới lén qua tiến đến đạo trích tại tạo thành ngươi tổn thất không cách nào vãn hồi trước cho ta thu tay lại nếu không ngươi tất bước ta hát chiều quân đoàn về sau hình thần câu diện muốn bị lao tự tôn miễn cho thân tử đạo tiêu những n à y nguyên soái đều không thể bảo trì bình tĩnh cả đám đều đang chử m ắ n cực kỳ rõ ràng giống như liên cuồng các ngươi đang uý hiếp bản tòa sao có chút ý tứ trên bầu trời t r í đạo lớn tinh bên trong thân ảnh nhẹ gật đầu tốt ta ta không thể không thừa nhận t h ậ p đại nguyên x o á i ánh mắt ngưng tụ chẳng lẽ cường giả thần bí này rượu mời không uống muốn uống rượu phạt cái này cái gì kỳ quái tính tình không thể không thừa nhận các ngươi thành công t r ọ c g i ậ n ta lâm dương thở mạnh nói ra câu tiếp theo ta mẹ hán cỏ mấy vị nguyên x o á i tâm tính nổ tung kém chút một đầu cắm xuống thiên cung đã các ngươi để cho ta khó chịu bản tọa cũng liền đáp lễ một phen đi lâm dương vị ý một chỉ cái kia khổng lồ cắt chỉ riêng ngân hà vọt thẳng hướng về phía bất hủ tiên tộc tiền b ố i chỗ cựu tinh đại c á t sinh r a đạo vận quá to lớn chỉ là lâm nguyên một người độ nghịch tiên cướp cần thiết tiêu hao bất quá là trong đó chín châu mất sợi lông thôi cơ ngai phượng chân chờ thẳng đến thân ở ngân hà bên trong đều vẫn làm ộ t b ư ớ c n g o ạ i tạo hôm nay đây là thế nào đ ú n g đại vận làm sao n ị c h tiên chuyện tốt từng bước từng bước hướng mình đám người này đập lên người ha ha ha ta tiên giới khí v ậ n không suy chúng ta mệnh không có đến biệt lộ a đã phúc duyên đến cũng không cần l ã phí xông lên a b ấ Tiên hủ t t ộ c các lao t ổ vui mừng quá đ ô i cùng hi vô cùng, nhưng k h á n h công l à đằng sau việc cần phải làm. Hiện tại m u ố n l à m chính là n ắ m chặt hết thể thời t h gian tranh thủ thời gian đ ộ t phá. Dù sao, cái này t h ầ n biao t r ắ n g c ư ờ n g g i ả t í n h tình là t h ậ t quái, nói không chừng s a u một k h ắ c liền m u ố n đ ổ i chủ ý. Hôm nay việc này, thật sự là kỳ quái, c h ú n g ta cũng không dám tin tưởng có thể có như thế lớn c ầ u v ậ n Có lẽ là từ thượng cổ đến nay, chúng ta ăn q u á nhiều khổ khổ đến cự c hạ, n hôm nay cũng nên ăn vào ngọt ta. không phải nói c h ỉ cần có thể chị khổ, liền có ăn không hết khổ sao. Hôm nay đây là thế nào An tích cực tiến thủ, điên pha hô hô hô. vô tận các vận bao phủ xuống lịch thiên cướp tựa hồ cũng biến thành hòa ái dễ gần phi thường ôn hòa rất nhanh liền liên tiếp có người đột phá không có khiêu chiến quang lịch thiên cướp lớn lý thuyết tại tiên đế cảnh về sau liền tuyệt đối không có khả năng lại khiêu chiến lịch thiên cướp vì đại đạo chỗ không cho phép nhưng bây giờ cái này cắt ánh sáng cũng là đại đạo ý chí hiện hiện hiện đại đạo tự nhiên không có khả năng tự mình đánh mình mặt đều c ử u tinh thuận lợi sinh ra các vận tự nhiên không c h ố không thành con đường phía trước hết t h ể trở ngại tất cả đều quét ngang thần càn giết thần phật càn giết phật rầm rầm rầm ha ha ha ha. không nghĩ tới lao tử một ngày kia cũng có thể vượt qua lịch thiên cư ba năm đó tiếc nuôi lớn nhất tại hôm nay rốt cuộc đặt thành thoải mái bất hủ tiên tộc các tiền bối cả đám đều thần thanh khí sảng cảm giác nhân sinh đạt tới đình phong lịch thiên n g i một cái đại giới cùng một thời đại cũng liền mấy người mà thôi bây giờ chẳng lẽ lại phải chứng kiến mấy vạn n ị c h thiên người đồng thời sinh ra sao kia thật là kinh thế đem sáng tạo hoàn vũ không thấy hành động vĩ đại đủ để tại tuế nguyệt trên sử sách lưu lại dày đặc mực màu một bút bị hậu thế xem như thần thoại đến truyền tụ còn không có tiêu hao hết cơ ngai nhịn không được b ừ a t r ứ n g mắt cái này cựu tinh c ắ t bận coi là thật có chút kinh khủng à, treo chống mấy vạn người không tại tiên đế cảnh độ n ị c h thiên cướp về sau thế mà vẫn còn dư lại hơn phân nửa nếu là tất cả đều dùng để độ n ị c h thiên cướp chẳng phải là tối thiểu có thể thành tựu mười vạn cái n ị c h thiên người đây vẫn chỉ là một cái đại giới phạm vi đạo biến chi lực mà thôi chỉ có thể nói đại đạo chi lực thật khó lường để cho người ta kính sợ không cách nào đốt đoán cơ ngai nhịn không được cảm khái ngươi cho rằng chuyện không thể nào tại đầy đủ cao t ầ n g thứ tồn tại trong mắt dễ như trở bàn tay nhẹ nhõm một người ngươi cho rằng cấm kỵ quy tắc xưa nay không là chân chính cấm kỵ cái gọi là cấm kỵ chưa hề chỉ là đối kẻ yếu nói nói. cũng tỉ như đối phàm nhân mà nói giết người thì đền mạng là thiết luật nhưng đối với hoàng đế tới nói giết ngươi cựu tộc ngươi cũng đến quỳ xuống tạ ơn miễn cho hắn giết ngươi thập tộc thân phận khác biệt giết người từ sai lầm biến thành một loại ban ân thậm chí biến thành một loại thanh minh hôm nay kinh lịch để bọn hắn cảm khái rất nhiều đối đại đạo truy cầu c h i tâm càng thêm kiên định nếu có thể tại con đường bên trên không ngừng tiến lên cái này đến cái khác từng coi là tuyệt không có khả năng cấm kỵ đều sẽ bị đánh vỡ tu sĩ đến cùng có thể làm được dạng gì kỳ tích thế giới này cái vũ trụ này ở trong mắt trí cường giả đến cùng là thế nào tồn tại trong lòng bọn họ bành trướng muốn đăng đỉnh đỉnh p h o n g đi gặp một lần vô thượng v á i cảnh đi thể nghiệm nắm giữ chân chính quyền hành cảm giác thừa cơ tiếp tục x u n quan tiên giới tương lai phải đối mặt uy hiếp và lớn chúng ta không thể thư giãn nắm c h ặ t hết thể khả năng để tự thân càng mạnh một kia cũng là tốt cơ n h a i lập tức nhắc nhở đồng thời dẫn động tự thân huyền đế kiếp chuẩn bị xung kích huyền đế không tệ v ấ t hủ tiên tộc đám tiền bối đều ngưng trọng r i ê n g phần mình dẫn động cảnh giới kiếp m u ố n tại quang mang này bên trong nở rộ nâng cao một bước chương 935, l u y ệ n giới lô chương 935, l u y ệ n giới lô ầm ầm v ấ t hủ tiên tộc các cường giả không ngừng xung quang mà hát chiều quân đoàn q u dị nhóm thì không ngừng bị t i ê n kiếp chém giết hai bên so sánh t h ư như thiên đường cùng địa ngục đáng chết tiếp tục như vậy chúng ta tất hủy diệt không thể nghi ngờ thứ nhất nguyên soái nghiến răng nghiến lợi vanh long long long long giữa thiên địa lịch tiên c ư ớ p uy thế càng thêm nặng càng ngày càng nhiều quỷ dị cường giả bị đánh thành cho bụi nguyên bản chiến v u a bất thắng t r i n h chiến các giới quỷ dị tộc các cường giả không ngừng bất lạc nguyên soái nhóm ra mặt đều đang run dày chẳng lẽ hát t r i ề u quân đoàn thật muốn tại hôm nay hủy diệt sao coi như thật muốn chết cũng không thể cứ như vậy chết thứ nhất nguyên soái đột nhiên không còn đảo vòng không thể còn như vậy tiếp tục như vậy hẳn phải chết trước hết giết cái này tạc tử lại toàn lực độ kiếp mấy vị khác nguyên x o á i đôi mắt l ó i lên biết thứ nhất nguyên x o á i đề nghị đúng là nhất lý trí tình huống nếu không một đuổi một chạy không chuyên tâm độ kiếp khẳng định sẽ chết trước tiên đem lâm nguyên chu sát lại chuyên tâm độ kiếp có lẽ còn có một tia sinh cơ cường đạo chết thập đại nguyên x o á i đều ngừng lại thân hình quay người nhìn về phía lâm nguyên s á t cơ b g mừng không trốn sao lâm nguyên không chút kinh hoàng độc đấu thập đại nguyên x o á i t r ư ờ n g thương chức chỉ rất tốt vừa mới lập phá một người độc chiến thập đại nguyên soái đến kiểm nghiệm sức chiến đấu của ta đủ cuồng một hơi nổi sát ngươi thứ nhất nguyên soái nổi giận gầm lên một tiếng b ộ phát quanh thân lực lượng muốn đem hết toàn lực mau giết lâm nguyên bọn hắn mười vị đều là huyền đế viên mãn cảnh bên trong người nổi bật chiến lược siêu quẩn đặc biệt là bản thân hắn càng là sắp chạm đến biết có hay không cảnh giới thập đại nguyên x o á i cộng đồng lấy quét cùng là huyền đế cảnh ai có thể kháng chớ nói chi là lâm nguyên bất quá vừa mới bước vào huyền đế cảnh thôi đương nhiên bọn hắn cũng cực kỳ kiên kỵ cực đạo đ ỉ n h phong bốn chữ này nhưng bọn hắn không có chân chính cùng cực đạo định phong giao thủ qua dù sao liền xem như lệ nhất trọng nịch t i ê n cướp ị c h t i ê n người một cái đại giới một thời đại cũng khó khăn tìm cực đạo đình phong có lẽ một cái chi cao vị diện một cái đại thời đại cũng liền ra mấy cái mà thôi vị ngạn giới hiện tại có hay không cũng khó nói càng đừng đề cập cùng giáo thủ vừa b ạ n cũng cho ta h ả o h ả o lĩnh giáo một chút cái gì gọi là cực đạo đ ỉ n h phong có lẽ sẽ để cho ta đối n ị c h thiên càng có tự tin không tệ cực đạo đ ỉ n h phong ta đều có thể chiến thắng còn sợ n ị c h thiên cấp sao t h ậ p đại nguyên x o á y đều cười lạnh trong khoảnh khắc tế ra mình áp đáy h ò m sát chiều đi lên liền dốc hết toàn lực muốn mau giết lâm nguyên hừ lạnh một tiếng n ị c h t i ê n tiếp khí như rồng còn chú đến trường thường của mình bên trong k h o a n thân khí thế của nó gột g i a t h i ế niệm một vị cực đạo đ ỉ n h phong huyền đế khí thế quá kinh khủng Ừ, thập đại nguyên x o á y đều cảm thấy ra đầu tê dần cực đạo đ ỉ n h phong quả nhiên danh bất hư truyền bất quá bọn hắn lúc này không có lựa chọn ngao n g a o tế ra sát chiêu của mình lâm nguyên không có chút nào k i ê n kỵ trường thương n g ư ỡ n một cái ở bang dễ g ra, trong khoảnh khắc liền xuyên qua tam đại đ ó n sát thủ cái gì thập đại nguyên x o á y đôi mắt đều chấn động cực đạo đ ỉ n h phong có chút mạnh a tu hành càng đi về phía sau cảnh giới ở giữa tranh lệch lại càng lớn n ị c h thiên người cung cấp chiến lược tăng thêm liền tương đối càng không rõ ràng t h như đại la kim tiên đối huyền đế lâm nguyên áo bảo phân tật trường thương lưu động và đạo trật tự tỏa liên theo trường thương mà động mỗi một đạo xiềng xích đều kèm theo nghịch thiên tiếp khí đem hết thể vận bèo đầy đoạn đồng đồng đồng đồng đồng đồng một đạo lại một đạo át chủ bài bị trấn át nguyên bản một người chiến ba vị nguyên soái cũng có chút cật lực lâm nguyên giờ phút này đối mặt mười vị nguyên soái đều lộ ra thông rong vô cùng mà cường thế thiên c h u n g bên trong chỉ còn lại thứ nhất nguyên x o á y tế ra át chủ bài vẫn tại hiền uy kia là một mục đỉnh phản phất bên trong được lấy vô tận luyện n g ụ c một nồi nham tương vô số quỷ hồn ở trong đó chỉ nổi phát ra kêu r ê n cùng gầm thét một giới lại một giới địch thủ tại sau khi chiến bại bị đặt vào cái này luyện giới lô vô tận thuế nguyện nấu luyện tích lũy sơn hải thâm hậu oán nghiệm những oán nghiệm này lại hóa thành cái này vô tận luyện n g ụ c nham tương tiếp tục nấu luyện lặp đi lặp lại tuần hoàn bây giờ cái này miệng luyện giới lô sớm đã, đã vượt ra phản phẩm cơ hồ không tại miền đế bình liệt kê có một kia bất hủ bất diệt hàm ý tại thứ nhất nguyên soái bình tĩnh mở miệng lại nhìn nguyên như thế nào phá cái này luyện giới lô thử luyện chư giới sinh linh vì một lò loan g lổ kém đi không lấy lấy làm một hẹn ngược lại cho là vì sao lâm nguyên s á t cơ bảo dạng một tia bất hủ bất diệt khí tức tôi cũng không phải là chân chính bất hủ b ì n h cũng nghĩ ngăn ta sao hôm nay tất xác ngươi hắn bị c h ọ c giận nhớ tới thời kỳ thượng cổ những cái kia thảm liệt chiến tranh nhớ tới tàn phá tiên giới cùng đ ầ y trời thi cốt trường sóc sâu tinh hai tay của hắn cầm súng t m vang đâm về kia luyện giới lô giờ khắc này phản phất tinh vũ giáng lâm một loại nào đó đạo vận yêu đất đem kia luyện giới lô tựa hồ cũng biến thành một ngôi sao một thương này muốn đâm rách tinh v ũ phá diệt hết thể sao trời cái gì thứ nhất nguyên x o á i hai nhiên lâm nguyên mũi thương lực lượng ngưng tụ tới cực điểm sinh ra một loại chất biến vậy mà cũng có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được hương vị không thể so với luyện giới lô bên trên một màn kia bất h ủ y bất d i ệ t cảm rất yếu đó là cái gì thứ nhất nguyên x o á i trong lòng cảm thấy không ổn nhưng mà sau một khắc thanh trưởng thương kia đã tấn bánh đâm ra khoảnh khắc đâm rách tinh n ũ đâm vào kia luyện giới lô lên đông thiên đ i ệ rung động n g u t h i ê n đế tri chiến khí g tiên. Đạo h ờ i khắc n à y hoàn thiên o đào loạn, à n bị p ả n phất thế g ớ i căn cơ đều không còn, thiên đạo đều chỉ có thể tránh diện điệu c h chiến, thiên húng chi lâm nguyên cùng thứ nhất nguyên soái đều cũng không phải là bình thường huyền đế Ông, ông, ông. Luyện giới lô trôi ngong ngong. Luyện bên trên, từng cái đại giới hư ảnh trôi nổi. Hiện nhiên, như giới giới giới là tiểu cái đại một chút tiểu thế hư đ thứ nhất ể nguyên xoáy trên mặt hiện lên một tia trào phúng người lạnh nói như thế nào ta bị ngạn nội tình ngươi không cách nào tưởng tượng cho là mình đậu nghịch thiên tiếp cũng có thể nghịch ta bị ngạn trời sao hoang đường bộ chi cái này luyện giới lô cơ hồ tương đương với hát triều quân đoàn toàn bộ quân đoàn c h ấ n quân trí bảo khoác l á c nói quá sớm lâm nguyên giận dữ chợt quất lên trong lò sinh linh tỉnh lại cho ta câu này hét to ẩn chứa chân ngôn bí thuật có thể để người ngu khai trí có thể để du hồn quay lại a tiếng hét thảm càng nặng trong đỉnh những cái kia lít nha lít nhít các giới thần hồn vậy mà thật bị uống ung dung tỉnh lại lúc đầu đã đã mất đi đại bộ phận ý chí bây giờ lại tỉnh lại còn muốn dạng này tiếp tục đần độn ngu ngốc sao đối mặt kẻ thù của mình lâm nguyên tiếp tục vận dụng chân ngôn bắc khẽ cùng ta động lực cộng đồng phá đỉnh chương 936, n h ấ t nghiệm biết có không sau đó biết vững hẳn g chương 936, n h ấ t nghiệm biết có không sau đó biết vững hẳn g hô hô trong đỉnh chúng sinh khôi phục nghe được q u á c khẽ đều vô ý thức bắt đầu xông đỉnh bị tẩy luyện nhiều như vậy năm tháng bọn hắn đã sớm đã mất đi lý tính chỉ còn lại có t h ù hận cùng bản năng giờ phút này phản kháng bản năng bị kích hoạt toàn bộ luyện giới lô bắt đầu phản v ệ đông đông đông trong ngoài giao kích luyện giới lô vậy mà phát ra không chịu nổi gánh nặng tiềm vang mơ hồ muốn bắt đầu vỡ vụ cái gì thứ nhất nguyên xoáy không dám tin lâm nguyên thi triển kia chân ngôn bí thuật có chút kinh khủng a một cái giặc cỏ m à thôi tại sao có thể có loại thủ đoạn này không tốt luyện giới lô thật muốn phá cái khác mấy đại nguyên soái đều tức giận luyện giới lô thế nhưng là hát triều quân đoàn c h ấ n quân trí bảo tại sao có thể phá phá cho ta lâm nguyên gầm lên giận dữ quanh thân lực lượng không chút kiên kỵ tán phát ra dựa vào hắn tự thân tự nhiên cũng có thể phá cái này lò, chỉ là lấy phương thức như vậy đánh b ỡ nội bộ những cái kia linh hồn có thể tại tan biến trước báo thù để hắn càng thêm hài lòng đối với gia viên phá diệt sinh linh hắn mang theo một cố đồng tình tâm dù sao tiên giới đã từng liền kém chút lân u lạc tới loại kia hoàn cảnh oanh long long long long luyện giới lô thật vỡ b ụ n trong ngoài hợp lực c h ấ n quân trí bảo vỡ ra vô số linh hồn trào lưu trào ra ngoài hóa thành một đạo dòng s u n g dài giống giận hướng phía thứ nhất nguyên x o á i phát ra tùy ý hò hét đáng chết thứ nhất nguyên x o á i sắc mặt hoàn toàn đen xuống d ư ớ i tâm t ì n h rơi xuống đến thung lũng trí bảo vỡ b ụ n thậm chí còn bị phản vệ đại hạ tương binh diện cho ta thứ nhất nguyên soái gầm t é p hai tay quét ngang muốn đem cái này vô số linh hồn trào lưu cho bụi ta muốn bọn hắn nhìn xem ngươi chết lâm nguyên r i ố n g to một tiếng cầm súng ngăn cản chết đi cho ta cái khác nguyên soái ngang nhiên đánh tới lâm nguyên cùng thập đại nguyên soái tại trong vòm trời đại chiến ba động chấn động thiên cung h á n như chiến thần cường thế vô địch chống chọi đông đảo công kích về sau quay đầu một thương liền đâm mặc vào một vị nguyên soái đ ộ n g lịch thiên kiếp khí thuận trường thương tràn vào kia ba đầu nguyên soái trong thân thể trong nháy mắt nổ tung trong nháy mắt vị kia nguyên soái trực tiếp nổ thành hết vụ hồn khách đều vỡ vụn nguyên soái vẫn lạc khắc chiều các chiến sĩ thật luôn uống tê cả ra đầu thập đại nguyên soái sừng sững hát c h i ề u quân đoàn đ ỉ n h phong là t r i n h phạt tín ngưỡng cơ hồ đại biểu cho quét ngang vô địch tín nhiệm mà bây giờ tín nhiệm sụp đổ một vị nguyên soái bị giữa trời một thương liền đấm chết trong lòng bọn họ còn sót lại một tia may mắn đều tan b ỡ lâm vào chân chính tuyệt vọng vanh long long long long lâm nguyên chiến càng cùng một bên bảo hộ lấy đông đảo linh hồn chiều cường một bên cùng chư vị nguyên soái chém giết vẫn như cũ thành thạo đ i ề u luyện lại là ba phát một cái băng nệ mạnh xinh xinh đập vỡ song đào nữ nguyên soái cự đạo đình phong cùng cảnh không thể địch thứ nhất nguyên soái tể cả ra đầu cái này chiến lực đơn giản cùng mở vô xong vừa mới nhập huyền đế cảnh giống như đây thật trưởng thành còn chịu n ổ i sao chẳng lẽ lại thật đúng là có thể cùng đại la kim tiên tách ra vật tay hay sao giờ phút này nội tâm của hắn đang chắc đến c ự c hạn trốn cũng trốn không thành đánh cũng đánh c ũ n g lại phiền một a rầm rầm rầm lâm nguyên như một tôn chiến thần mười bước ở giữa lại lần nữa liên sát tam đại nguyên soái hô hấp ở giữa hắn đã chém giết năm vị hát triều chiến đoàn nguyên soái hát triều chiến đoàn t r i n h chiến vô số tuyến nguyệt tự nhiên tránh không được tử thường nguyên soái cùng đại tướng chết lại bổ sung nhưng đến nay đều không có đồng thời chết qua năm vị nguyên soái ngày hôm nay lại bị lâm nguyên một người sang ghi chép không đợi bọn hắn đau lòng tu mặc một tiếng kêu thảm triệt để bị đánh giết trở thành vị thứ sáu vẫn là hát triều nguyên soái lâm đại ca huy vũ lao lâm người vô địch nơi xa vừa mới đột phá hoàn tất bất hủ tiên t ộ c các cường giả kích động cả đám đều rất hưng phấn nhưng bọn hắn cũng không thể xông đi vào dù sao bọn hắn phần lớn vừa rồi chỉ là sông qua đệ nhất trọng đ ị c h thiên cước ngẫu nhiên có một ít sông qua đệ nhị trọng lịch thiên cước cũng không thể tại cực đạo bên trong vô địch một khi sông đi vào rất có thể bị dẫn động đệ tam trọng lịch thiên cước mà q u ỷ dị trong chiến trận nhưng không có cách chỉ riêng che chở một khi bị dẫn động đệ tam trọng lịch thiên tiếp hậu quả rất nghiêm trọng vô số chiến thuyền vây g i ế t tới hát triều quân đoàn bắt đầu liều chết đánh cược một lần điện ngọc làm sáng tỏ lâm nguyên vung vẩy trường thương dùng hết toàn lực xoay tròn vô số đạo thì tại cộng hưởng hắn h i ể n hóa ra pháp tướng đ ê u cây trường thương trực tiếp hóa thành nước vạn dặm to lớn tại trong vòm trời bỗng nhiên quét ngang ven đường tất cả chiến thuyền toàn bộ sụp đổ a a thứ nhất nguyên s o á đau lòng đến cực hạn đôi mắt sát cơ nghiêm nghị ngửa mặt lên trời gào ghét vậy mà cũng điên cùng hắn không còn kiềm chế mình vậy mà bắt chức lâm nguyên đồng thời dẫn động độ cảnh cướp cùng lịch thiên cướp biết có hay không chính là huyền tiên cùng kim tiên ở giữa quá độ cảnh giới cần lĩnh nộ có hay không chi khái niệm thứ không sinh có có bên trong vì không chỉ cần đặt chân cảnh giới này còn sống bản thân liền trở thành một loại khái niệm cho dù thật sinh mệnh tiêu vong tiến vào không khái niệm bên trong cũng có thể có hay không tương sinh lại lần nữa khiến tự thân tiến vào có trạng thái bên trong muốn cho tự thân tồn tại hoặc là không tồn tại đều chỉ tại nhất niệm bên trong dù cái này đến biến tướng đạt tới đại la kim tiên bất hủ bất diện hiệu quả vì vậy biết có hay không liền trở thành đại la kim tiên cánh cửa chỉ là tiến giai lớn la nhất cái nhất sơ cấp khái niệm mà thôi chỉ có chân chính lĩnh mộ loại này huyền diệu căn nguyên mới có thể lập thân trong đó có hay không tương sinh thứ nhất nguyên x o á i cắn răng liều chết độ kiếp độ một kiếp này cần tìm đường sống trong chỗ chết thành công thực hiện đem tự thân hóa thành không khái niệm về sau lại chuyển hóa làm có mới tính là tiến giai m u ố n chết lâm nguyên n h ư mày thứ nhất nguyên x o á i đem toàn bộ thân gia nội tình bóp nát gia tốc đôi kháng độ cánh kiếp hắn vốn là chỉ kém một tia đặc chân biết có hay không cảnh giới giờ phút này không quan tâm thà rằng sau khi đột phá trực tiếp liền mất lạc cũng muốn thẳng tiến không lùi d i ệ t lâm nguyên sát cơ bành trướng chạm tới bất hủ y bất diệt khái niệm có bên trên một kia địch thủ liền sẽ trở nên khó giải quyết vô số lần hắn nhất định phải đuổi tại đối phương đột phá trước đánh gãy hắn dâu tóc bay lên ngang nhiên tiến công đâm thủng hết thể ngăn cản trường thương trực tiếp đâm vào thứ nhất nguyên xoáy ngực đại nguyên xoáy ủ y dị các cường giả đều la hét mắt thấy thứ nhất nguyên xoáy tại trước mắt mình trong v i cảm giác trời cũng sắp sụp đại nguyên xoáy xông quan thất bại chết rồi Quỷ dị nhóm đều cảm giác thân thể một trận lay động vô tận thuế nguyệt hát triều quân đoàn chinh chiến rất nhiều giới vực rất đa nguyên đẹp trai đều chết đi bổ sung lại mà vị này thứ nhất nguyên x o á i thì một mực sừng sững không ngã là hát triều quân đoàn chân chính đại kỳ quân chủ cao thâm mặt chắc chưa từng xuất thủ tại các tướng sĩ trong lòng đại nguyên x o á i mới là hát triều quân đoàn linh hồn bây giờ linh hồn băng tán bọn hắn cũng triệt để tuyệt vọng đều đội cái gì bản soái còn chưa có chết trong chốc lát giữa thiên địa kim quan bắn ra vô số tơ vàng từ thiên địa ở giữa hiện hiện tại trong hư vô thứ nhất nguyên soái thân thể vậy mà lại lần nữa chiếu rọi mà ra thứ không h ó a có giờ khắc này thiên địa c ộ n minh kim hoa bay múa tại ăn mừng một vị chân chính đạp vào truy tìm vĩnh hằng con đường cao thượng sinh linh sinh ra nhất n i ệ m biết có hay không sau đó biết vĩnh hằng người ta ở giữa trên lệnh đã như hừng câu không thể chạm đến thứ nhất nguyên xoáy đôi mắt phảng phất bao hàng vạn cổ tàn thương khuôn mặt không hề bận tâm là tự tin đến cực hạ n biểu hiện chương chín trăm ba mươi bảy thế ai ếch chi nguyên chương chín trăm ba mươi bảy thế ai ếch chi nguyên phúc họa tương y kỉa tìm đường sống trong chỗ chết làm ta đâm thủng t ầ n kia giấy cửa sổ và có hay không chi môn thứ nhất nguyên x o á i bình tĩnh chắc tay nhìn xem lâm nguyên lạnh nhạt mở miệng lại nhìn bây giờ ngươi còn có thể điên cuồng hay không đột phá lại như thế nào đang lo không có một cái nào biết có hay không cảnh đối thủ không có ta biết chiến lược của mình cực hạn ở nơi nào lại đến một trận chiến lâm nguyên c ư ờ i to kinh khủng sát cơ bắn ra trường thương trong nháy mắt hóa thành vô số tia sáng hướng về thứ nhất nguyên x o á i đánh tới、ừ. thứ nhất nguyên x o á i ánh mắt lạnh lẽo liên tục trong nháy mắt bí lực chấn động đem kia từng đạo thương màn toàn bộ hóa thành không tiêu tán trên không trung có chút ý tứ trên thân lâm nguyên chiến máu sôi trào sau khi đột phá chính cần một cái r a dáng đối thủ mà trước đó những cái kia nguyên soái so sánh dưới quá yếu hoàn toàn không được cái tác dụng gì lúc này mới tính có chút ý tứ diện thứ nhất nguyên soái bình tĩnh mở miệng có hay không bí lực ở trong thiên địa truyền vang mang theo sự cường đại của hắn ý chí đem hết thể hóa thành không lấy hắn làm trung tâm vùng thế giới kia đều trực tiếp thành một mảnh h ắ t vực không cách nào bị nhìn thẳng ở mảnh này h ắ t vực bên trong chỉ có thứ nhất nguyên soái ý chí trường tồn cái gì lâm nguyên đôi mắt trầm xuống hắn lần thứ nhất tiếp xúc đến loại này bí lực xuất kỳ bất ý phía dưới rất dễ dàng ăn t h ị t thòi hắn không khỏi cẩn thận mà đổi thành một bên c ắ t chỉ riêng chỉ còn lại có non lửa mấy bạn bất hủ tiền bối liên tiếp đột phá không dám lười biếng một bên đột phá một bên l â m nớp lo sợ sợ k ê u cường giả bí ẩn rút về các ánh sáng bất quá rất nhanh bọn hắn liền đều đạt đến bình cảnh lại nghĩ nếm từ đột phá thời điểm tia treo ngân quang trường hà đã c u ố n ngược mà quay về bị tia chín khoả ngôi sao may mắn trung tâm người áo trắng giữ tại lòng bàn tay lâm dương tác đem những cái tia cắt vận thu hồi người có thể tiếp nhận vận thế cuối cùng có cực hạn phúc hạ tương ý nếu là phúc duyên đạt đến cực hạn mà không biết thu liễm ngược lại dễ dàng bị phản vệ hắn tự thân cũng không cần những ngày cắt vận cất k ỹ ngày sau có lẽ sẽ có đ ạ i dụng kết thúc cơ ngai chờ đều nhẹ nhàng thở ra tại vô tận cơ duyên chi quan bao phủ tự thân thời điểm ai có thể nhịn được không đồng nhất t h ẳ n g đột phá đâu mặc dù bọn hắn đã cảm nhận được loại kia trong còi u minh phúc hỏa muốn n g h ị c h chuyển cảm giác hái hùng kết vĩa nhưng vì tương lai t i ê n l ê n d i ớ i bọn hắn cũng không nguyện ý dừng tay lúc này kia cường giả bí ẩn xuất thủ lấy đi cắt ánh sáng ngược lại là một hiện đại hảo sự cái này bọn hắn ánh mắt chất động trong lòng cũng nhịn không được l nếu như nói một sự kiện là trùng hợp như vậy hôm nay trùng hợp có chút nhiều lắm vị kia thật là bị ngạn giới cường giả sao c h ơ mắt nhìn xem hát triều quân đoàn sụp đổ còn ra tay đem đại cơ duyên chắp tay đưa cho mình những người này thấy thế nào làm sao đều giống như người một nhà mới làm cho giá tới đi phượng chân tiên tần nguyên đế chờ đều ánh mắt giao lưu đều có cái suy đoán này chỉ là cái này quá bất hợp lý chúng ta tại bị ngạn khi nào có người một nhà còn như thế cường đại mặc dù bọn hắn không rõ ràng đổi một cái đại giới đạo vẫn muốn bao nhiêu mạnh nhưng rất hiển nhiên tối thiểu cũng phải là bất hủ bất diện đại la kim tiên mới có thể làm đến đại la kim tiên tại bất luận cái gì đại giới đều là cấp chiến lược tồn tại cơ h ộ i chưa từng sẽ tùy tiện n h ư thân dù là tại thái cổ cũng là như thế một khi có đại la kim tiên hoạt động tại bình thường tu sĩ tầm mắt bên trong tấp nập trên thế gian đi lại liền mang ý nghĩa có chân lấy ảnh hưởng đại giới tồn vọng sự tính phát sinh nghe lâm đại ca nói tiên giới ngay tại khôi p h ụ g có phải hay không là thái cổ một vị nào đó chưa chết tiên giới đại la biết chúng ta sự t ì n h mới đến cứu viện phượng chân phòng đ ó n ó i đ á g người khẽ gật đầu lại khẽ lắc đầu cơ ngai liền nói cựu tinh đạo biến phải kết thúc vị tiền bối kia có lẽ sẽ lộ diện nếu như hắn có hứng thú cùng chúng ta giao lưu tự nhiên sẽ cho thấy thân phận mà nếu như hắn không có hứng thú này chúng ta làm sao đoán đều là hương công dầm dầm dầm mà đ ổ i thành một bên lâm nguyên cùng thứ nhất nguyên soái đại chiến tiến vào gây cấn thiên địa vỡ nát vừa trọc tổ tràn g diện dọa người đến c ự c hạng lâm nguyên đã dần dần thích hứng biết có hay không bí lực trong chiến đấu không ngừng tìm tòi học tập biết có hay không rất huyền diệu nếu như không trong chiến đấu quen thuộc dựa vào chính mình tìm tòi không biết muốn bao nhiêu năm mới có thể vào cửa cho nên hắn cũng không có toàn lực ứng phó không đội mà thắng sở dĩ có loại này tự tin là bởi vì hắn có thể cảm thụ ra luận bản chất tự thân lịch thiên kiếp khí b ị cách thậm chí càng cao hơn có hay không bí lực rất có thể là cùng đại la kim tiên bất hủ chi lực đối ứng thứ nhất nguyên x o á y ra mặt cự chiến có chút không kèm được lúc đầu cường thế l ộ t phá cho là mình có thể một lần nữa nắm giữ chiến cuộc lập b à n kết quả y nguyên không cách nào thủ thắng cự đạo đ ỉ n h phong cứ như vậy kinh khủng có thể để cho một cái mới vào huyền đế tiểu bối cùng mình tranh phong bốn phía chiến thuyền lại nhao nhao sụp đổ hát triều quân đoàn đã tử thương hơn phân nửa lại có một vị nguyên x o á y gánh không được lịch thiên c ấ p trực tiếp vỡ nát ta bị ngạn giới chi cường giả nhóm đang làm gì thứ nhất nguyên x o á y nhịn không được nghiến răng nghiến lợi theo lý mà nói những cái kia vô thượng c ư ờ n giả g không gì không biết không gì không hiểu nhất n i ệ m ba ngàn giới hát triều quân đoàn hủy diệt nói thế nào cũng không phải cái việc nhỏ liền không đáng bọn hắn dương mắt đến xem từ sao chẳng lẽ bọn hắn đối với bị ngạn chính là như thế không quan trọng gì tồn tại nhưng mà hắn không biết là bị ngạn giới chỗ sâu ngay tại kinh lịch một trận đại biến không cách nào tưởng tượng vô thượng ba động ở chỗ này ngay tại đọ sức chí cao cấp độ ý chí tại phân cao thấp toàn bộ bị ngạn giới đều tại đạo này biến thời điểm phát sinh một chút biến hóa vi d i ệ u đồng thời kéo ra nhiều như vậy trên tuyến cuối cùng vẫn là đa c h ú n g thiết bản một đạo ý chí phát ra trầm thấp ý chí ba động bị ngạn giới cũng không phải là chỉ nhằm vào tiên giới tương phản tiên giới đối với hiện tại bọn hắn tới nói chỉ là cái l ù i bại chi điện tùy tiện phái nhánh quân đội đi đất hoang nhặt ve c h a i mà thôi sở dĩ lần này phái hắt t r i ề u quân đoàn đi là bởi vì có thần bí giặc cỏ chặn đánh biển giang quân đoàn vì để tránh cho ngoài ý muốn, mới khiến cho hắt chiều quân đoàn đi chủ yếu là vì tiêu diệt giặc cỏ mà cũng không phải là thật coi trọng tiên liên giới bị ngạn giới đồng thời đối rất nhiều giới vực khai chiến chủ yếu cường giả cùng chiến l ự c đều tại những cái kia tiền tuyến trí cường giả môn quan trú phương hướng tự nhiên cũng tại những cái kia chân chính tiền tuyến không sao những người kia sẽ ra tay dù sao chúng ta là hắn trọng yếu quân cờ sẽ không bị từ bỏ rộng rãi thanh em vang lên đến từ bị ngạn giới cường giả trí cao trọng yếu vẫn là thai ách tri nguyên nơi đó quyết không thể có sai lầm phải bảo đảm chân linh phục sinh tốc độ liên hệ hát triều mấy người để bọn hắn vô luận phát sinh chuyện gì chân thân đều không cho phép rời đi h a i ách tri nguyên là bị ngạ hai ách trí nguyên đây là một chỗ vòng xoáy khổng lồ vô tận luân hồi chi lực ở bên trong khoáy mỗi một lần triệu tịch đều phun ra đáng sợ linh hồn chi lực vòng xoáy phía trên có v à i tòa đạo đài tại trôi nổi t ả n ra vĩnh hằng bất hủ khí tức h i ệ n nhiên trên đạo đài ngồi xếp bằng người tất cả đều là đại la kim tiên pham là sinh linh tại nhục thân linh hồn phía trên còn có một tầm bản chất nhất dấu ấn sinh mệnh gọi là chân linh chân linh chính là sinh linh ở trong thiên đ i ệ tồn tại qua vết tích nói cách khác chỉ cần cảnh giới đầy đủ cao vô thượng tồn tại xuất thủ dù là thân tử và n diện cũng có thể truy tìm những này vết tích đem nó phục sinh mà thai ách chi nguyên lục đạo luân hồi loại địa phương này chính là tập trung chứa đựng đại giới bên trong chúng sinh chân linh chỗ tiên giới lục đạo luân hồi vỡ vụn người sau khi chết chân linh tiêu tán mặc dù có đại la kim tiên xuất thủ như muốn phục sinh cũng sẽ trở nên không có dấu vết mà tìm kiếm không biết đi nơi nào đi tìm chân linh mà bị ngạn giới thai ách chi nguyên còn tại phàm là vẫn là sinh linh mang theo t ử hồn diện về sau chân linh đều sẽ quy về trong đó giờ phút này hát triều quân chủ chờ mấy tôn bị ngạn giới đại la kim tiên liền ngồi xếp bằng trên đạo đài giám thị lấy toàn bộ h a i ách chi nguyên v ị ngạn muốn thu hoạch được phục sinh cơ hội cần lập quân công chỉ cần quân công đầy đủ cho dù thân tử h mở d i ệ t cũng cuối cùng rồi sẽ bị phục sinh trấn thủ hai ách chi nguyên thời điểm không dung có bất kỳ thất thần cùng sai lầm cho nên mấy vị này đ ạ i l a kim tiên vì để tránh cho ngoài ý mớn đều cắt đứt cùng ngoại giới liên hệ ừm giờ phút này một vị quanh thân d ũ n g động hát triều chi hải vĩ ngạn thân ảnh ngầm đầu ánh mắt túc s á t tập trung vào mấy cái hướng về hai ách chi nguyên rơi xuống m à đến chân linh thế nào lại là bọn hắn cái này mấy chương tại làm nền đằng sau cần dùng đến một chút khái niệm những này là nhất định phải nói nếu không đằng sau nói về đến cũng sẽ rất đột n ộ t chỉ có quá độ đại cảnh giới thời điểm mới có thể xuất hiện loại này nói rõ bình thường thúc đẩy kịch bản tốc độ vẫn là rất nhanh i ự u dương đã giảng không sai bị lắm lập tức thúc đẩy kịch bản chương 938, giết trở về chương 938, giết trở về và anh hát triều quân chủ trực tiếp r ô i ra đại thủ đem mấy cái kia chân linh mọc ra sau khi xác nhận lông mày thật sâu n h ă n lại mấy người kia rõ ràng đều là dưới tay hắn hát triều quân đoàn chiến đoàn nguyên soái hắn rất nhanh nhớ tới bởi vì chính mình thoát thân không ra cho nên vị bạn vô nhất thất dứt khoát liền để đại quân toàn bộ xuất phát đi dẹp thiên giặc cỏ kết quả bây giờ đã thấy đến mấy cái chiến đoàn nguyên x o á i chân linh ý vị này bọn hắn đã thân tử hầu diện mà lại tử vong thời gian điểm cực kỳ tiếp cận điều này làm hắn có chút kinh ngạc dựng lại hắn k h ẽ quát một tiếng mấy cái này chiến đoàn nguyên x o á i vừa mới viễn trinh qua một giới khác chiến công hiển hách đủ để đổi lấy một lần phục sinh cơ hội đạo đài phía trên vĩnh hằng vật chất đang ngưng tụ điểm sáng du nhập kia chân linh chậm dài khôi phục rất nhanh liền biến thành linh hồn t r ạ n á i ông hát triều quân chủ lười nhác họ tham hai mắt băng mang lưu chuyển trực tiếp đem nó linh hồn bên trong ký ức gặp đến lại có chuyện như thế phát sinh trong lòng của hắn nghiêm nghị đôi mắt lấp lóe hôm nay chính gặp phải bị ngạn cùng cái nào đó đại giới quyết chiến này tình thế rất nguy cấp tất cả trí cường giả lực chú ý tất cả đều đặt ở trận đại chiến này bên trên ngay cả hắn cái này quân đoàn quân chủ đều bị điều động tới tọa chấn thai ách chi nguyên lấy cam đoan có thể kịp thời phục sinh bị ngạn cường giả thế mà không có chú ý tới bị ngạn biên giới chi điện vậy mà phát sinh đ ạ biến cựu tinh đại cát thần bí người áo trắng cường đại giặc cỏ hát c i ề u quân chủ ánh mắt lấp lóe cho dù ta cần hết sức chăm chú trông coi hai á c h chi nguyên cựu tinh đạo biến ba động cũng cũng đủ lớn đủ để chấn động ta dưới những cường giả khác kết quả lại không một người chạy tới sao vẫn là nói chỗ kia thời không bị phong cấm ba động truyền không đi ra ưng ô cục rất nhanh mấy cái kia chiến đoàn nguyên x o á i hóa thành linh hồn chi kén dựa theo bình thường quá trình còn cần một đoạn thời gian mới có thể hóa thành lục thân chân chính phục sinh mà hát chiều con chụt thì không tiếc lớn đại giới ra tốc quá trình này mấy cái kia linh hồn chi kén bên trong bạch quất cùng huyết lục điên cùng sinh trường từ trong ra ngoài hóa thành sinh linh à, mấy vị nguyên soái đều đống nhiên bừng tỉnh lòng vẫn còn sợ hãi cùng thở mạnh kia lâm nguyên thật sự là quá kinh khủng không cách nào ngăn cản đằng sau cơ hồ một chiêu giết một người quân chủ bọn hắn mở mắt liền thấy hát triều quân chủ kia mặt âm trầm bàng tranh thủ thời gian quỳ xuống muốn giải thích cầu viện sự tình ta đều biết không cần lại giải thích hát triều quân chủ phất tay h áo lãnh đ ạ m nói quân chủ đại nhân xin ngài nhanh đi cứu viện đi chấm thêm một chút hát triều quân đoàn sẽ triệt để hủy diệt mấy người bọn hắn nguyên soái có đại chiến công chết một lần cũng có sống cơ hội nhưng t u y ệ t đại đa số quỵ dị chiến sĩ là không có cơ hội này bởi vì phục sinh chân linh đại giới cực lớn phục sinh một cái n g y ờ n tiên so bình thường bồi dưỡng một cái n g y ờ n tiên cần tài nguyên phải lớn hơn nhiều chỗ tốt duy nhất chính là đã giảm b ấ t đi lại bồi dưỡng thời gian phục sinh liền có thể một lần nữa đầu nhập chiến tranh nhưng dù vậy muốn phục sinh cũng nhất định phải thành lập tương ứng to lớn chiến công mới được không thể hát triều quân chủ lắc đầu cái gì mấy cái chiến đoàn nguyên x o á y đều n ộ n g hôm nay các chiến liên quan đến cực lớn nếu như chúng ta thủ thắng bị n ạ n sẽ cường thịnh đến đâu một mảng lớn bây giờ tất cả lực chú ý cùng chiến lược cơ hồ đều đầu nhập trong trận chiến này để các n g ư ờ i đi t i ế u phỉ cũng bất quá là vì để hậu phương yên ổn như là đã xảy ra sự tình kia tạm thời cũng không đoái hoài tới hôm nay đại cục tại quyết chiến hát triều quân đoàn tại loại này phương diện đi lên giảng chỉ là không quan trọng gì bâng cờ phía trên sẽ không cho phép ta chân thân rời đi thai ách chi nguyên trận này đại quyết chiến nhân thủ k h a n hiếm cơ hồ tất cả đại la đều có nhiệm vụ mang theo hắn cũng bị mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ rời đi thai ách chi nguyên vậy làm sao bây giờ mấy bị nguyên soái đều cắn răng trong quân đoàn có đầy đủ chiến công phục sinh không có nhiều người nếu như mặc kệ ta hát chiều quân đoàn đem bị tổn thất to lớn ngay sau chắc chắn hạng chót tứ đ ạ i vương bài quân đoàn thậm chí bị đá ra vương bài quân đoàn lệ i quê hát chiều quân chủ ánh mắt chớp lên đây quả thật là xúc động hắn tư lợi thôi được đã không cho phép ta chân thân t i ế n đến vậy ta phân thân t i ế n về là được hát chiều quân chủ nhàn nhạt m ở m i ệ n g kia hào t r ắ n g người thân bí thân phận thực lực đều chẳng lành hắn một đạo phân thân chưa hắn có thể thắng được qua hắn nhưng lần này đi chỉ là vì cứu người mà không phải quyết tử chiến đấu hắn vẫn rất có tự tin về phần cái kia cái gọi là cực đạo đỉnh phong huyền đế trong mắt hắn bất quá sâu kiến thôi nhất nghiệm đứng hẳn g đại la kim tiên là trong tu hành kỳ cùng hậu kỳ đường danh giới một bước b ư ớ c v à o liền bất hủ bất d i ệ t loại kia t r ê n h lệch căn bản không phải bất luận cái gì bảng môn tả đạo có thể vượt qua h g ừ n g câu quá tốt rồi mấy vị nguyên soái đều vui mừng quá đỗi đại la xuất thủ vạn sự đã thành hát triều quân đoàn có hy vọng ông hát triều quân chủ thể bên trong bất hủ hát quang phân hóa ra một cái khác bản thân kia quân chủ phân thân chỉ là bước chân đập mạnh thiên đạo tự nhiên mở đường một đạo màu đen trường kiểu kết nối thiên địa cuối cùng một bước chính là chỉ xích thiên a i mấy vị nguyên x o á i cũng tranh thủ thời gian đạp vào kia trường kiểu trong n g á y mắt liền cùng quân chủ phân thân đi tới bị ngạn biên cảnh đại la chi uy kinh khủng như vậy a bọn hắn đều rung động bị ngạn giới mặc dù không lớn nhưng cũng là tại cùng là đại giới giới vực bên trong so cương b ự c tương đối nhỏ nhưng từ đó tâm đến biên cảnh cũng không biết muốn vượt qua xa xôi bao nhiêu khoảng cách lớn la chân tiêu dao một bước liền có thể vượt ngang lấy vô cùng xa phản p h ấ t khoảng cách trong mắt bọn hắn chỉ là một cái không đáng nhắc đến khái niệm mà thôi trong lòng bọn họ bành trướng đi theo dạng này vô thượng cường giả cường thế g i ế t trở về nhất định có thể rửa sạch đục nhã hô lát người một cái công phu bọn hắn mang theo vô tận tự tin cùng hát triều quân chủ cộng đồng g á n g lâm đến bên i c ả n h chiến trường chương 939, b ạ chín đi ỉa đến từ tiên giới chương 939, b ạ chín đi ỉa đến từ tiên giới và anh giữa thiên địa hát triều c u ộ n c u ộ n một đạo t r ư ờ n g kiểu từ xa x ô i vô tận trô đã đến khoác lên nơi đây cái gì lâm nguyên chờ bất hủ tiên tộc trưởng bối đều biến sắc rung động nhìn về phía kia trường t i ể u trong lòng kinh dị kia trưởng t i ể u bên trên chỗ quần c u ộ n ba đậu thật sự là quá mức kinh khủng có loại vĩnh hằng vô tận không cách nào nhìn thấy cuối cường đại cảm một đạo toàn thân lan tràn hát triều chi lực vĩ nạn thân ảnh đ ạ p ở đầu cầu lăng nhiên mà tới phía sau hắn đang đứng mấy đạo thân ảnh lâm nguyên hoảng sợ nhận ra những người kia vậy mà đều là hắn vừa rồi chém giết mấy cái kia hát triều chiến đoàn nguyên soái hai ách tri nguyên mạnh đến loại trình độ này sao lâm nguyên sắc mặt rất khó nhìn đã sớm nghe nói hai ách tri nguyên cùng loại lục đạo luân hồi có thể để thân tử hồn diện tồn tại đều phục sinh nhưng cái này hiệu quả là không phải có chút quá kinh khủng vừa mới chém giết mấy cái này n g u y ê n soái đối phương liền toàn thịnh trở về cơ hồ trong nháy mắt phục sinh trong nháy mắt liền có thể một lần nữa đầu nhập chiến trường cái này cùng vô hạn bạo binh khác nhau ở chỗ nào có dạng này t hai ách tri chi nguyên t r i n h phạt cái khác đại giới đâu còn sẽ có trở ngại vô hạn phục sinh chính là trừ phi có được xóa bỏ địch nhân chân linh thủ đoạn mới có thể ngăn lại loại này vô hạn bạo binh nhưng mà xóa bỏ chân linh chí ít ta đều là làm không được chỉ là hắn không rõ ràng chính là mang theo cảnh giới phục sinh đồng dạng cần kết xù tài nguyên những tư nguyên này dùng để lại bồi dưỡng được mười cái thái ớt huyền đế đều là nói ít chỉ có bị ngạn cực kỳ thiếu khuyết c h i n lược muốn lập tức bổ sung cấp cao chiến lược hoặc là vị tia người chết khi còn sống có được kết xù chiến công đủ để đền bù tài nguyên tổn thất thời điểm mới có thể mang theo cảnh giới phục sinh tư cách đương nhiên kinh khủng nhất vẫn là cái kia màu đen đầu cầu đứng thẳng bị kia vĩ n ạ n thất ảnh chỉ là nhìn một chút cũng làm người ta hãi hùng k i ế t đĩa phản phất đại biểu cho tuyên cổ hai ách đầu mượn đại la kim tiên lâm nguyên nhì non trong nháy mắt liền đã đoán được thực lực của đối phương dù sao hắn nhưng là cực đạo đỉnh phong thái ớt huyền đế liền ngay cả biết có hay k h ô n g cảnh thứ nhất nguyên x o á i hắn cũng có thể nắm có thể để cho hắn sinh ra khổng lộ như thế cảm giác các bách cũng liền chỉ có đại la kim tiên mới có thể làm đến lộc c bất hủ tiên tộc các tiền bối cũng đều khuôn mặt nghiêm túc đến cực hạn đại la kim tiên cảm giác các bách quá mức kinh khủng kia là vĩnh hằng sinh linh đối cuối cùng rồi sẽ chết đi sinh linh nhìn xuống tại loại này trí cao sinh linh trước mặt hết thể không vào đại la người đều là hướng khuẩn hối sóc là hạ trùng phụ du sinh mệnh ngắn ngủi đống nhiên t t kỷ quân chủ hát triều quân đoàn bạo phát ra vô cùng kích động tiếng hoan hô phản phất chúa cứu thế đã đến đến. hát triều quân chủ đứng hàng bị nạn tứ đại quân chủ một trong quyền thế ngập trời có thể sưng một phương cự đầu hán tự mình xuất hiện hết thể cách nạn tự giải quân chủ ngài rốt cuộc đã đến thứ nhất nguyên xoáy cũng nhịn không được lệ nóng doanh trọng hắn đã càng thêm rơi vào hạ phòng cơ hồ muốn bị lâm nguyên chém giết ngay tại lúc này tuyệt vọng thời khắc quân chủ sẽ rách thiên địa mà đến loại này cứu r ô i cảm giác làm hắn run sợ thiên địa vĩnh hằng hát triều quét sạch ra xâm nhiễm đồng hóa thiên địa hết thể quy tắc x ư n g xích khoảnh khắc hóa thành hát triều quét sạch ra ngoài thiên đạo đều lui tán lịch thiên cướp không có quy tắc trẻo trống tự nhiên tất cả đều rút đi một lời lui thiên tiếp quân chủ vô địch hát t r i ề u bọn đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào cao giọng cùng hô không nâng đạo đều muốn tại đại la kim tiên trước mặt tránh lui cái này chính là quân chủ không thể để cứ thế hô thứ nhất nguyên soái như chút được gánh nặng hắn một mực tại gánh b ắ c nịch thiên cướp mà chiến đừng nói lâm nguyên chính là cái này nịch thiên tiếp nếu là mạnh hơn một chút đều có thể đơn độc đánh chết hắn bất hủ tiên tộc các cường giả sắc mặt đều khó nhìn đến t h ự h ạ n lại là đại la quân chủ vực này áp đáy hỏng cự đầu tồn tại thế mà tự mình xuất hiện mà lại không hổ là đại la kim tiên chỉ là một lời mà thôi cho thấy kinh khủng cảm giác liền khiến người tuyệt vọng đây cũng không phải là sinh linh mà là quy tắc hóa thân thiên đạo đều muốn ở trước mặt hắn tránh lui thắng lợi thiên bình tại hát triều quân chủ hiện thân trong nháy mắt liền phát sinh đại n g ư c i chuyển trong lòng lâm nguyên cực kỳ nặng nề vốn cho là mình có thể tùy tiện áp chế biết có hay không cảnh thứ nhất nguyên x o á i coi như đại la kim tiên t h ậ t tới mình coi như không thể thủ thắng t á c h ra vật tay sau chạy trốn tóm lại không khó nhưng bây giờ hắn cảm thấy mình quá ngây thơ vĩnh hằng sinh linh một câu chân ngôn mà thôi l i ề n đ o xá phụ cận tất cả thiên đ i ệ hắn đã mượn không được bất luận cái gì thiên đ i ệ chi lực chỉ có thể bằng trong cơ thể mình năng lượng cùng q i tắc lĩnh vực chống cự uy thế như vậy vị kia hát triều quân chủ thậm chí không cần xuất thủ chỉ là đứng ở nơi đó đoạt xá phiến thiên địa này thời gian đủ lâu đều có thể sinh sinh mãi chết mình không vào đại la cuối cùng vẫn là không được giờ phút này lâm nguyên muốn phá vỡ mà vào đại la kim tiên tâm tình chưa từng như này nội vàng trước đó hết thể chiến đấu phản phất đều thành trò cười cùng chơi bừa hắn giờ phút này thật sự hiểu giới cùng giới ở giữa chiến tranh toàn bộ đều nhìn đại la cự đầu ý chí trước đó hết thể chiến đấu cùng phân tranh đều chẳng qua là lượng giới ở giữa sân thí luyện chỉ vì thử một lần nhìn có thể hay không ma luyện bước phát triển mới đại la kim tiên mặc cho ngươi tại chiến tranh thông thường bên trong lấy được lớn hơn nữa ưu thế một khi đại la tồn tại xuất hiện thế cục liền sẽ thiên về một bên lại không bất luận cái gì khoác lượng đại giới cùng đại giới ở giữa chiến tranh chính là đại la cùng đại la ở giữa chiến tranh lâm nguyên nắm chặt trường thương trong tay cho dù biết do không địch lại hắn cũng ý nguyên sẽ không bỏ rơi thử ngươi nhất định phải chết ba đầu nam song đao nữ trở trước đó bị hắn đánh giết nguyên soái đứng tại đầu cầu v â vang đắc ý trong mắt mang theo nhìn xuống cùng kinh nghiệt thú vị đều là tiên giới sinh linh a hát triều quân chủ nhàn nhạt mở miệng cái gì thứ nhất nguyên x o á y trở đều ánh mắt chấn động nhóm này ra cỏ đến từ tiên giới không phải ngay cả một c h i tiểu đội trinh sát đều kém chút đem tiên giới hủy diệt sao loại kia l ủ i bại di tích lại còn có thể xuất hiện nhiều cường giả như vậy sẽ không sai hát triều quân chủ thản nhiên nói tiên cổ thời kỳ ta cũng đã tồn tại khi đó chúng ta tại học tập tiên giới tu hành pháp ta bản nhân đã từng tu hành qua tiên giới tu hành hệ thống cho nên tiên lực bản chất chạy không khỏi mắt của ta cho dù những tiểu tử này đều đem mình tiên lực ngụy trang thành vị dị chi lực nhưng trong đó tại bản chất lại sẽ không sai lâm nguyên chờ trong lòng nhắc lên kinh đào hải lãng t r ờ i ạ đây là một tôn từ tiên cổ thời đại tồn tại đến nay l á o quái vật có thể thấy được đại giới chỉ cần không phá diệt luân hồi đại la kim tiên là chân chính vĩnh hằng bất hủ có thể tại xa xưa như vậy t u ế nguyện trước một mực tổn tục đến nay đây là một vị chân chính chứng kiến từ từ lịch sử đại nhân vật tiên giới đã từng hưng ơ thịnh đến cực điểm nơi đó mai táng rất nhiều bí mật có quá khó lường số xuất hiện người thế nào đều không kỳ quái hát c h i ề u quân chủ bình tĩnh mở miệng ánh mắt tùy ý lướt qua lâm nguyên các loại liền lười nhắc lại chú ý mà là đem ánh mắt nhìn về phía kia chín k h ỏ a l a tinh chỉ là có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong lại xuất hiện một vị vĩnh hằng sinh linh liền xác thực không thể không khiến ta sợ hai t h á n phục tiên giới nội t ì n h chi sâu mai táng bí mật nhiều cái gì tất cả mọi người m ộ t b ư ớ c liền ngay cả lâm nguyên chờ bất hủ tiên tộc các cường giả cũng đều ngây n g ẩ n cả người lao quái này vật đang nói cái gì tay cầm chín ngôi sao may mắn vận thi trưởng tiên địa đạo biến vị kia áo trắng cường giả bí ẩn đồng dạng đến từ tiên giới chương chín trăm bốn mươi ta tiên giới đại la chính là bá khí chương chín trăm bốn mươi ta tiên giới đại la chính là bá khí thật đúng là ta người của tiên giới lâm nguyên chờ bất hủ tiên tộc cường giả đều kinh ngạc tiên giới lúc nào ra như thế một vị kinh khủng tồn tại tiên giới khôi phục đã đến loại trình độ này đại la kim tiên cũng bắt đầu xuất hiện sao lâm dương bình tĩnh nhìn sang bây giờ đạo biến đã đạt đến hồi cuối chín quả đạo tinh bắt đầu chậm rãi rút đi hắn làm việc xưa nay không che lấp cũng không có dấu qua mình dùng chính là tiên lực chỉ bất quá đạo biến mới bắt đầu đại đạo hiền hóa vạn pháp tránh lui không người nào có thể dình mỏ mà thôi cho nên trước đó tất cả mọi người không thể nhìn ra lai lịch của hắn đạo hữu n g ư ơ i thân là người của tiên giới vượt giới tới đây nếu chỉ là vì cứu người cũng coi như còn làm ra động tĩnh lớn như vậy chẳng những tự tiện đoạt ta giới đạo biến chi công thậm chí kém chút đem ta hắt chiều quân đoàn hủy diệt thật coi tiên giới vẫn là tiền cổ thời kỳ phóng nhãn b ắ t phương cường thế vô địch không người dám trêu cho sao hắt chiều quân chủ lệnh dọn mở miệng chất vấn muốn ta làm cái gì vẫn chưa có người nào có thể bình phán lâm dương nhàn nhạt mở miệng ngươi không xa ướt bạn g ặ c mà đến chẳng lẽ là vì muốn chết sao ngoa tạo cứng như vậy tất cả mọi người nghe mộng một cái tiên giới tu sĩ dám ở bị ngạn giới cùng hát triều quân chủ nói như vậy quá cứng đi làm từ tiên cổ tồn tại đến nay tay cầm một đại vương bài quân đoàn hát triều quân chủ cũng không phải bình thường đại la kim tiên bị ngạn đại đa số đại la kim tiên gặp hát triều quân chủ cũng phải gọi một tiếng tiền bối cái này tiên giới tu sĩ dám như thế không k h á c h khí nói thẳng quân chủ là đến tìm cái chết phải biết nơi này nhưng vẫn là bị ngạn không phải tiên giới là quân chủ mình đại bản doanh ta dựa bảo đẹp trai a cơ ngai chờ thì cảm thấy để khí vô cùng thượng cổ tiên giới quá mức suy nhược Đối với ngoại giới i n s hát linh chưa từng có thể như thế kiên từng như cường cùng chưa thể thế có bà n h khỏi h có c bận tâm, tại chiều quân bàn treo chọc một ạ la, hay có thể tiếng. hát t không quá mạo i À, r quân chủ cười lạnh một tiếng hôm nay chính đổi tại ta bị ngạn giới yêu đ ớt thời điểm vô thượng các cường giả đều đang chăm chú một bên khác lại thêm cảm giác ra ta chạy tới chỉ là một đạo phân thân mà không phải chân thân người có lẽ là bởi vậy mới có như thế c u ầ n vọng đ à m lượng nhưng vẫn như cũ rất vui xuân ta bị ngạn kinh qua những năm này phát triển sớm đã không kém gì tiền cổ thời kỳ tiên giới coi như tiền tuyến lại có áp lực giết ngươi một cái đại la cũng không phải là làm không được lâm dương cười lạnh lắc đầu nhớ tới một câu lữ bố sau khi chết người trong thiên hạ người đều có không thua lữ bố c h i dũng tiên cổ thời kỳ tiên giới sao mà cầm thịnh thống ngự m u ô n phương chư giới thân p h ụ ngươi bị nạn g giới bây giờ y nguyên vẫn là một ít người cho săn mà thôi cùng tiên cổ thời kỳ thân phận có khác biệt gì đơn giản tìm cái tân chủ nhân mà thôi liền cái này cũng xứng d õ n g dạng xưng mình không kém gì tiên cổ thời kỳ tiên giới sao lâm dương lạnh lùng mở miệng thẳng đông c h đau ngươi hát triều quân chủ vừa kinh vừa sợ gia hỏa này có điểm gì là lạ thế mà có thể đối bị ngạn bây giờ tình thế biết đến như thế kỹ càng ánh mắt của hắn lấp lóe lên tiếng lần nữa ta hôm nay nếu là phân thân tới đây liền biểu lộ cũng không phải là vì từ đấu đem i ể u tinh cắt vận trả lại sau đó thối lui hôm nay sẽ không có người bị thương nữa hắn cũng không muốn khai chiến hôm nay bị ngạn tình thế so với bất luận kẻ nào dự liệu đều muốn nguy hiểm lại thảm liệt xác thực phân không ra cái gì dư thừa lực lượng tới đây đại la ở giữa đọ sức cần chiếm dụng quá nhiều tinh lực chỉ dựa vào phân thân là tuyệt đối không thắng được nếu như hắn trấn thủ hai ách chi nguyên xảy ra vấn đề sẽ dẫn đến đáng sợ hậu quả cho nên hắn cũng không muốn khai chiến chỉ muốn tranh thủ thời gian ổn định lầm d ư ơ n g lắng lại nơi này náo động ừ m h ắ t t r i ề u bọn đều cảm thấy ngực một buồn b ự c quân chủ cũng đích thân tới thế mà không vì bọn hắn đòi lại b i nghiêm h n ngược lại là muốn dàn xếp ổn thỏa sao ngay cả quân chủ cũng không nguyện ý t r e o chọc vị kia thần bí tồn tại đơn giản khó có thể tin ha ha ha ha càng ngoại ý liệu là điều kiện tốt như vậy kia thần bí tiên giới cường giả thế mà không có đáp ứng ý tứ ngược lại trào phúng cười ra tiếng đạo hữu tại sao bật cười hát triều quân chủ n h ư mày đôi mắt bên trong bạn cổ trì nổi cảm nhận được nguy cơ tùy thời chuẩn bị xuất thủ rõ ràng là ta tiên giới tu sĩ tại bị nạn nhận lấy ước hiếp bọn hắn nghi cướp bóc các ngươi liền để bọn hắn cướp bóc tốt các ngươi dám ngăn cản dù sao tại tiên cổ các ngươi xưng thần thời điểm những vật tư này vốn chính là muốn cho tiên giới c h i ề u cống lâm dương cười lệnh ước hiếp ta tiên giới tu sĩ hôm nay không bồi thường mười vạn kiện bất hủ binh việc này không xong hát triều quân chủ đơn giản hoài nghi mình lỗ thai hỏng từ tiên cổ sống đến hôm nay lần đầu tiên nghe được như thế không hợp thói thường m ở miệng muốn mười vạn kiện bất h ủ minh đây là người a đe toàn bộ bị ngạn móc rông cũng xa không tìm ra được đạo hữu xem ra là không có hảo hảo nói ý tứ hắn lời nói băng lãnh s á t cơ nghiêm nghị quá đẹp rồi ta tiên giới tiền bối chính là bà khí cơ nhai nhịn không được cảm khái bởi vậy cũng có thể gặp ta tiên giới trước đó là bực nào cường thế tu sĩ đều có bệ n g h ệ vạn giới tự tin cùng lực lượng đối phạm ta giới tu sĩ người không có bất luận cái gì dễ dàng tha thứ phượng chân cũng nói mặc dù lâm dương nói chuyện quá không đáng tin cậy để cho người ta nghe liền không kèm được nhưng làm trải qua thượng cổ khuất đ ụ c tiên tộc tiền bối tới nói nghe lại toàn thân thông suốt làm cho người kích động chiến sự sắp mở các ngươi thừa dịp thời gian này đi chu sát giặc cỏ thiên địa bị ta c h ố phong bọn hắn chiến lực đã bị g ọ t đến đầy đủ yếu hắc triều quân chủ biết hôm nay là rất khó hòa bình thu t r à n g bí mật truyền âm thứ nhất nguyên xoáy trở hắn rõ ràng chỉ bằng lấy một đạo phân thân là không cách nào chiến thắng có thể ảnh hưởng đạo biến đại la địch thủ nhưng dù sao tại mình địa bàn bên trên ngăn chặn thời gian đem tiên giới những n à y giặc cỏ toàn giết vẫn là làm được đây cũng là một loại đáp lễ làm lục cái này cường thế bá đạo tiên giới lớn la cường người、Tốt. thứ ố t t nhất nguyên x o á y chờ sát cơ bừng bừng rốt cuộc muốn động thủ trước đó quá hoan hưởng bây giờ rốt cuộc muốn tới báo thủ rửa hận thời điểm đã đạo hữu như thế cuộc vọng tia nào đó liền muốn nhìn xem các hạ có hay không nói loại lời này tư cách hát t r i ề u quân chủ q u á quyết mà tàn nhẫn trong khoảnh khắc nổi lên trong một ý niệm thiên địa lật đổ hết thể đạo lực trong nháy mắt hóa thành một bàn tay cực kỳ lớn từ lâm dương dưới chân sinh ra muốn một ba đen b ó n nát đặc biệt tỏ ý cảm ơn bản một đáy sông nắm mòn lớn chán k h e thưởng chương 941, m ộ t ngón tay quỷ đại la chương 941, m ộ t ngón tay quỷ đại la động thủ trong khoảnh khắc hát triều quân đoàn cường giả bạo động hướng về lâm nguyên chờ giết tới chiến lâm nguyên hét lớn một tiếng quanh thân n ị c h thiên kiếp khí bành trướng chỉ làm ư ợ n không được đạo thế để hắn có thể thi triển uy năng yếu đi mấy phần hắn dù sao cũng là cực đạo đ ỉ n h phong tồn tại tự mình mở ra có chính mình đạo cho nên bị suy yếu cũng không nhiều nhưng cái khác bất hủ tiên tộc cường giả bị suy yếu liền có thêm đây là bọn hắn đều vượn qua đệ nhất trọng lịch thiên cấp điều kiện tiên quyết nếu là chưa từng vượn qua lịch thiên tiếp không có chính mình đạo gặp phải tình huống như thế này chiến lược trực tiếp rơi vào chỉ còn một thành đều có thể ừ hát triều quân chủ cười lạnh một tiếng cũng không cảm thấy lâm dương có thể có cái gì thủ đoạn phá giải điều này nhưng mà ngay tại lâm nguyên chờ cùng hát triều quân đoàn đại quân đem tiếp xúc một khắc lâm dương đ ộ n g hắn chỉ là bước chân đ ặ t mạnh bàn tay lớn kia trường liền bị đập nát ngay tại lúc đó liên đới lấy hát triều quân chủ ý chí hình thành bạn đạo xiềng xích đều trong khoảnh khắc b ỡ nát cả phiến thiên địa đều khôi phục bình thường lâm nguyên chờ bất hủ tiên tập cường giả trong nháy mắt đạt được tăng cường chiến lược tiêu thăng đem trở tay không kịp đông đảo hát t r i ề u cường giá thất bại cái gì hát t r i ề u quân chủ đôi mắt chấn động hắn nắm trong tay đạo cấp độ rất cao đối phương chỉ là dậm chân một cái mà thôi chẳng những hóa giải công kích của hắn ngay cả hắn đoạt xá thiên địa đều hóa giải ngươi quả nhiên không phải bình thường đại la kim tiên hát t r i ề u quân chủ tâm thái trước nay chưa từng có nghiêm túc lên có thể đụng vào cựu tinh cắt vận là hắn biết lâm dương t u y ệ t không phải bình thường nhưng bây giờ thật độc thủ đối phương chỉ là một chiều liền để hắn cảm thấy vô tận áp lực liền cái này làm ta thất vọng lâm dương lắc đầu phía dưới đại chiến mở ra bất hủ tiên tộc các cường giả tại tranh p h o n g từng cái tận tình sát phạt đại la kim tiên phía dưới nghịch thiên cấp chiến lược tăng thêm cực lớn bọn này bất hủ tiên tộc nguyên tổ vốn là chiến lược siêu quẩn bây giờ lại có nghịch thiên cấp gia trì cảnh giới lại đột phá một tầng b ộ c phát ra chiến lược thật là đáng sợ như núi phá vỡ hải phiếu trong nháy mắt g i ế t sập hát triều quân đoàn thế công lâm dương tùy ý nhìn xem trận đại chiến này nguyên tổ nhóm vừa mới đột phá cần một trận đại chiến đến tầy lễ đến xác nhận mình trước mắt chiến lược dám miệt thị như vậy t ạ sao hát triều quân chủ cắn răng đại la ở giữa đối chiến Các cao loại trí đáng ạ o tắc cùng khái niệm đụng nhau, cần h ế tiếc sức chăm chú. g nghĩ trước ngăn chặn trước ta, y bây giờ tình huống lại cùng dự liệu của ngươi hoàn toàn tương phản lâm dương lắc đầu cười lạnh nói đáng chết h ắ c t r i ề u quân chủ đôi mắt bên trong sát cơ bắn ra vậy liền cải biến phương l ư ợ n trong khoảnh khắc đánh chết ngươi con người của ta từ trước đến nay không để cho địch nhân ở trước mặt ta ra chiêu thứ hai thói quen lâm dương bình tĩnh nói nếu như ngươi nghĩ hiện tại chết liền đếm thử ra tay đi hắn chẳng qua là ăn ngay nói thật mà rơi vào hát triều quân chủ trong t hai lại có vẻ như vậy trói t hai lại khiêu khích đem cái này từ tiên cổ sống xuất l a o k h á i vật tức giận đến không nhẹ từ xưa đến nay từ hắn thành đại la về sau ai dám miệt thị như vậy hắn đây là cảm thấy có thể tùy ý giết hắn sao cảnh cáo mình đ ừ n g ra chiêu thứ hai mặc cho cái nào cường già tuyệt đỉnh cũng vô pháp chịu được loại khiêu khích này hắn nổi giận gầm lên một tiếng hai tay quét ngang ư ớ c đ ạ n hát triều từ vô cùng tận nơi xa mà đến muốn nuốt hết lâm dương ai không nghe khuyên bảo a lâm dương lắc đầu cảm thấy có chút đáng tiếc m u ố n còn muốn để nguyên tổ nhóm nhiều ma luyện một chút mình mới được đến lực lượng đâu kết quả lao đầu tử này nhất định phải điên cuồng m u ố n chết vậy liền như ngươi n g u y ệ n đi lâm dương đôi mắt lạnh lẽo một chỉ điểm ra trong nháy mắt vô tận hát triều bị thanh h ố n g thiên địa trong sáng hát triều quân chủng hậu cái này tình huống như thế nào hắn vừa rồi vận dụng thế nhưng là hắn sát triều một t r ò n g hát triều vừa ra, thiên băng địa liệt ma hóa vạn đạo nhưng vừa rồi xảy ra chuyện gì hắn gọi ra tới hát triều thế mà toàn bộ biến mất l i ê n liên hạ phương đang chém giết lẫn nhau hát triều chiến sĩ cùng bất hủ tiên tộc cường giả đều sức sở đống nhiên ngần đầu cảm nhận được rung động ông lâm dương ngón tay hướng về phía trước điểm ra kinh khủng uy áp mỗi một trong nháy mắt đều tại lấy út vạn tăng gấp bội nhanh tại tăng lớn đông hát triều quân chủ sắc mặt đại biến chỉ là thứ nhất trong nháy mắt uy áp liền đủ cường đại lâm dương t i ê a một chỉ còn không có hoàn toàn điểm ra hắn xương cốt liền đã phát ra k á t k c t âm thanh không chịu nổi gánh nặng đủng hắn không dám tin nhưng này một chỉ thật sự là quá nhanh điểm ra thời điểm hắn đã không thể thừa nhận trực tiếp quỷ trên mặt đất cái này sao có thể hát triều quân chủ triệt để ngây m ẩ n cả người đ ú i đầu nhìn về phía mình hai đầu gối tự thành liền đại la đến nay vô tận t u ế nguyệt vĩnh hằng lại không quỳ qua bất luận kẻ nào hắn tự tin đời này rốt cuộc không cần trước bất kỳ ai quỳ xuống mà giờ khác này hắn cứ như vậy quỳ không có cách yêu ý uy áp thật sự là quá kinh khủng một chỉ mà thôi phảng phất đại đạo đích thật tới không thể ngăn cản giờ khác này tất cả tu sĩ cũng đều cùng hát triều quân chủ ngây m ẩ n cả người lúc đầu nghĩ đến phía dưới chiến trường trước tranh thủ thời gian quyết chiến p â n ra cái thắng bại kết quả là đại la ở giữa chiến tranh trước trong nháy mắt kết thúc m i ể u sát đã nói xong đại la ở giữa vừa khai chiến chém giết ước vạn năm cũng là bình thường đâu ngay cái mắt liền kết thúc làm sao có thể nhanh như vậy đây đây là thật sao thứ nhất nguyên soái trở toàn thân đều run dậy phàm la có thể thành tựu đại la cái nào không có trăm ngàn loại át chủ bài vô số thủ đoạn càng đừng đề cập quân chủ lớn như vậy nhân vật vậy mà trong nháy mắt liền quỷ quá m n g ảo a cho dù chỉ là một đạo phân thân cũng t u y ệ t không nên a ra tiên giới lớn la huy võ bất hủ tiên tộc các cường giả tất cả đều tại lớn tiếng kên hay cảm thấy toàn thân huyết mạch thông suốt vô cùng kích động tiên giới thế mà còn có dạng này một vị tiền bối đại năng tồn tại t i a tương lai đại chiến phần thắng có lẽ sẽ gia tăng rất nhiều có thể trong nháy mắt miểu s á t một vị đại la phân t h ầ n cái này rõ ràng là đại la bên trong cực mạnh người người đến cùng là ai hát triều quân chủ cắn răng đôi mắt bên trong lóe ra hung ác cùng điên cuồng hắn có thể cảm nhận được sợ hãi so với những người khác phải sâu khắc hơn nhiều những người khác có lẽ cảm thấy người á o trang kia là toàn lực ứng phó dùng r a tuyệt s á t thần thông một chỉ nhưng hắn lại có thể rõ ràng cảm nhận được vị này đại địch thật chỉ là tùy ý nhấn một ngón tay q u a n thân không có bất kỳ cái gì đạo tắc cùng linh lực ba đ ộ n phản p h ấ t b ị kia kia một chỉ điểm ra về sau mình nên quỳ xuống đây là nhân quả là thiết luật bất khả kháng hành o đơn giản chính là quy tắc đích thân tới ngươi còn chưa x ứ n g biết lâm dương vị ý mở miệng nói qua đã ngươi muốn chết liền thành t o à n ngươi ngươi muốn làm gì hát triều quân chủ coi như bình tĩnh coi như là bại h á n cuối cùng không phải thật sự thân đích thân tới h á n chân thân tại hai á c h tri nguyên nơi đó từ vĩnh vật chứng chất cấu thành liền xem như đại la viên mãn cũng vô pháp ảnh hưởng đến nơi đó cho nên hắn chủ thân là tuyệt đối an toàn lâm dương kêu một chỉ triệt để ép xuống uy áp lại lần nữa bạo tăng ước và t lần hát triều quân chủ như một con r u n g dế tại kêu một chỉ hạ trực tiếp băng diệt chương 942, công phá t i x ách i nguyên chương 942, công phá t i x ách i nguyên băng diệt chỗ hát triều quân chủ linh hồn lạnh lùng nhìn lâm dương một chút chuẩn bị thi triển đại pháp bỏ chạy nhưng mà quanh mình hết thệ không gian đều bị phong bế ngay cả bất hủ chi lực đều không thể suy thủng cái này hắn xứng sở đúng không đợi hắn kịp phản ứng lâm dương đại thủ đã vô tới trực tiếp đem nó linh hồn giữ tại ở trong tay đừng làm loạn hát triều quân chủ n h ư mày nhìn về phía lâm dương liên tục nói ra bản tọa chủ thân tại c h ấ n thủ hai á c h tri nguyên nếu như ngươi thật giết ta để cho ta chủ thân xảy ra vấn đề sẽ dẫn đến hai á c h tri nguyên bên kia phục sinh tiến độ sụp đổ từ đó làm cho hôm nay ta bị ngạn đại chiến mất cân bằng nếu ngươi thật thọc như thế cái sọt、so、lớn dưới lúc ta bị ngạn tất cả cường giả đem sẽ không lại tận lực không nhìn bên này toàn bộ đều sẽ nhảy ra chấn áp ngươi cho dù ngươi thật có bản lãnh thông t i ê n đến lúc đó nhìn ngươi lại có thể toàn thân trở ra sao ô cái kia ngược lại là không tệ vừa bận tận diệt lâm dương thuận miệng nói hát triều quân chủ bị đ i á khẩu không trả lời được giá hỏa này làm sao lại có thể c u ồ n g đến loại trình độ này nghĩ một người chiến một giới sao từ xưa đến nay chưa thấy qua như thế c u ồ n g bất quá có một chút n g ư ờ i nói không sai lâm dương mỉm cười ta cũng sẽ không giết ngươi a hát triều quân chủ cười lạnh một tiếng nói như vậy ngưỡng bức không phải là không dám giết mình trong lòng của hắn nhất định chấm t í n h lại đã không giết ta liền nhanh lên đem ta thả hát triều quân chủ âm thanh lạnh lùng nói nếu không nào đến cuối cùng không tốt kết thúc a lâm dương lười nhắc lại giải thích trong tay vòng xoáy màu trắng ngưng tụ vòng xoáy bên trong diễn sinh ra vô số xiềng xích xuyên thấu thời không hướng về nơi xa bay đi Ứng. h ắ t t r i ề u quân chủ sợ hai cả kinh bởi vì hắn mơ hồ cảm thấy những cái k i a xiềng xích hướng đi hai ách trí nguyên đạo đài tại vòng xoáy bên trên trôi nổi b ị ngạn đại la tu sĩ giờ phút này đều hết sức chăm chú không ngừng phục sinh vừa mới vẫn lạc tiền tuyến tu sĩ không tiếp đại giới điên cuồng đầu nhập bất hủ vật chất phải bảo đảm hôm nay tiền tuyến chiến đấu thắng lợi ngay tại lúc giờ khắc này kinh biến nổi lên、vâng. hai ách chi nguyên biên giới đột nhiên bị xé đứt cái gì ngồi xếp bằng đạo đài phía trên đại la kim tiên đỗng nhiên mở mắt ra quá sợ hãi hai ách chi nguyên biên giới thế nhưng là từ vĩnh vật chứng chất tạo thành ngoại trừ bị ngạn trí cao cho phép lực lượng bất kỳ cái gì sinh linh cùng đạo lực đều tuyệt đối không cho phép tiến vào chớ nói chi là loại này cố xông vào lực lượng toàn bộ bị ngạn đều sẽ bởi vì giờ khắc này chấn động bởi vì hai ách chi nguyên là bị ngạn bây giờ tuyệt đối lạch tâm bị ngạn sở di phật khởi có thể nói tuyệt đại bộ phận đều là hai ách chi nguyên công lao hai ách chi nguyên giới bích bị, bị công phá chơi ạ chẳng lẽ ta bị nạn trí cao tồn tại thua sao để giới k i a u chí cao tấn công vào đến rồi đạo đài phía trên từ trước đến nay không có chút rung động nào bị nạn đại la sắc mặt cũng thay đổi một màn này đơn giản đại biểu cho tuyệt vọng làm sao bây giờ vô thượng tồn tại nhóm đều tại cùng giới k i a tồn tại nhóm đánh cờ một cái cũng liên lạc không được chơi ạ n h ữ n g này xiềng xích muốn làm gì muốn phá hủy toàn bộ hai ách chi nguyên sao mấy vị này bị nạn đại la tâm cũng bắt đầu luôn c uống thân thể đều đang run dậy chỉ có hát chiều quân chủ sắc mặt đại biến trong nháy mắt nghĩ tới điều gì con ngươi co lại đến t ự c hạn Siêu siêu siêu. những cái kia xông phá hai ách chi nguyên giới bích x ỉ n xích phản phất có được mục tiêu của mình không tốt thật sự là hướng về phía ta tới hát triều quân chủ đứng dậy liền muốn phi đột nhưng mà những cái kia sợi tơ thật sự là quá mức nhanh chóng thời gian cùng không gian tại kia sợi tơ trước mặt hoàn toàn là không tồn tại nhìn thấy thời điểm cũng đã đem thân thể của hắn xuyên tấu h cẩn thận hát triều quân chủ giống to muốn nhắc nhở trên đạo đài những đồng liêu khác một chút tin tức nhưng cũng tiếc sợi tơ nhập thể trong nháy mắt hắn sinh cơ cũng đã đoạt tuyệt một màn này thấy tất cả tu sĩ tê cả ra đầu lạnh cả xuống lưng q u hắc chiều quân chủ trong thất hải linh hồn nhắc lên vô tận linh hồn phong bạo muốn ngăn cản những cái kia sợi tơ nhưng mà không có chút ý nghĩa nào sợi tơ t h ố n đến bạn vẫn tiệt diệt hết thể linh hồn chi lực đều bình tĩnh không không không không không hắc chiều quân chủ linh hồn phát ra chấn thiên gào thét vốn cho rằng chân thân tọa chấn thai ách chi nguyên bên trong có vị vật chứng chất che chở là tuyệt đối sẽ không có cái gì nguy hiểm nhưng này kinh khủng áo trắng sợi tơ vậy mà thật có thể xuyên tấu hai á c h chi nguyên giới bích mà lại trong nháy mắt liền xóa bỏ hắn c h â n thân giờ k h ắ c này hắn rõ ràng thế này sao lại là cái gì cùng thế hệ đại la tuyệt đối là một cái vô thượng thần tiên tiên giới còn có thần hắn tuyệt vọng thần tiên cùng đại la tranh lệch s o đại la cùng huyền đế ở giữa tranh lệch còn muốn lớn rất nhiều nhiều lắm một khi xác nhận đối phương thật sự là vĩnh chứng như vậy phản kháng liền đã mất đi ý nghĩa rầm rầm rầm hát triều quân chủ linh hồn không gian triệt để thực diện linh hồn bản thể bị sợi tơ chỗ quấn quanh sinh sinh tốn ra nhục thân hát t r i ề u cái khác mấy cái đại la dọa đến mồ hôi lạnh chảy dòng toàn thân run r ậ y c h ơ mắt nhìn hát t r i ề u quân chủ linh hồn bị kia sợi tơ trong nháy mắt tù binh sau đó trực tiếp tú m bay lui về thai ách tri nguyên giới b í c h bên ngoài lộc cộc cái này đây là tình huống như thế nào đều đã đánh vào thai ách tri nguyên ta bị ngạn chỗ cốt l i nhất không đi phá hủy thai ách tri nguyên ngược lại chỉ là bắt đi một cái đại la tu sĩ đến cùng là vì cái gì trên đạo đài bị n ạ n đại la nhóm kinh hãi lại mê man không nghĩ ra hoàn toàn không nghĩ ra chỉ có hai cái giải thích miễn cưỡng nói thông được một cái chính là hát triều quân chủ đắc tội một vị vô thượng tồn tại nhưng mà bình thường bị ngạn đều bị mình vô thượng tồn tại che chở không có trả thù cơ hội hôm nay thừa dịp bị ngạn đại loạn vị kia vô thượng tồn tại xuất thủ xử lý hát triều quân chủ một cái khác liền kinh khủng kinh khủng đến bọn hắn không dám nói đó chính là vị kia công phá hai á c h tri nguyên tồn tại căn bản liền không thèm để ý hai á c h tri nguyên tại vị kia trong mắt hai ếch tri nguyên muốn công phá tùy thời đều có thể công phá nói cách khác hát triều quân chủ cái này lại là cùng hai ếch tri nguyên đều không hề khác gì nhau đồng dạng là tùy thời đều có thể bóp chết sâu k i ế n cho nên mới không nóng này cùng lúc làm sạch chơi ạ tóm lại hai ách chi nguyên không có bị công phá chính là chuyện tốt ta bị nạn căn cơ không mất về phần hát triều quân chủ sự t ì n h chỉ có thể báo cáo chờ hôm nay trận đại chiến này đi qua sau nhìn phía trên những tồn tại k i a nghĩ như thế nào mấy bị đại la kim tiên trao đổi ánh mắt tâm tình bình phục một chút mà giờ khắc này bị nạn bên i c ả n h vô số sợi tơ vòng quanh hát triều quân chủ linh hồn trở về cùng lâm dương trong tay kê bộ phận giao hỏa tù hợp đến cùng một chỗ hoàn trình hát triều quân chủ linh hồn tái n h ậ n đến t ự c hạn ánh mắt tuyệt vọng nhìn xem trước mặt thiếu niên áo trắng triệt để đã mất đi hết thể khí lực chương 943, chắc t e gi a nhi chương 943, chắc t e gi a nhi tiền bối tham mạo h ắ c triều quân chủ lập tức nhận sợ lâm dương quá mức kinh khủng tuyệt đối là không thể tưởng tượng cao nhân tiền bối cách xa không biết bao nhiêu ước và dặm đều có thể nhẹ nhõm công phá hai á c h chi nguyên giới bích tại vĩnh chứng thần tiên bên trong sợ cũng không phải bình thường tồn tại hắn căn bản không thể chơi vào đánh chết hắn cũng không nghĩ tới tiên giới thế mà còn có thể có vực này tồn tại ta nói qua ta sẽ không giết người lâm dương bình tĩnh lắc đầu lật tay liền đem hát triều quân chủ linh hồn chấn áp vào luyện ngục hồ lô ông luyện ngục hồ lô toàn thân hiện lên một tia kim quang hiển nhiên hát triều quân chủ thân bên trên tội nghiệt thật sự là q u ả lớn ngay cả luyện ngục hồ lô đều chiếm được một tia t ầ m bồ theo bên trong nhận giả tội á c c h i hồn càng ngày càng nhiều luyện ngục hồ lô lực lượng cùng sức sống cũng càng ngày càng đủ ẩm ẩm luyện ngục trong hồ lô nhấc lên ngập trời biến đổi lớn toàn bộ sinh linh đều đống nhiên ngầm đầu t ầ n mười chín địa ngục đống nhiên mở rộng đây là có chuyện gì hát á m tiên đến ngầm đầu đôi mắt chấn động từ hắn tiến vào luyện n g ụ c hồ lô chứng kiến quá nhiều ngay cả hư hư thực thực thái ớt huyền tiên linh hồn đều gặp nhưng chưa bao giờ có một lần biến động có thể khủng bố như thế để tầng mười chín địa ngục trong nháy mắt mở rộng tầng mười chín trong địa ngục từng cái cực các chi hồn ngầm đầu ánh mắt đều bị tra tấn có chút ngốc trệ chỉ là bọn hắn đều là cùng hung cực các người ý chí cực kỳ kiên định giờ phút này hình phạt hơi đình chỉ về sau lại khôi phục một chút thần trí đáng chết lại có thể có người so ta động tĩnh còn lớn hơn dị vợ kiến chúa rất không cam lòng từ tiến vào hồ lô về sau hắn cũng làm rõ ràng một ít quy tắc ác hồn ở chỗ này chia làm bạch hoàng tím đen đỏ ngũ dai nàng thân là cự đầu cường giả từng hủy d i ệ t một phương thế giới nô dịch b ạ n linh làm xào huyệt của mình kiến thợ bị bình tội nhiệt g cũng bất quá là á c hồn mà thôi truyền thuyết tầm mười chín địa ngục phía dưới hết tầm c h ấ n áp luyện ngục trong hồ lô duy nhất huyết h ồ n g ác hồn nàng cảm thấy nếu như luận tội nhiệt g mình đã là vô tiền q u á n hậu thật sự là không cách nào tưởng tượng có ai có thể định tội còn cao hơn nàng một cái đại gia đừng cái này khiến trên mặt nàng không ánh sáng dù sao cường giả làm cái gì đều muốn tranh thứ nhất làm người xấu tự nhiên cũng nghĩ so một lần ai là thế gian đệ nhất xấu nhìn trận thế này chẳng lẽ lại muốn tới một cái huyết hồn sao chơi ạ vậy nhưng thật sự là n g ư ỡ bức phía d ư ớ i truyền lên bí mật tin tức trước đó tiến đến vị kêu kiên chúa hủy diệt chư giới nô dịch b ă t linh cũng là mới hát hồn huyết hồng hồn rốt cuộc muốn thế nào mới có thể bình bên trên căn bản là không có cách tưởng tượng như lại đến một cái đỏ hồn vậy nhưng có ý tứ các tầng địa ngục đều nghị luận ẩm ĩ xưa nay luyện ngục hồ lô đều là cực hạn hình phạt cùng thống khổ chỉ có tiến vào đủ cường đại mới tội hơn lúc bọn hắn mới có thể thở một n g ụ n loại này xem kịch vui thời khác bọn hắn t u y ệ t sẽ không bỏ lỡ đáng tiếc bọn hắn nhất định thất vọng lần này ngưng tụ mây cũng không phải là huyết vân mà là hắc kim s ắ c mây như thế chưa thấy qua đám người đôi mắt bên trong hiện lên nghi hoặc như thế nào là hắc kim s ắ c tội h ồ n ngũ s ắ c bên trong cũng không có loại này phân loại a có lẽ là màu đen tội hồn bên trong dị loại cái này kim s ắ c tất nhiên là có chút huyết pháp diêu thiên tiên chủ chắc chắn nói không tệ tội h ồ n nhóm đều g ậ t đầu sau một khắc bọn hắn đều cảm nhận được trong linh hồn run dày chân chính thấy được lần này chính chủ chơi ạ bọn hắn hít sâu một hơi đã mất đi tất cả uy năng cùng thủ đoạn chỉ là hồn phách phiêu đãng ở nơi đó liền để bọn hắn cơ hồ rung động đến tiêu tán chuyện này rốt cuộc là như thế nào thế gian lại có sinh mệnh cấp độ cao đến loại trình độ này sinh linh sao phản phất tại trên quy tắc chúng ta cũng không xứng tồn tại ở bên cạnh hắn ở trước mặt hắn chúng ta chỉ có thể tan giã thượng tầng tù phạm đều mờ mịt nhưng lại cảm thấy muốn giải thoát dù sao tại luyện ngục trong hồ lô sống không bằng chết tử vong ngược lại là một loại giải thoát vĩnh hằng chi quang thứ mười tám chín tầng trong địa ngục lại có người lên tiếng kinh hô đặc biệt là k i ế n chúa trợ thái ớt huyền tiên trở lên tu sĩ càng là sắc mặt biến đổi lớn kia là vĩnh hằng kim quang đại la kim tiên bọn hắn cảm thấy một loại khó tả rung động đột nhiên liền bình thường trở lại v ạ i không a n kia lâm dương thế mà ngay cả đại la kim tiên đều có thể thu thập thậm chí chấn áp tiến vào mình trong hồ lô thủ l u ậ n này không dám nghĩ a hắc triều quân chủ nhữ mày vừa định nở rộ thần vi tìm kiếm phương pháp chạy trốn bốn phía liền có hắc kim sắc xiển xích hư không xuất hiện đem hắn trực tiếp chói chặt hắn hết t h ể thần năng cùng huy áp đều bị những cái kia hắc kim sắc xiềng xích gông cùng xiềng xích hấp thu không cách nào lại ngoại phóng vừa rồi muốn tan giã những cái kia ác h ồn cũng ổn định lại đều rất thất vọng vốn cho rằng muốn giải thoát kết quả vẫn là không chết thành quá bi thương Siêu siêu. kim sắc siềng sích có vào, trực tiếp đem triều kiến tại Kiến cái cái mới tới tuyệt đối là cái quân trung xấu, tuyệt Hắc sích hắc chủ nhập thay thế chúa chúa không nhưng không nghĩ sắc có trực ngục, mặc cam cũng có cứ đem túm tâm. dám tầng trong trấn lòng, này gì trí, bảo, địa vị dù là ý l ã o gia hỏa này có thể bị phán định là đen kim tội hồn nhất định có nguyên nhân a h ắ c triều quân chủ quét â n chủ q u mắt một vòng khoe miệng có chút câu lên liền xem như làm ác quỷ hắn cũng là ác quỷ bên trong mạnh nhất bất quá rất nhanh hắn liền không cười được tầng mười chín địa n g ụ c khép kín kinh khủng đến cực hạn hình phạt ra thân cực đoan thống khổ trong nháy mắt để hắn không kèm được chu lên lên tiếng lâm dương vị ý thu hồi luyện n g ụ c hồ lô lạnh lùng nhìn về phía phía dưới chiến đấu mới vừa rồi quá mức nhanh chóng hắn trong nháy mắt miệu sát hát triều quân chủ hát triều đại quân đều không có kịp phản ứng giờ phút này còn như đưa mậu ảo bên trong ngây người không cách nào làm ra phản ứng quá dọn người đem những n à y thái ớt huyền tiên đều hù đến như người bình thường bị cực hạn sợ h ã i không ở cứ ngắc bất động trạng thái côn chủ thật triệt đề bại thứ nhất nguyên soái nuốt ngụm nước miếng rốt cục tiếp nhận sự thật này giờ phút này chín ngôi sao may mắn rốt cục triệt để tiêu tán đạo bán hết tài sản sinh pháy n h u hoàn toàn biến mất tất cả mọi người ngưng thần nhìn lại muốn biết vị này vô thượng đại năng đến cùng là bộ giá gì áo trắng phân p h ậ sinh mệnh tri hỏa cháy đ ư n g c ự nghiễm nhiên một vị thiếu niên áo trắng lang t một, một tiếng kinh hô tất cả mọi người nhịn không được nhìn sang ai dám tại bực này vô thượng tồn tại trước mặt có sai lầm dáng vẻ không sợ bị thứ nhất cái không vui liền tiêu diệt sao kinh hô người chính là lâm nguyên hán giờ phút này há to mồm con mắt chừng giống trung đồng chắc t r a i mà tất cả mọi người một bước cái khác bất hủ tiên t ộ c các cường giả dọa đến kem chút trong tay binh khí đều rơi mất cơ ngai trở càng là mặt không có chút máu ta siết cái lâm đ ạ i ca à ngươi đang nói cái gì ăn nói khủng liên cực đạo đỉnh phong cũng không thể như thế c ù nga gặp mặt liền đem người ta tiền bối đ ạ i năng hô cháu trai ngoa tạo cuốn không biên giới mà chương chín trăm bốn mươi b ố tới đón các vị về nhà chương chín trăm bốn mươi b ố tới đón các vị về nhà cái này cái này tình huống như thế nào tất cả mọi người run lầy bẫy coi như vị này nhìn tuổi trẻ ngươi cũng không thể quản người ta gọi cháu trai a tiên tộc các cường giả một nháy mắt đều không có kịp phản ứng dù sao ngoài ý liệu quá bất hợp lý thái ra ra lại gặp mặt lâm dương thì mỉm cười đối lâm nguyên nhẹ gật đầu thiên địa một tịch ngoa tạo thật cháu trai a cơ nhai thốt ra bất quá rất nhanh hắn liền kịp phản ứng lời nói bên trong có nghĩa khác liên tục đổi giọng a không ta nói là là lâm đại ca chắc trai thật hay giả đây chính là lâm đại ca trong miệng ngươi bị kê xuất sắc hậu bối bất hủ tiên tộc các cường giả đều đu lại đem lâm nguyên b ơ lại con mắt tất cả đều chừng giống trong đồng đối mặt mấy bạn cái chuông đồng đây xem lâm nguyên cũng không nhịn được gãi đầu một cái r i ớ i cười lên mặc dù trong lòng trước đó mơ hồ có chút dự cảm nhưng chân thật nhận là lâm dương về sau cái này lực trúng kích quá lớn ta biết trong lòng các ngươi có một bạn cái dấu hỏi nhưng các ngươi xin tin từ ta trong lòng ta nghi hoặc không thể so với các ngươi ít lâm nguyên chắc chắn giải thích nói ta nói qua sẽ đến tiếp các ngươi về nhà hiện tại ta tới lâm dương dậm chân đi tới đứng ở bên người lâm nguyên ta không phải đang nằm mơ chứ lâm nguyên nhịn không được đưa tay k h o c lên lâm dương trên bờ bay nhéo nhéo cảm nhận được kia chân thực nặng nề cảm giác về sau trong lòng mới ổn định lại từ trong rung động chậm rãi tỉnh lại thật là ngươi trọng tôn của ta mà lâm nguyên lắc đầu sợ h ã i t h á n phục hắn lần trước chỉ làm ư ợ n tại tiên giới lưu lại chuẩn bị ở sau xa xa hình chiếu một kia ý chí v u ợ t giới trở về tiên giới một lần một lần kia hắn cùng lâm dương cùng nhau hỏi tội một mạch linh cảnh tông nhìn thấy lâm dương k h í bận thông tiên liền biết vị này tôn nhi khẳng định rất bất p h ẳ n nói không chừng đã là n u y ề n tiến cảnh cái này khiến hắn hưng phấn vui vẻ rất lâu gặp người liền nói khoát lâm tộc ra cái khó lường hậu bối hắn chắc、chai. rất có thể là vị thiếu niên huyền tiên cho dù chỉ là thiếu niên huyền tiên thuyết pháp cơ ngai chờ đều không tin cảm thấy lâm nguyên chỉ là hình chiếu một kia ý chí quá khứ cảm ứng không rõ ràng dù sao thiếu niên huyền tiên loại chuyện này đơn giản như cùng ở tại nghe thần thoại nhưng bây giờ càng kỳ quái hơn sự tình ở trước mắt diễn ra nào chỉ là cái gì thiếu niên huyền tiên làm hiểu sát đại la địch thủ thiếu niên quái thai a mạnh đến đơn giản không biết nên hình dung như thế nào đã sớm đã nói với thái gia ra ngươi ta rất mạnh lâm dương mỉm cười v v v chỉ là không nghĩ tới mạnh đến loại trình độ này lâm nguyên lắc đầu ý gì anh nguyên cảm thấy mực ảo đây là tình huống như thế nào thứ nhất nguyên soái chờ hát triều chiến sĩ đều nhìn nộp cái này vô thượng c ư ờ n giả g lại là đối thủ mình chắc chay đây chẳng phải là nói tuổi tác thật rất nhỏ lâm dương nếu thật muốn ngụy trang bọn hắn khẳng định nhìn không thấu nhưng làm cùng cảnh giới lâm nguyên thứ nhất nguyên soái rất chắc chắn lâm nguyên nghiên kỷ không phải rất lớn tuyệt đối ngay cả một cái tiên kỷ đều xa xa không tới cái tuổi này tại bị ngạn chỉ có thể coi là trung niên nhất đại chiếu như thế suy đoán lâm dương n i ê n kỷ sợ là xa xa không đến một cái tiên kỷ xa không đến một cái tiên kỷ t u ổ i tác cũng đã là đ ạ i la bên trong tuyệt đối cường giả có thể miễu sát hát triều quân chủ cái này quá kinh khủng nhưng à y sau hắn tiếp tục trường t h à n h t i ế p sợ không phải muốn lật tung cái này v ạ n giới trời ạ nghĩ tới đây thứ nhất nguyên soái tê cả ra đầu toàn thân phát lệnh làm sao bây giờ mấy vị khác hát triều nguyên soái đều liên tục hỏi thứ nhất nguyên soái nhìn về phía mấy vị kia đồng liêu chính hắn cũng muốn biết bây giờ nên làm gì trốn khẳng định là trốn không thoát sống hay chết chỉ có thể nhìn đối phương tâm tình hát triều quân b ằ n các cường giả sợ hãi mà bất an nhưng bất hủ tiên tộc cường giả thì trong bụng nợ hoa ha ha lão lâm ngươi thật là có phúc phận a ra dạng này một cái hậu bối cơ ngai hâm mộ vô cùng lâm nguyên cười ha ha một tiếng liên tục cho chiến hữu cũ nhóm quay h o a n g không tệ hãng ọ i lâm dương là ta lâm tộc từ xưa đến nay xuất sắc nhất hậu bối chúc mừng lâm đại ca bất hủ tiên tộc các cường giả đều nói liên tục vui ba ngàn bất hủ tiên tộc nguyên tổ đều tại cái này hâm mộ lại cảm động lây dù sao làm gia tộc người khai sáng vui mừng nhất sự tỉnh không ai qua được sau khi thấy bối trò giỏi hơn thầy một đời càng mạnh hơn một đời gia tộc càng ngày càng hưng thịnh loại kia cảm giác thành tựu cùng cảm giác hạnh phúc là không có gì s á n h kịp các vị t i ê n bối yên tâm ba ngàn bất hủ tiên tộc bây giờ đều rất tốt lâm dương m ỉ m v ừ i nói bây giờ tiên giới đã khôi phục các vị không cần tại bị ngạn tiếp tục liều giết lần này tới đón các vị về nhà bất hủ nguyên tổ nhóm nghe nói lời ấy cũng nhịn không được x i ế t chặt bàn tay bọn hắn ở đây đau khổ đánh liều nhiều năm như vậy không màng sống chết chính là vì tăng thực lực lên chấn giữ cái này g i ớ i vực ở giữa k h ẽ hở chặn đánh bị n ạ n có khả năng tiến về tiên giới quân đội hoặc là g i cỏ những năm gần đây kinh lịch nhiều ít trận huyết chiến đã đến không hết nhưng nghe đến câu nói này bọn hắn đều cảm thấy mình nỗ lực đáng giá nhà chưa phá cố h ư ơ n g gắn ở đây chính là bọn họ năm đó bỏ qua hết t h ả y không tiếp xông vào bị ngạn s ở cầu kết quả lâm dương nhìn xem hưng ơ phấn kích động bất hủ nguyên tổ nhóm cũng không có nhiều lời những năm gần đây bất hủ tiên tộc cũng là biến đổi bất ngờ qua cũng không thuận lợi từng được xưng qua tội máu bị vây ở ba ngàn giới vực không cách nào trở về t i ề n giới trở về về sau lại bị xa lanh chấn áp v vất b quá những ngày cố sự hiển nhiên không nên hiện tại nhất tới chờ nguyên tổ nhóm sau khi về nhà tự nhiên là sẽ từng cái biết rõ tiên giới đúng là nhà nhưng có lẽ cùng các vị tiền bối rời đi thời điểm không giống nhau lắm vẫn là phải chuẩn bị tâm lý thật tốt lâm dương nghĩ nghĩ thiện ý nhắc nhở ồ ánh mắt mọi người ngưng tụ bây giờ tiên giới lớn khôi phục thái cổ táng địa đều đã mở ra thế giới hoàn cảnh đã khôi phục lại tiếp cận thái cổ thời kỳ không ít tiên giới thế lực đều đã lại xuất hiện trên thế gian lâm dương nói đó là cái chuyện tốt ta cơ ngai nói liên tục như vậy chúng ta chống lại bị ngạn lực lượng mạnh hơn tiên giới đem càng thêm an toàn lâm dương cười cười những n à y nguyên tổ thật đúng là một lòng nghĩ tiên giới an u y các vị tiền bối các ngươi một lòng vì t i ê n giới cũng không đại biểu tất cả mọi người nghĩ như vậy đến lúc đó bọn hắn là lực cản vẫn là trợ giúp còn khó nói cái này nguyên tổ nhóm sắc mặt đều trầm xuống theo chúng ta biết thái cổ đã từng chống lại qua dị vực tu sĩ cũng đều là nhiệt huyết hạng người trình thể tới nói tổng không đến mức sẽ trở thành bảo hộ tiên giới lực cản mới là lâm dương nhẹ gật đầu không nhiều lời cái gì nguyên tổ nhóm đối thái cổ cũng là kiến thức lửa đời dù sao năm đó hoàn cảnh rất kém cỏi bọn hắn vừa trưởng thành bị n ạ n cướp liên đến không có thực lực cũng không có thời gian đi thăm dò thái cổ bí ẩn vậy nhà trước đó còn muốn xử lý một ít chuyện lâm nguyên ánh mắt bất tiện nhìn xem thứ nhất nguyên xoáy trở những người này là tôn nhi ngươi đến độc thủ vẫn là giao cho chúng ta chương chín trăm bốn mươi lăm hát triệu diệt chương chín trăm bốn mươi lăm hát triệu diệt như thái gia g i a tay ngươi ngứa vậy dĩ nhiên giao cho thái gia g i a các ngươi đến xử lý lâm dương cười tính cách của hắn đương nhiên là có thể không động thủ liền không động thủ lâm nguyên chủ động muốn làm vậy hắn chắc chắn sẽ không ôm trên người mình. Tốt. bất hủ nguyên tổ nhóm đều rất hưng phấn trước khi đi tùy ý tranh tài một trận không có hát triều quân chủ áp lực không cần lo lắng lại có vô thượng cường giả làm rối tận tình một trận chiến trốn thứ nhất nguyên soái gặp lâm dương không ý định động thủ trong lòng dâng lên hy vọng trong nháy mắt hóa thành hắc quang chuẩn bị trốn xa lâm dương nhữ mày thiện tay ném ra một đạo bàn cờ kia bàn cờ sau khi hạ xuống trong nháy mắt kéo dài tới ra ước và dặm đem thiên địa chia cắt vì đơn độc m ộ t giới trời vì tung đất là hành không gian thời gian đều tại trong bàn cờ không phải không thể chấp cờ người siêu thoát kinh tiên vĩ đ i ệ thứ nhất nguyên soái sắc mặt đại biến vực này đại thần thông thế mà bị phong tại một đạo trong bàn cờ h i ệ n nhiên cái này bàn cờ tuyệt đối là đại la pháp khí cá trong chậu còn muốn trốn m à lâm nguyên giận dữ mắng h ỏ an tâm cùng bọn ta liều chết một trận chiến giết bất hủ nguyên tổ nhóm chiến ý cường thịnh tại trong bàn cờ trinh chiến cá chết lưới rách đập nồi dìm thuyền hôm nay cho dù chết cũng phải kéo ngươi theo nhóm mấy cái ta biết tiên giới thế nhưng là không có lục đạo luân hồi các ngươi chết rồi chính là chết thật mà chúng ta thì chân linh trở về hai ếch tri nguyên cùng chúng ta liều chết đánh cửa một lần các ngươi cũng thật có dũng khí thứ nhất nguyên soái gầm h é t vì hát triều quân đoàn các cường giả động i ê n chỉ là bọn hắn đều rõ ràng lâm dương có là thủ đoạn đối phó bọn hắn giống như hát triều c o n chủ không t i ế t chỉ là chấn áp linh hồn như vậy thai ách tri nguyên liền mất đi tác dụng dù sao bọn hắn không chết mà là bị chấn áp không cách nào từ thai ách tri nguyên phục sinh bình thường tới nói chiến công đầy đủ bị ngạn cừng giả một khi lâm vào tuyệt cảnh khẳng định sẽ không chút do dự tự bạo dù sao chết thật còn có thể phục sinh nhưng bị địch nhân chấn áp vậy liền triệt để xong mà bây giờ bọn hắn làm không được tại cái này trong bàn cờ lâm dương làm chấp cờ người kinh thiên bí địa chế định hết t hệ quy tắc không cách nào tự bạo dầm dầm dầm đại chiến hết sức căng thẳng không có đường lũi hát triều đại quân bộc u phát ra đáng sợ chiến l ự c bất hủ đám tiền bối mặc dù cường đại nhưng cuối cùng còn có vừa mới đột phá nhập huyền tiên cảnh thành viên bị tiếp cận cùng nhau tiến lên rất nhanh liền tại huyết chiến bên trong giải thể bỏ mình nhưng mà trên bàn cờ quang mang loại lên t r ợ kia vong bất hủ tộc cường giả lại lần nữa phục sinh a vị kia bất hủ tộc tiền bối nhìn xem phục sinh sau thân thể nhìn không được cười to lên đây chính là có được lục đạo luân hồi cảm giác sao vô i ta bất hủ tộc các cường giả thay thế đều triệt để hưng phấn lên chết cũng có thể phục sinh đây chính là một cái hoàn toàn không trách nhiệm sân thí luyện a giá trị không thể giải thích lâm dương bình tĩnh nhìn xem một màn này đối với bất kỳ tu sĩ nào tới nói nếu như xác định sau khi chết có thể phục sinh chết một lần đều là to lớn cơ duyên dù sao càng lớn n ị c h cảnh càng sẽ kích phát tiềm năng lớn nhất đốn nộ thường thường đều tại thời khắc sinh tử dù là không thể đốn nộ đi chân chính cảm thụ một lần thời khắc sinh tử chuyển đổi cùng huyền diệu đối với tu hành cũng là có t r ă m lợi mà không có mộc hại đây cũng là vì cái gì hai ếch tri nguyên có thể để cho bị ngã cấp tốc vật khởi một nguyên nhân khác rất nhiều bị ngạn cường giả chính là tại một lần lại một lần sau khi chết không ngừng đột phá tu vi mới cao có rất nhiều thử lỗi cơ hội đúng rất nhanh liền có bị ngạn tu sĩ bị đánh bạo thành hết vụ mà ở trong nháy mắt kia linh hồn liền biến thành lưu quang bị bàn cờ hút đi cuối cùng hóa vào lâm dương luyện ngục trong hồ đ ô dựa vào cái gì mạng của chúng ta cũng chỉ có một lần hát triều quân đoàn đều tuyệt vọng lần thứ nhất cảm nhận được bình thường giới vực đối mặt bị ngạn lúc cảm giác bất lực để quân chết lập tức liền phục sinh một lần nữa đầu nhập chiến trường mà phía bên mình chỉ có thể sai lầm một lần chết liền bị chấn áp cứ kéo dài tình huống như thế làm sao có thể thắng xa xỉ thật mẹ nó xa xỉ a thứ nhất nguyên x o á i mí mắt đều đang run rẩy hắn là rất rõ ràng mang tu vi phục sinh tu sĩ cần nỗ lực đại giới cỡ nào chớ nói chi là loại này nguyên địa sống lại cái này lâm dương cứ như vậy xa xỉ sao tuyệt không đau lòng tổn thất vĩnh hằng vật chất còn dám phân thần chết đi cho ta lâm nguyên trường thương như rồng ở mang n ệ n xuống thứ nhất nguyên x o á i nghiến răng n g h i ế n lợi biết có hay không bí lực phun trào cùng lâm nguyên đánh nhau nhưng trong nháy mắt hắn liền cảm nhận được một loại khó mà chống cự kinh khủng tiếp khí phá hủy hắn rất nhiều phòng ngự làm sao có thể mạnh như vậy thứ nhất nguyên soái khó mà tin được lâm nguyên so vừa rồi m ạ n h nhiều lắm chiếu cái này chiến l ư ợ c hắn nhưng không chống được bao lâu vừa rồi bất quá là cho ngươi mượn vì đá mài đao thích ứng một chút đặt chân cực đạo đ ỉ n h phong sau cảm thụ thôi thật sự cho rằng cực đạo đ ỉ n h phong yếu như vậy sao không thể vượt cấp chiến đại la còn không giết được ngươi sao lâm nguyên càng đánh càng hăng trường thương trong tay l o ạ n vũ đại thế càng thêm kinh khủng、Phúc. thứ nhất nguyên soái bị chấn động đến máu tươi của t ổ trong mắt kinh hãi và phần liên tục tế ra các loại át chủ bài tất cả đều bị từng cái phá giải hai người đại chiến ba mươi hiệp về sau thứ nhất nguyên xoáy liền bị một thương đập sập ngực cả người đục thân cơ hồ nổ tung d ầ m d ầ m d ầ m lâm nguyên thừa thắng xông lên một thương lại một thương rơi đập thứ nhất nguyên xoáy tại cực hạn không cam lòng bên trong ngửa mặt lên trời gào thét cuối cùng tại huyết chiến bên trong hoàn toàn tan mỡ. lâm nguyên không có tiếp tục ra tay bởi vì hắn biết ở chỗ này diệt đi thứ nhất nguyên xoáy linh hồn cũng không có ý nghĩa còn không bằng để lâm dương đem linh hồn này lấy đi chấn áp ho ngong hát triều đại quân đã mất đi tác chiến tâm chỉ là tại tuyệt vọng phản công ngoan cố chống cự bởi vì cho dù ai đều có thể nhìn ra tại loại này này lên kia xuống tình hồ giới bại v o n g là tất nhiên kết cục một nhóm lại một nhóm hát triều quân sĩ nga xuống linh hồn giống như thủy triều tuân hướng luyện n g ụ c hồ lô hát triều quân đoàn thân là bị nạn g tứ đại vương bài quân đoàn một trong chiến công hiển hách tự nhiên cũng tội nghiệp vô tận chỉ là bị bọn hắn đánh tan đại giới cũng không biết có bao nhiêu cái ước ước vạn sinh linh bởi vì bọn hắn mà đ ổ thán loại này đại tội nghiệp là cực hạ n kinh người những này tội hồn không ngừng tràn vào luyện mục hồ lô để luyện mục hồ lô bên trên đường vẫn không ngừng phát sáng cách chất biến thêm gần một ước lâm nguyên chém giết thứ nhất nguyên soái sau liền thu tay lại, cũng không tiếp tục truy kích. không có ý nghĩa, hắn đã quá mạnh. còn lại đối thủ, không bằng lưu cho cơ ngai chờ chiến hữu cũ luyện tập. trải qua cựu tinh c ắ t ánh sáng tể luyện, cơ ngai chờ cũng đều liên tiếp s ô n g phá nghịch thiên cấp cùng huyền đế đại quan. mặc dù chưa từng cực đạo đ ỉ n h phong, nhưng cuối cùng lịch thiên kiếp khí ra thân, chiến l ự c cùng lúc trước không thể so sánh nổi. đủ để chính diện chém giết những ngày hát triều chiến đoàn nguyên soái. tiên lực bắn ra, quỷ dị chi lực ngập trời, máu đang bắn tung. tiếng la giết từ trấn thiên dần dần bình tĩnh đến xuống tới. trải qua ba ngày ba đêm chính phạt. bất hủ tiên tộc mấy vạn cường giả, đem hát triều quân đoàn toàn diện. Sú danh c h i triều ê u lấy hát q u â n đoàn l ị c h sử, từ hôm n a y k ế t thúc. l â m n g u y ê n ngửa m ặ t trời lên c ư ờ i to, t sáu phát n tải chương chín động. trăm bốn g chỉ là mươi n giới, c sáu phát tải ông lâm dương k h á c tay đem bản cờ thu tay về bên trong lần này bị ngạn tổn thất một cái chân chính vương bại quân đoàn đoàn chừng sẽ nổi lên a hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đến đây trả thù chúng ta trước từ giới bích rút lui đi cơ nhai đề nghị không sao bọn hắn hiện tại cũng không có tâm tình để ý tới bên này lâm dương mỉm cười mở miệng nói ồ lâm nguyên chờ cũng nhịn không được thần sắc chấn động nói thế nào bị ngạn một bên khác ngay tại kinh lịch một trận chân chính đại chiến bị ngạn đỉnh cấp chiến lược đều đã chạy tới tạm thời không có tinh lực quản bên này lâm dương giải thích nói cùng thời khắc đó bị ngạn một chỗ khác thiên đ ị ệ lỡ úp giới vực vỡ nát hai phe đang chém giết lẫn nhau một phương thân thể toàn bộ đều là kim loại tạo thành một phương thì là quỷ dị hai phe đều là cường giả như mây cực kỳ cường thế thậm chí dẫn đầu một chút kim loại tộc cường giả toàn thân từ tiên kim tổ thành vẫy tay một cái trực chỉ thiên địa bản chất thế đại lực trưởng có thể ma d i ệ t b ạ n đạo đánh quỷ dị tộc huyền tiên thổ hết nhanh lùi lại cho dù là bây giờ hưng thịnh đến cực điểm bị ngạn tại những kim loại này sinh mệnh trước mặt cũng khó có thể chiếm được tiện nghi vốn là đi xâm lược người ta kết quả bị người ta đánh tới biên giới đáng chết hai ách chi nguyên bên kia xảy ra chuyện gì sao chiến sĩ bổ sung tốc độ rõ ràng biến trầm trạp quỷ dị một phương đứng hàng x o á y kỳ phía dưới v ị n ạ n nam tử nhữ mày q u á khẽ hai ếch chi nguyên đi báo hát t r i ề u quân chủ bị không biết tên kinh khủng sợi tơ đánh g i ế t hai ếch chi nguyên suýt nữa bị công phá một bên lập tức có sáu mắt quỷ dị thông báo cái gì vị kia v ị n ạ n nam tử nhữ mày hiển nhiên không có tính tới giờ này khắc này hậu phương lớn xảy ra như thế lớn nhiễu loạn xem ra phía dưới chiến trường rằng coi là muốn duy trì không ở hắn nói thầm nóng nhìn phương xa nơi đó vô thẩm n g n h h ư ơ n g xa nơi t h ẩ n h p h ư n g xa i đó thẩm ý niệm ở giữa đối kháng đều có vô số đạo thì sinh diện chỉ có thể sớm liều một phen vĩ nạn thân ảnh thu hồi ánh mắt đôi mắt bên trong hiện lên sắc cơ đã phía dưới chiến trường mối loạn vậy liền sớm chính thức mở ra đại la chiến cái gì đông đảo tướng lĩnh sắc mặt chấn động muốn bị bách sớm mở ra quyết chiến sao đây chính là đang đánh cược kim loại sinh mệnh giới kia thực lực rất mạnh hiện tại liền mở ra quyết chiến thắng hay thua khó mà nói cầu phú quý t r o nguy n g hiểm cho dù thất bại chẳng lẽ những đại nhân kia sẽ nhìn xem sao vĩ nạn thân ảnh thản nhiên nói nâng lên những đại nhân kia tất cả mọi người sắc mặt r u lên vị nạn hai ách tri nguyên đều là bởi vì những đại nhân kia giút đỡ mới lấy xây thành có thể nói bị nạn mặc dù bây giờ cường t ị n h nhưng y nguyên chỉ có thể coi là đám người lớn kia trong tay quân cờ mà thôi những đại nhân kia nơi ở cao thâm mặt c h ắ c là chân chính nhất cổ nhất tôn chi đ ị a cùng t h â n t h o ạ i thời đại tiên giới đ n g nguyên là làm nay thời đại này vô ngẩn trong vũ trụ đáng sợ nhất địa giới một trong thông chi hai ách chi nguyên mấy cái kia bất hủ giả cùng nhau tới không cần lại lưu thủ đã muốn quyết chiến liền muốn đem hết toàn lực không lưu một tia chỗ trống vĩ nạn thân ảnh quyết định thật nhanh ra lệnh rõ giờ khác này toàn bộ bị nạn đều táo động các phương đại la đều nhận được điều lệnh chạy tới cuối cùng chiến trường một trận quyết định bị nạn tương lai đi hướng đại quyết chiến tại thời khắc này bắt đầu đột phát bị nạn một chỗ khác nếu như nói như vậy chúng ta thật đúng là không thể gấp lấy đi lâm nguyên suy nghĩ về sau hạ quyết đoán như quỵ dị một trận chiến này bại ngược lại cũng thôi nếu như bọn hắn thủ thắng tất nhiên muốn quay đầu toàn lực đánh g i ế t tiến giới chúng ta phải thừa dịp cơ hội này mở rộng lần này chiến quả lâm dương nhẹ gật đầu đem trước hát t r i ề u quân đoàn cống lên cho hắn rất nhiều át chủ bài vĩnh khí tất cả đều phân cho bất hủ tiên tộc các cẩm giả các vị tiền bối nghĩ đến cái gì liền đi làm đi có ta ở đây bảo đảm mọi người không ngại Tốt. lâm nguyên rất kích động cảm thấy mình tại đám này chiến hữu cũ trước mặt chống đỡ đủ mặt mũi có tôn như thế gia phục cầu gì hơn x o n g rất nhanh tin ê t ộ c các cường giả liền chế định hiếu chiến hơi bọn hắn tại bị ngạn lăn lộn nhiều năm như vậy đ ố i bị ngạn địa đồ đã sớm quen thuộc bây giờ nếu biết địch quân không có cái gì cường giả trợ rút không có nỗi lo về sau tự nhiên biết phải làm sao đ ố i bị ngạn đả kích lớn nhất cái này mấy chỗ thái huyền mỏ muốn trọng điểm chiều cố đây là bị ngạn toàn bộ khu vực phía nam lớn nhất cũng là chân quý nhất quá mạnh số lượng dự trữ khẳng định cực lớn bình thường đều n ắ m chắc vị huyền đế tại thủ vệ bây giờ hẳn là nơi này phòng thủ yếu nhất thời điểm mỗi cái khoáng mạch chúng ta phái một cái nhân vật thủ lĩnh dẫn đội là được rồi cơ nhai trải ra tốt địa đồ đem nó hơn mấy cái trọng điểm mục tiêu tiêu tốt mấy cái này thành lớn là bị ngạn bên i c ả n h trường thành đại trận mấu chốt tiết điểm một khi phải trừ toàn bộ bên i c ả n h trường thành đều sẽ bị suy yếu hơn phân nửa trường gia nguyên tổ đề nghị còn có nơi này những này bất hủ tiên tộc cường giả càng nói càng hưng phấn việc cần phải làm nhiều lắm bị ngạn những năm này cướp bóc các đại giới giàu đến chảy mỡ tùy tiện một chỗ t r o n g đ ị a n cũng không biết chất chứa cỡ nào trời lượng bảo tàng bây giờ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của chẳng những có thể trầm trọng đả kích bị nạn nội tình tích lũy còn có thể thu hoạch được vô tận bảo tàng n g ấ m lại liền thoải mái lật trời a lập tức bắt đầu bảo trì liên lạc lần này chiến tuyến kéo rất mở mấy bạn bất hủ tiên tộc cừng giả chia làm mấy chục c h i đội ngũ tại toàn bộ bị nạn giới tây nam biên cảnh làm phá hư bất quá mỗi một c h i đội ngũ bên trong đều có thái ớ huyền đế ý chí có thể vượn qua khoảng cách vô tận liên lạc có thể tùy thời điều chỉnh chiến lược còn có lâm dương cái này chân chính vô thượng cự đầu tọa c h ấ n l ậ n ấy và nó đời này không có đánh q u a giàu có như vậy cầm lao thiên cho lão tử cơ hội này tất nhiên không thể cô phụ lần này ý đẹp cơ nhai trương gia nguyên tổ chờ bất h ủ nguyên tổ đều n h i ệ t huyết sôi trào quá khó khăn từ xuất sinh ngay tại nhân tộc yếu thế thượng cổ dãy r u ộ t đấu với trời đấu với đất cùng bạn tộc đấu thật vất vả hôn s u ấ t đầu liền bị dị giới sầm lấn dẫn đầu bất h ủ tiên tộc tiền tuyến kháng địch sau đó lại tiến vào bị ngã lén lút phát dụng sinh tồn có thể nói cả đời này bọn hắn huyết chiến vô số nhưng đều rất khổ rất m ộ t ngạt chưa từng giống như ngày hôm nay có thể không kiêng nghệ gì cả đánh một trận chân chính tất thắng chi cầm rất nhanh mấy chục chi bất hủ tiên tộc đội ngũ như gió lốc bắt đầu quét sạch bị ngạn đại điện người nào thái huyền quá mạnh bị ngạn cường giả quá sợ hãi thế mà đuổi tại cái này nhất c h ố n g d ô n g thời điểm có người đánh lén mà lại người đến t ự mạnh tây nam biên cảnh bên ngoài không phải tiên giới sao là l ù i bại man hoang dã man c h i đ ị a tiên đế đều ế đ không có nhiều chỗ nào xuất hiện một đống người tiên bọn hắn liên tục báo cáo đáng tiếc bị ngạn cao tầm chính mình cũng tại quyết tử đấu tranh hiện tại cũng không có tâm tình để ý tới những thứ này v â anh lâm nguyên một thương liền phá hủy thái huyền khoáng mạch hộ sơn đại trận giết dọc đường quỷ dị cơn giả như mưa rơi rơi xuống căn bản là không có cách ngăn cản lâm nguyên cường thế một vị cực đạo đỉnh phong huyền đế không phải đại la đích thân đến không thể đỡ tại lâm nguyên dẫn đầu dưới thái huyền khoáng mạch trong khoảnh khắc bị công phá một đường g i ế t tới tận cùng bên trong nhất t chữ quặng mỏ quận bên trong lâm nguyên nhìn xem trước mặt sơn hải trồng chất trời lượng huyền mỏ hít sâu một hơi hắn đời này đều chưa thấy qua nhiều như vậy huyền thạch một phần bạn đều chưa từng có quả nhiên là người không tiền của phi nghĩa không giàu chúng ta phát tải Bất hủ tiên tộc các cường giả cũng nhịn không được kích động thật phát tải cái này nguyên thạch thật sự là nhiều lắm chương 947, t i ê n giới m ộ i ta trở về chương 947, t i ê n giới m ộ i ta trở về quá sung sướng cái này tiên lượng nguyên thạch cái này tới tay Bất hủ tiên tộc các cường giả đều cảm giác tựa như ảo mộng nguyên thạch đối với tu hành ý nghĩa là cực lớn ngay cả thái ớt huyền đế đều sẽ dùng đặt được, được bởi vì những ngày bỏ trong đá tận chứa đều là thái ớt chi lực cũng không đủ thái ớt cường giả vị trí khu vực cùng thời đại là rất khó sinh ra loại này khoáng mạch đây cũng là các đại giới vực thông dụng cao dai tiền tệ ba ngàn bất hủ nguyên tổ nhóm tại bị nạn đánh liều nhiều năm như vậy lấy được huyền thạch cũng không nhiều nơi này huyền thạch số lượng dự trữ so với bọn hắn những năm này tích lũy tất cả huyền thạch còn nhiều hơn không biết nhiều ít và lần thu lại lâm nguyên b u n g tay lên toàn bộ huyền thạch khoáng mạch tất cả chứa đựng toàn bộ rơi vào trong túi tiếp tục lâm nguyên vung tay lên hướng về mục tiêu kế tiếp phóng đi cùng lúc đó cái khác tiểu đội cũng truyền tới tin tức tốt ngắn ngủi trong vòng một ngày các tiểu đội quét ngang toàn bộ bị ngạn biên giới tây nam cương dựa theo kế hoạch không ngừng quét sạch vô số tài nguyên cùng chỗ tốt tất cả đều bị càn quét tại trong túi bởi vì bị ngạn cường giả tuyệt đại bộ phận đều đã tiến về một bên khác đại chiến đoạn đường này quét ngang cơ hồ không có gặp được cái gì chống cự chỉ có mấy cái quỷ dị tộc huyền đế cũng toàn bộ bị chấn áp ha ha ha đem tây nam biên cảnh quét ngang một đợt về sau bất hủ tiên tộc c ấ p cường giả lại lần nữa hội tụ vào một chỗ đầy mặt đều là thiếu dung loại này nhẹ nhóc đến cử hạn lại thu hoạch to lớn thắng trận thật sự là quá sung sướng lao tử đời này chưa hề không có vui vẻ như vậy qua. ha ha ha lần này có thể nói là một đợt phất nhanh chúng ta rời nhà nhiều năm như vậy trở về cũng coi như cho người đời sau có cái bằng đ à dao không tệ bất hủ tiên tộc các cường giả đều cảm động lây cười ra tiếng nhớ tới thiên giới bọn hắn liền trong lòng rất nóng rời đi nhiều như vậy năm tháng rốt cục có thể trở về mà hết thể này tình thế h ỗ n loạn đều là bởi vì trước mắt vị này lâm tộc cường đại hậu nhân lâm dương đối bọn hắn cười cười hắn đã sớm biết b ị nạn g bên này không có cái gì cường giả t o a c h ấ n nói là áp trận kỳ thực là biết mình hai ngày này khẳng định không có việc gì mà làm đi thôi về nhà lâm dương nhẹ gật đầu cùng bất hủ tiên t ộ c c á c tiền bối đi tới bị ngạn chân chính biên cương h ô hô bị ngạn biên giới khô n ộ n khí lợn lờ vô tận đạo cắt chấn động tràn ngập hôn loạn cảm giác đây là bị ngạn tại tiên cổ trong năm cùng tiên giới đả thông liên thông thông đạo tại thái cổ thời kỳ bị phong bế giới vực thái cổ tiên giới chỗ hủy lại tại thượng cổ bị bắt đầu cường thịnh lên bị ngạn cường giả chỗ đả thông chỉ là lối đi này cực kỳ không ổn định mở ra thời gian khoảng cách rất nhỏ muốn thông qua lưng giới cẩn chờ đợi thời cơ mở lâm dương vì ý một chỉ kia tràn đầy hỗn loạn cùng sát phạt khí không gian thông đạo trực tiếp chấn định lại sau đó chậm rãi mở ra không hổ là lâm tộc kỳ lân tử bất hủ tiên tộc các cường giả cũng nhịn không được tán thưởng cái này bích chướng chính là chân chính đỉnh cấp đại năng tạo thành liền cho dù bọn hắn trưởng thành đến hiện tại một bước này cũng vô pháp dung chuyển m ấ y may muốn tại lưỡng giới ở giữa xuyên thẳng qua chỉ có thể chờ đợi thông đạo mở ra nhưng mà tại lâm dương trước mặt lối đi này lại khéo léo như thế toàn bằng ý chí của hắn nhất n i ệ m liền mở ra đi về nhà bất hủ tiên tộc các cường giả đều cảm nhận được kích động giờ k h ắ c này rốt cuộc đến bọn hắn năm đó xuyên qua lối đi này tiến vào bị ngạn là ôm hẳn phải chết ý chí dù sao bọn hắn chỉ là từ bị ngạn do xét đội trong nhận biết bị ngạn phồn thịnh đến làm người tuyệt vọng cho nên nếu như tiếp tục căn nhà nhỏ bé tại tiên giới chỉ có thể chờ đợi chết vì chống cự tương lai bị ngạn đại bộ đội bọn hắn nhất định phải xuyên qua bích trướng tiến về bị ngạn một khắc này bọn hắn đem sinh tử không để ý biết rõ cơ hồ hẳn phải chết vẫn như cũ kiên định vì tiên giới con đường tương lai dấn thân vào lối đi kia bên trong tại đoạn này tuế nguyện bên trong bọn hắn kinh lịch quá nhiều may mà hôm nay rốt cục gặp được hy vọng mang theo từng đ ố n g quả lớn cùng cương đại cảnh giới m u ố n linh pi quê cũ đi xem một cái xa cách không biết nhiều ít vạn năm người nhà v ị ngạn một bên khác tiền tuyến t h â t ở xoáy kỳ hạ vĩ nạn nam tử nghe các loại báo cáo lông mày càng nhăn càng sâu phía trên đại la chiến đã tiến vào gây cấn mà phía sau lại truyền đến các loại tin tức xấu để hắn rất là bất an đáng chết hắn chẳng thể nghĩ tới tây nam bên kia sẽ xuất hiện lớn như thế sai lầm rõ ràng bên kia đều là một đám tiên giới lụi bại man di làm sao có thể xuất hiện cường đại như vậy già có thậm chí gan lớn đến dám đem toàn bộ biên giới đều cấp sạch một lần để hắn thịt đau không thôi b ấ t quá hắn vô cùng rõ ràng nếu như hôm nay một trận chiến này thua như vậy bị ngạn khả năng đem v ạ n tiếp b ấ t phục nếu như thắng vậy sẽ phát sinh chất biến cao hơn một bậc thang vô luận làm ộ t loại kết quả nào bên cạnh kia bộ phận tổn thất đều không trọng yếu hát t r i ề u quân đoàn hủy diệt hát t r i ề u quân chủ bị chèm giết xem ra tiên giới hẳn là khôi phục mà lại phục tô bị chúng ta dự đoán nhanh hơn nhiều soái kỳ phía dưới vĩ ngạn nam tự ánh mắt lấp lóe khoe miệm bảy một cái có ý tứ chờ một trận chiến này kết thúc về sau tiên giới chính là chúng ta kế tiếp trọng yếu công phạt mục tiêu kia lụi bại chi địa xem ra cất dấu bí mật rất lớn b ấ t quá đây hết thảy vẫn là phải trước gắng gượng qua một trận chiến này vĩ nạn nam tử vung lên đẹp trai bảo trường mâu vào tay đại quyết chiến tại thời khắc này mở ra theo ta công kích đông chống trận c h ấ n cựu tiên bị ngạn cùng kim loại nhất tộc chân chính đại quyết chiến mở ra thiên băng địa liệt vô tận chiến sĩ giống như thủy triều tại tinh vũ ở giữa chinh phạt đạo tác lộn xộn phản phất muốn đem hết thảy đều đánh tới tỉnh diện tiên g i i bích t ư ớ n g quang mang lấp lóe t h ư n g đạo chậm rãi mở ra một đạo lại một đạo thân ảnh từ trong đó đi ra trên thân khí tức bành trướng giờ khắc này toàn bộ tinh vũ đều vì bọn hắn trố lấp lóe dù sao tiên giới đã thật lâu không có nhiều như vậy huyền tiên đứng c h u n g một chỗ cường đại thái ớt l ự ợ t r ư ờ n g đủ để sửa toàn bộ giới vực năng lượng các h cục tiên giới chúng ta trở về lâm nguyên đem trường thương dơ cao khỏi đỉnh đầu kích động hết lớn chúng ta trở về bất hủ tiên tộc các cường giả cũng đang hoan hô chỉ có lâm dương đôi mắt lóe lên nhìn về phía tiên giới nào đó một chỗ gáy mắt tuân ra một tia lanh sắc cuối tháng cho mình thả nửa ngày nghỉ hôm nay c a n một ngày mai bình thường đổi mới chương 948, t h i ê n đình nơi phát ra chương 948, t h i ê n đình nơi phát ra tiên i ê n giới tiên lâm đế quốc lâm tộc sở tại điện khổng lồ thiên đình giới vực t ừ trong h ư không chậm rãi hiện hiện vô số trận văn cùng đạo văn đang l ó i lên muốn ở đây cố hóa ha ha lâm minh thiên đình hôm nay chính thức di chuyển đến tiên lâm đế quốc nội địa có thể nói là cường cường liên hợp về sau nơi này chính là chúng ta ba ngàn bất hủ tiên tộc hạt tâm cơ vô mệnh chấp tay ăn mừng nói ha ha lâm thiên nguyên cười cười rất là vui vẻ còn có chỗ tốt về sau nơi cùng tẩu tự không cần luôn ngăn cách lưỡng đ i ệ cơ bô mệnh lại gần tề mi lộng nhắn nói lâm thiên nguyên ngạc nhiên trước đó liệu như y ê n thân là thiên đình thay mặt t r ư ờ n g thiên đế cần lâu giải tọa c h ấ n thiên đình hai người rất khó gặp mặt bây giờ thiên đình di chuyển đến lâm tộc xác thực giải quyết vấn đề này bất hủ t r ư ơ n gia đến đây cung hạ thiên đình t h ă n g quan bất hủ hoàng triều rất nhanh các lớn bất hủ tiên tộc cường giả đều chạy đến trong miệng đều tại chúc mừng cùng cảm khái thiên đình là rất đặc thù tồn tại là gắn bó thượng cổ nhân tộc tất cả thế lực trung tâm bây giờ cái này trung tâm rơi vào lâm tộc theo ý nghĩa tự nhiên đồng dạng trọng đại hoan nên các vị l i ê u như yên một thân thiên đế trang phục chính thức trang trọng mà trang nhã chậm rãi mà đến đ ố i các lớn tiên tộc tộc trưởng vân an liêu thiên đế đông đảo gia chủ đều chắp tay chào nhân tổ rời đi về sau thiên đình thiên đế chính là nhân tộc lĩnh tụ thiên đình chia làm tứ phương thiên đế lại lấy phương đông thiên đế vi tôn phương đông thiên đế vốn là từ liệu như yên phụ thân l i ế u lao thiên đế đảm nhiệm nhưng về sau l i ế u lao thiên đế cũng xuôi theo nhân tổ bước c h â n xuôi theo đầu kia thần bí c ổ lộ hướng ra phía ngoài thăm dò bây giờ không biết sinh tự an uy thiên đình là một tổ chức nhưng cũng là một kiện chân chính đại pháp ký chỉ bất quá pháp khí này rất đặc thù là một cái cự đại dãy cung điện vô số cung điện tổ hợp mà thành một cái giới vực chỉnh thể biến thành một kiện pháp khí thiên đình dãy cung điện vốn là nhân tổ tại thượng cổ thăm dò tiên giới mai táng bí mật lúc chỗ được phải liệu như yên mang theo bất hủ các gia chủ hướng về bên trong đi đến nhìn xem trên bầu trời trôi nổi vô số thiên đình cung quyết mở miệng nói không tệ một chút bất hủ lão tổ đều gật đầu bọn hắn tuổi tác lớn đều nghe qua cái này truyền thuyết lúc ấy thiên đình dãy cung điện bị trôn ở cực kỳ nặng nề kếp cho bên trong phản phất bị thời gian mai táng quyết không có thể ra thế chi vật nhưng ngay tại nhân tổ nhốn u máu mà đến thời điểm kia thiên đình dãy cung điện lại bản thân khôi phục v ọ thẳng t phá vô tận nặng nề g h kíp cho phóng lên tận trời lúc ấy nhân tổ tận mắt thấy thiên đình dãy cung điện đỉnh lấy vô tận đại k i ế p lôi đình xuất thế không có người k h ô n g chế chỉ bằng lấy tự phát thần tính liền đứng n ư ỡ n g hết thảy thậm chí còn có không thể tưởng tượng độc nhãn đại thủ t r ờ i lần lượt xuất hiện đều phát ra diệt thế chi uy nhưng đều bị thiên đình nở rộ quan huy chỗ chống được cuối cùng hết thảy dị tướng đều không thể làm sao thiên đình xuất thế chỉ có thể yên lặng thối lui chống được hết thảy về sau thiên đình quan huy biến mất phản phát biến thành vật tầm thường. sau đó nhân tổ tiến vào bên trong thăm dò phát hiện thiên đình hạ tâm lang tiêu bảo điện hán thi triển đại pháp lực lấy thiên đế ấn vì đầu mối then chốt đem thiên đình na di đến nhân tộc tộc địa bên trong không ít dị tộc biết tin tức nghĩ đến cất đoạt nhưng nhân tổ t o a c h ấ n bên trong lang tiêu bảo điện thúc đẩy thiên đình chi lực đối kháng không người có thể đạt được ngược lại không ít dị tộc tiên tổ bởi vậy g â y kích trận chiến kia đ ạ t vững nhân tộc tại thượng cổ địa vị là nhân tộc địa vị bước ngoặt từ sau lúc đó nhân tộc phát triển tiến vào ra tốc kỳ rất nhiều cường giả c u ộ thời mới có về sau ba ngàn bất hủ tiên tộc cách cục nói đến lâm tộc nguyên tổ chờ lâm tộc thất tử cũng là cái kia thời gian đ i ể m phụ cận xuất hiện không biết là t r ù n g hợp vẫn là có một chút thiên ti b ạ n lũ liên hệ lâm vô thần này một ít đối phận cổ xưa nhất bất hủ tiên tộc lao tổ mở miệng g i a n thuật lẫn nhau thảo luận một chút đi theo sau lưng bọn hắn bất hủ tiên tộc h ậ u bối đều cảm thấy rất rung động bọn hắn từ xuất sinh liền biết thiên đình rất mạnh địa vị cực lớn nhưng rất ít nghe được cặn kẽ như vậy lai lịch truyền thuyết nói như vậy thiên đình thực tế là đến từ thượng cổ sao cơ tinh hả liên tục hỏi lâm vô thần lắc đầu không nhất định thiên đình phía trên kiếp trò thật sự là quá dày nặng so bình thường thái cổ lưu lại kiếp cho đều muốn dậy hơn nhiều cho nên nhân tổ đã từng phỏng đoán kia là tại tiên cổ thậm chí càng xa xưa tuyến n g u y ệ t liền bị mai táng tri vật t. tất t cả mọi người nhịn không được hít sâu một hơi như thế nói đến thiên đình địa vị cũng quá kinh khủng siêu biệt thái cổ là tiên cổ cùng trước kia sản phẩm đương nhiên đây chẳng qua là nhân tổ phỏng đoán mà thôi chính hắn đều không nắm chắc được cũng không phải là sự thực khách quan đến tội cùng như thế nào còn phải đợi ngày sau chúng ta cường đại về sau lại tìm tòi nghiên cứu lâm mô thần lắc đầu cũng thế bất hủ tiên tộc thiên tiêu nhóm đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào nhiệt tình mà tràn đầy trải qua sáng tạo pháp tháp cùng thái cổ dấu địa lịch luyện bất hủ tiên tộc thiên tiêu bây giờ phần lớn đều đã tiên đế cảnh đây đối với tuổi của bọn hắn tới nói đã đầy đủ yêu nghiệt nếu như dùng hoắc vũ trợ lâm dương tự tay bồi dưỡng bạn cổ mạnh nhất tiên h tiêu đến so bọn hắn đương nhiên không đủ sáng trói nhưng chưa tròn trăm tuổi liền đều đặt chân tiên đế tại bây giờ vâu ngần vũ trụ để ở nơi đâu đều xem như tuyệt đối đỉnh cấp thiên tiêu dạng nay một đám yêu nghiệt tiền đồ tương lai bất khả hà lượng chúng ta gần nhất đang tự hỏi muốn hay không khiêu chiến địch thiên cước? cơ tinh hà mấy cái mạnh nhất vạn cổ thiên t i ê u nhịn không được nói ra không đi độ một lần luôn cảm thấy không c a m lòng không nên gấp gáp chờ cựu n g u y ệ t trở về mượn d u n g n à n g bạch mặc cầu độ n ị c h thiên cấp sẽ nhẹ n h ó m rất nhiều lâm thiên nguyên đề nghị lâm cựu n g u y ệ thoát vũ các loại vừa trở về không bao lâu liền lập tức xuất phát tiến về cái khác mấy cái đại giới nơi trốn cất đồng thời còn thả ra rất nhiều tin tức câu dẫn thế lực khắc cường giả điên tuân hướng kia mấy chỗ thắng điện nghe nói bọn hắn còn có cái gì kế hoạch vì cam đoan kế hoạch thành công huyên hoàng cũng tự mình đi theo bây giờ huyên hoàng h o á vũ thành câu cựu vi c h ợ đều không tại lâm tộc Cũng thế. cơ thế. c tinh hà chờ gật đầu bọn hắn cũng đều nghe nói bạch ngọc cầu truyền kỳ bây giờ mặc dù đã không có tất nhiên có thể độ kiếp ba lần cơ hội nhưng bởi vì chất liệu đặc thù tại phía trên kia độ kiếp y nguyên có thể làm được t ị kiếp hiệu quả mọi người ở đây đàm luận thời điểm thiên đ ị a đột nhiên đại biến một con bàn tay lớn màu xanh từ xa xôi vô tận hư không mà đến kinh khủng vô biên không có chút nào giao lưu ý tứ trực tiếp hướng về thiên đình chỗ t ớ i cái gì đám người kinh hãi lần này tiến về cái khác thái cổ t h n g điện là không hề hạn chế tuổi tác tiên giới cầng giả có một cái, tính một cái. hẳn là tất cả đều đã chạy tới mới lạ cũng chính là đuổi tại tất cả tiên giới cường giả ánh mắt đều tập trung tại cái khác mấy cái táng địa lúc bất hủ tiên tộc mới quyết định đem thiên đình gì chuyển tới dù sao thiên đình bản thân đúng là một kiện không cách nào tưởng tượng cho vào nói không chừng sẽ dẫn tới cái gì cường giả khủng bố đến cấp đoạn mà bây giờ lo lắng sự tình cuối cùng vẫn là phát sinh đã đậy trễ chương sau sáu điểm đúng giờ phát chương chín trăm bốn mươi chín tình thế nguy hiểm nổi trống ngăn địch lâm vô thần k h á h quát một tiếng mặc dù đã tuyển một cái tương đối an toàn thời gian điểm nhưng đã ngoài ý muốn xuất hiện vậy liền không thể ngồi mà chờ chết bất hủ tiên tộc các cường giả chiến ý nghiêm nghị nhao n h a u tiến vào ở trong thiên đ ỉ n h và anh thiên đ ỉ n h tách ra vô tận tiên quang thiên đ ỉ n h tự thân phòng ngự chỗ kích phát ra năng lượng là cực kỳ khủng bố thượng cổ vừa xuất thế thời điểm nó từng nở rộ thần quang chống cự diệt thế lôi tiếp ngay cả thần bí đôi mắt chờ đại khủng bố cũng đều có thể chống cự đây cũng là trong lòng mọi người ý vào chỉ là đáng tiếc thiên đình mỗi một lần di động đều sẽ hao phí rất lớn đại giới đồng thời chỉ có thể bị động phòng ngự không cách nào chủ động tiến công nếu không bàn g vào thiên đ ỉ n h tự thân thần tính đều có thể quét ngang thượng cổ tất cả địch ấ ấn, n lăng tiêu bảo điện, bàn tay thiên đế ấn, kích phát cả tỏa thiên đỉnh. Ông. Thiên đỉnh phía trên, thần quang phun nuốt bàn tay lớn màu xanh muốn đem thứ nhất đem tận gốc nắm lên, kết quả lại như vào cây xương rồng cảnh bên trên, bị đâm bàn tay đau đớn, Ừng. trong hư không, chuyển đến lại gốc tiêu tay phát tỏa tay thứ kết trộm tay rụt trở một xôi màu quả đau bảo bị cả vào, vào đế đem đem đâm phía ra Xa cây kích hư về. đây là tình huống như thế nào những ngày bất hủ tiên tộc lại còn có loại này nội tình sao bọn hắn bị lâm dương chấn n h i ế phụ p trách ba ngàn bất hủ tiên tộc c an toàn giờ phút này có biến cho nên bọn hắn tự nhiên muốn chạy đến bằng không đợi ngày sau lâm dương trở về hỏi tội bọn hắn nhưng không chịu được nổi những ngày bất hủ tiên tộc thật là có điểm thuyết pháp bạch ngọc kiếm chủ nữ m ạ y nhìn xem thần quang phun ra nuốt vào thiên đình cao mày nói lần này sau khi trở về thần kiếm di tử tiết lộ một chút tin tức cho hắn để hắn chân chính biết lâm dương kinh khủng triệt đệ trung thực bàn tay to kỹ trưởng rất đáng sợ quả nhiên như t i ê u kim tông chủ nói bây giờ tiên giới tàng long mà hổ rất nhiều chân chính đỉnh cấp cổ lao tồn tại đã sớm thức tỉnh đ ề u trong bóng tối lập n h ư cái gì chỉ bất quá bây giờ còn không muốn lộ diện mà thôi bây giờ vừa có đồ tốt xuất thế bọn hắn liền trực tiếp xuất thủ dứt khoát lại quả quyết hắc b ạ c h viện trưởng c ũ n g ngữ khí ngưng trọng h ừ lần trước lâm đại nhân thu phục cấp chín đại phái tối thiểu có mấy trăm a bây giờ bất hủ tiên tộc xảy ra sự t ì n h mới chạy đến mười, mười cái mạch hổ tôn giả nhìn lướt qua chung q u n h tiên thuyền số lượng cười nạo một tiếng nhân tộc nói không giữ lời bản tính thật đúng là rất phổ biến chúng ta không phải đã tới sao ngươi hướng chúng ta tất tất cái gì bạch ngọc kiếm chủ nhìn bạch hổ tôn giả liền khó chịu lập tức trở về miệng đôi nói bạch hổ tôn giả ôm cánh tay tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt lười nhắc cùng ngươi nói cái gì ngươi cách cục quá thấp a bạch ngọc kiếm chủ cũng bay đầu lại ánh mắt lấp lóe lanh mang và anh bàn tay to kia tụ lực vạn đạo đều v ậ t mẹo phản p h ấ t bàn tay to kia vị trí hết thể đều sắp sụt sở、t. tất cả mọi người cảm thấy da đầu run lên bởi vì đó là một loại bất khả kháng h à n h vĩ lực c à sao có người run run rẩy mà hỏi người nào cản trở a i chết đã cái này bất hủ tiên tộc nội tỉnh có thể chống cự vậy chúng ta vì sao muốn đi mất mạng bạch ngọc kiếm chủ lắc đầu bàn tay này thực sự quá kinh khủng không phải chúng ta có thể ứng đối tất cả mọi người đang chần chờ chỉ có bạch hổ tôn giả không chút do dự trực tiếp xông lên thiên h ù n g thế ra h u y ễ n hoàng lưu lại huyền đế binh mượn nhờ tiền quan uy thế phóng đại đáng chết thật đúng là không muốn sống nữa hắn đến cùng chuyện gì xảy ra từ tại táng địa bên ngoài liền không thích hợp hắc bạch viên trưởng bạch ngọc kiếm chủ l ư t nhau đều nhỡ mày n ă n c h á ấ t quá bọn hắn nhưng cầm không ra huyền đủ lực Anh. bàn tay to kia trong khoảnh khắc búa xuống bạch hổ tôn giả binh khí trong tay trực tiếp bẻ gãy bản thân hắn cũng cơ hồ nổ tung chỉ là thần quang phun trào đem hắn b a o khỏa sau đó dẫn vào thiên đình phạm vi bên trong làm hắn khỏi bị thai họa ngập đầu cái này cũng được tất cả mọi người ngây ngẩn cả người bàn tay to kia thật sự là kinh khủng trong khoảnh khắc đánh gãy một đạo h u y ề n đế binh đủ để gặp kinh khủng nhưng mà thiên đình tách ra thần quang thế mà có thể tại dạng này đáng sợ thế công trước mặt cưỡng ép bảo trụ bạch hổ tôn giả có thể nghĩ cường han bao nhiêu ầm ầm đại thủ lại một lần nữa bắt trên thiên đình lại như bị đâm đến trong nháy mắt thu hồi thủ trưởng hai lần xuất thủ bàn tay to kia nhan sắc càng thêm phai nhạt hiển nhiên cũng không phải là chân thân chỉ là năng lượng hiển hóa có xuất thủ số lần hạn chế bàn tay lớn màu xanh dừng lại một lát đột nhiên tại trong vòm trời xé ra lập tức toàn bộ thiên khung như tờ giấy bị xé mở lộ ra phía sau đen nhánh m ả n g lớn tấm màn đen s ấ p s ấ p s ấ p lần lượt từng thân ảnh từ trong đó chậm rãi đi ra những này thân thể nhìn cổ lão mà mà cứng ngắc trong mắt đen nhánh liếc nhìn thế gian này cuối cùng lộ ra xâm nhiên ý cười có ý tứ ngủ say nhiều như vậy năm tháng thân thể đều cứng ngắt lại rốt cục lại lại thấy ánh mặt trời những ngày cổ lão tu sĩ ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía thiên đ ỉ n h mở lời nói ngoại giới sâu kiến chủ ta muốn cung điện này nhìn qua các ngươi dám phản kháng sao nhanh đem cung điện này t r ì n h lên coi là chủ ta sẽ hiếm có các ngươi cái này rách dưới đổ v ậ t sao bất quá là hiếu kỳ lấy ra nhìn hai mắt mà thôi nhìn qua bên trong huyền bí tự nhiên sẽ đem nó ném vào chủ ta bây giờ vừa mới thất tình ý thức còn không rõ rệt mới khiến cho ta nhóm đến hạ đạt chỉ dụ như dựa vào nơi hiểm yếu chống lại chờ c h ú ta chân chính tỉnh lại trong nháy mắt liền đem các ngươi toàn bộ tái diệt đến lúc đó sợ các ngươi hối hận cũng không kịp hắc b ạ c h viện chủ trợt đều cảm thấy sợ hãi những n à y cổ lão tu sĩ từng cái đều rất cường đại cho dù y ế u nhất sợ cũng không phải bọn hắn có thể đối kháng bọn hắn đều cảm thấy da đầu run lên những n à y bất hủ tiên tộc làm sao như thế có thể gây chuyện đậu một tí liền liên lụy ra khủng bố như thế một phương thế lực thần bí kia bàn tay lớn màu xanh cảm giác gác bách quá cường đại chỉ là xa xa hiển hóa ra hóa thân mặt h ô i đều có thể tùy tiện đập nát huyền đế minh khủng bố như vậy c ư n g i ả nếu quả thật nghiêm túc đúng là không có cách nào tưởng、tượng. ta nhìn hiện tại cũng chỉ có khuyên bất hủ tiên tộc trước tiên đem đồ vật g i a o ra nếu không một hồi bị công phá thiên đình những n à y bất hủ tiên tộc giá hỏa đều chết bên trong chúng ta không tốt cùng kia lâm dương bàn giao một vị làm bào đạo sĩ mở miệng nói ha ha những cái kia bất hủ tiên tộc thực lực rất nhỏ yếu nhưng tính tình rất quật t ư ờ n g đ o á n chừng sẽ không đáp ứng b ạ c h ngọc kiếm chủ lắc đầu không có cách đây là vì bọn hắn tốt chúng ta cũng là ta vì hoàn thành kia lâm dương nhiệm vụ bảo vệ tốt tính mạng của bọn hắn giao nộp liền xong việc một vị thiết giáp tông chủ núi mai đối mặt loại tình thế này bọn hắn cảm thấy mình có thể ra mặt liền đã đỉnh lấy cũng đủ lớn áp lực càng không khả năng không màng sống chết vì bất hủ tiên tộc c ả n g đau hào ngong bốn phía càng là xuất hiện một chút cái khác đại phái tiên thuyền chỉ là bọn hắn cũng không phải là đến trợ chiến mà là khuôn mặt rét lạnh thờ ơ lạnh nhạt h i ệ n nhiên đều có mình tâm tư mới một tháng c ầ u khen thưởng hừng hực bảng nha trúc khen thưởng các vị đạo hữu đều nói vận hành thông t r ư ờ n g chín trăm năm mươi chồng người chi đạo ở chỗ vương tâm t r ư ờ n g chín trăm năm mươi chồng người chi đạo ở chỗ vương tâm những n à y đại phái chi chủ hiển nhiên đều ô mắc ý có một ít là ngày đó bị lâm dương thu phủ nhưng càng nhiều là ngày đó cũng không trình diện các đại tiên châu đại phái mấy ngày nay tin tức chuyển tới bọn hắn mới biết được kia lâm dương thế mà muốn cho một đám tiên đế gia tộc chúa tể bây giờ tiên giới đơn giản hoang đường hoang đường đến c ự c h ạ n bọn hắn tuyệt sẽ không cho phép loại chuyện này xuất hiện nhưng trở ngại lâm dương phía sau còn đứng lấy v i u ễ n hoàng v ị này đỉnh cấp huyền đế một mực không dám ra tay nổi lên bây giờ đã có trí cường giả ra mặt cùng bất hủ tiên tộc là địch bọn hắn tự nhiên muốn giúp đỡ tràng tử cho dù lâm dương trở về hỏi tội chủ yếu đại địch cũng là cái này bàn tay lớn màu xanh chủ nhân mà bàn tay này tùy ý một đạo năng lượng hóa thân đều có thể đánh gãy huyền đế binh sợ là kia lâm dương cũng không dám treo trọc dù sao lớn nhất chỗ dựa nguyễn hoàng bản thân cũng chỉ là thái ớ t huyền đế mà thôi trong lúc nhất thời tình thế nguy cấp tới cực điểm trung pin là cái tử vật mà thôi không có cường giả chân chính cung cấp năng lượng ủng hộ có thể chống đỡ mấy đợt thế công đám người cười lạnh nhìn về phía thiên đình cũng chờ đợi bị công phá về sau xông đi lên cắn xé hạ tối hậu một miếng thịt hỏng nguyên bản đứng tại bất hủ tiên tộc một bên đại phái tri chủ đều dao động cảm giác mình làm ra lựa chọn sai lầm các vị đạo hữu các ngươi còn chấp mê bất ngộ sao còn không m a u lui ra ngoài nếu không một hồi sơn băng địa liệt các ngươi là trốn không phát có người lạnh g i ọ n g quyết nhủ đã bị người nhờ vả liền không có lui b ấ c lý lẽ t a đường đường hắc b ạ c h học hùng chuyển thế vô tận thuế nguyệt điểm ấy khí khái vẫn phải có các đạo hữu không cần lại khuyên hắc b ạ c h thư viện viện chủ nhĩ mày vẫn là nói không tệ b ạ c h ngọc kiếm chủ nhẹ gật đầu trực tiếp tế ra trường kiếm sau lưng cùng những cái tia kinh khủng cổ lão tu sĩ đối kháng hắn không có lá căn kia bởi vì đây chẳng qua là thuần phí muốn chết nhưng nếu như là đối diện với mấy cái này cùng là đại phái c h i chủ đệ thủ hắn ngược lại là cũng không sợ nào đó kiếm đã ngủ say đầy đủ lâu xuất thế sau chưa từng thử một lần xem ra hôm nay muốn bắt các vị đạo h ư u thử kiếm đối diện lĩnh quân đà mây đại phái tông chủ lạnh lùng cười một tiếng thật sự là thấy không rõ tình thế bắt đầu hố mọi người đi đoạt lịch thiên c ư ớ c độ kiếp pháp hiện tại còn muốn yêu ngôn hoặc chúng c h i t để hố chết mọi người sao các vị còn không có nhận rõ sao hai người kêu ánh mắt không tốt chiến đội luôn luôn đứng sai chưa hề liền không đối qua ai cùng bọn hắn đứng chung một chỗ ai chết cái này không ít người trong lòng phạm vào nói t h ầ m lập tức có mười mấy chiếc phi thuyền cải biến thái độ nhường đường gia nhập vây công l i ệ t h、e. ê còn có mười mấy chiếc phi thuyền nấn ná về sau lựa chọn rời đi vực này tình thế chắc chắn phải chết chúng ta rời đi kia lâm dương cũng không có gì có thể nói chẳng lẽ lại để chúng ta trơ mắt chịu chết sao hắn là lợi hại nhưng địch nhân càng là kinh khủng chúng ta chỉ có thể hai không đắc tội cáo tử rất nhanh thiên đình trước đó liền chỉ còn lại có h ắ c bạch v i ệ t trưởng bạch ngọc kiếm chủ trợ năm nhà vô thượng đại phái còn tại kiên trì có thể nói bây giờ còn có thể kiên trì cái này mới nhà đều là gánh chịu lấy lật ú t nguy cơ t i ê n trì tại đỉnh các vị mời trước tiến đến đi lâm thiên nguyên thân hình xuất hiện đem thiên đình mở ra một đường v ế t rách đối hắc bạch viện trưởng chờ nói cái này hắc bạch viện trưởng chờ trong lòng hơi động. ta bất h ủ tiên tộc sẽ ghi k h ắ c mỗi một đ ệ n h nhân nhưng cũng sẽ không bạc đ á i bất kỳ một cái nào bằng hưu lâm thiên nguyên để bọn hắn yên tâm thú chi thiên đình không dễ dàng như vậy c ô n g phá tốt ta hắc bạch viện chủ chợ đều gật đầu bọn hắn cũng rõ ràng vừa rồi không đi tương đương với cũng là chân chính đứng ở bất n ủ tiên tộc chiếc thuyền này bên trên sinh tử cũng cột vào cùng một chỗ không có đường lui có thể nói ừng phía trên thân thể cứng ngắc cổ lao các tu sĩ như mày các ngươi thật đúng là cuộc vọng thật muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thú vị nói xong một vị trường mi lão giả đ ỗ n g nhiên một điểm kinh khủng tiên quang bắn ra thẳng hướng bạch ngọc kiếm chủ ông thiên đình lập tức phun ra nuốt vào thần quang đỡ được một k í c h này hô bạch ngọc kiếm chủ chưa tỉnh hồn thật dài thở hổn hển mấy cái mới bình tĩnh đến xuống tới một cách kia quá kinh khủng nếu như không có thần quang che chở hán chết chắc chân chính cảm nhận được thiên đình kiên cố hắn mới thở phào nhẹ nhõm trong lòng có một chút n g ọ i nguồn chỉ là cái này trung pi là một cái tử vật không có nguồn cung cấp năng lượng lại có thể chống bao lâu b ạ c h ngọc kiếm chủ trợ trong lòng vẫn là ưu sầu ừ người sắp chết còn tại dãy r ù a không theo chủ ta mệnh lệnh giết hôm nay các ngươi chắc chắn diệt tộc mấy v ị khô mục cường giả đều ánh mắt lạnh duệ sát cơ giảng giảo bắt đầu xuất thủ công phạt thiên cung hẳn r à o ông nhưng mà thiên cung thần hoa mục phát phun ra nuốt vào ở giữa liền hóa giải những công kích kia những n à y khô mục cường giả mặc dù rất cường đại nhưng so kêu bàn tay lớn màu xanh e m không biết cách xa vạn dặm công kích tựa như là gãi ngương nữa khâu mục các cường g i ả đối mặt lông mày đều nhăn ở cùng nhau không có biện pháp bảo vật này quả thật có chút thuyết pháp đến làm cho chủ nhân tự mình xuất thủ mới lạ cùng lúc đó tinh không bên trong bất hủ tiên tổ tại lâm dương dẫn đầu dưới một đường hành o độ hư không rất nhanh liền tiến vào dưới bích bên trong bọn hắn đều cảm nhận được cùng mình huyết mạch liên hệ từng cái không kịp chờ đợi đều rất hưng phấn ừng thiên cung ba động bọn hắn ánh mắt nghiêm nghị muốn cấp tốc tiến đến lâm dương lại cười nói các vị tiền bối không nên gấp gáp cơ ngai chợt đều không thể lý giải thiên cung rất có thể gặp công phản kia là thượng cổ nhân tộc h ạ c h tâm cũng là chúng ta ba ngàn bất hủ tiên tộc ký thác làm sao có thể mắt thấy để nó gặp nạn đúng vậy à. nguyên tổ nhóm đều tại biểu đạt mình lo lắng nhưng bản thân vẫn là rất tin phục lâm dương cũng không có tự tiện hành động mà là đều đang đợi lâm dương giải thích chỉ có lâm nguyên căn bản không có mở miệng tuyệt đối tin tưởng mình chắc c h a i mà quyết định tại ông mất ngựa sao biết không phải phúc như hậu bối gặp được nguy hiểm liền toàn lực xuất thủ kia hậu bối lúc nào mới có thể tại khốn khổ trung thành l ớ lên chúng ta xác thực rất mạnh nhưng đây không phải tức đoạt chúng ta thân nhân trưởng thành cơ hội lý do lâm dương thản như nói nếu như nhìn thấy thân hữu chịu khổ liền xuất thủ để bọn hắn một mực sống ở nhà ấm cùng ăn nhàn bên trong như thế nào kích phát bọn hắn đối khốn cảnh năng lực cùng ý chí chẳng lẽ các ngươi không hy vọng người đời sau trở nên càng mạnh sao nếu như các ngươi thật muốn một cái vạn cổ bất hủ gia tộc như vậy chú định cường đại không thể chỉ là các ngươi đời này người vậy cần gia tộc mỗi một thời đại đều đứng tại đ ỉ n h p h o n g cần cường giả như đại giang c h i t h ủ y thao thao bất tuyệt sinh ra phen này muôn luận nghe được bất hủ nguyên tổ nhóm đều rung động không khỏi đều thật sâu gật đầu chúng ta không sống nhiều như vậy năm tháng không như rừng tộc kỳ lần tử thấy sâu x a xác thực hô thẹn bất hủ nguyên tổ nhóm đều sắc mặt táo hồng bất quá đều hào phóng thừa nhận mình sai lầm các vị tiền bối chỉ là rất ưa thích đem trách nhiệm ôm trên người mình đã trở thành quen thuộc cái này rất bình thường nhưng đối chân chính muốn ngồi giữa người mà nói tốt nhất cách làm chính là trước làm bản thân lớn mạnh có được cho đối phương vững tâm năng lực sau đó chỉ vững tâm mà không muốn quá độ đi can dự nhân sinh của bọn h ắ n đường lâm dương lời nói bình tĩnh mà tự tin dù sao một bộ này phương pháp tại hoắc vũ mấy cái đồ đệ trên thân đã được đến nghiệm chứng là tuyệt đối không có vấn đề chương chín trăm năm mươi mốt hồn cung huyết chương chín trăm năm mươi mốt hồn cung huyết lời bản cao kiến quả thực là lời bản cao kiến lâm nguyên nhịn không được vỗ tay bất hủ nguyên tổ nhóm cũng đều thật sâu gật đầu bọn hắn những năm này đều thích đem khốn khổ trước gánh t ạ i trên vai của mình không đành lòng để cho mình hậu nhân hoặc là tiên giới chịu đựng quá lớn nguy cơ cùng khó khăn bây giờ suy nghĩ một chút đây đúng là sai lầm một khi mình ra sai lầm đằng sau ai có thể tiếp nhận bọn hắn làm khiêng đỉnh người phụ trọng tiến lên vì gia tộc vạn cổ trưởng thành vì tiên giới vĩnh hằng bất hủ để hậu nhân đối mặt một chút cần thiết nguy cơ cùng khó khăn là h ẳ là đương nhiên lâm dương sở dĩ làm như thế còn có cấp độ càng sâu lý do chỉ là các vị nguyên tổ tầm mắt cùng thực lực còn thiếu nhiều lắm không nhìn thấy tầm kia hắn cũng sẽ không nhiều nói đi giảng một chút những người khác tạm thời lý giải không xong b i ệ c tình rất mệt mỏi vậy chúng ta trước ổn định luôn có chúng ta xuất thủ thời điểm ừ m bất hủ tiên tộc các cường giả mặc dù đầy ngập lửa giận nhưng cũng chỉ có thể trước đẻ xuống lựa chọn quan sát thiên đ ỉ n h những cái kia cổ lão cường giả ngừng công phạt đều tại đốt hương bé bửa hiển nhiên tại chù bị lấy cái gì không thể ngồi mà chờ chết nếu như chết g i n g g i i không có kết quả gì tốt lâm vô thần mở miệng bây giờ coi như nguyễn hoàng trở về cũng không làm nên chuyện gì bàn tay to kia hiển nhiên kinh khủng đến không cách nào tưởng tượng ngay cả huyền đế binh đều có thể tùy tiện bẻ gãy mà lâm dương bây giờ cũng không có biểu hiện ra siêu việt thái ất huyền tiên lực lượng đám người càng không hy vọng hắn cùng kêu bàn tay lớn màu xanh đối đầu vậy quá nguy hiểm vậy làm sao bây giờ có người hỏi chỉ có thể vào một bước khai của thiên đình tiềm lực lâm vô thần trầm giọng nói bây giờ chúng ta ủy vào chỉ có thể là thiên đình bảo vật này có vô cùng tiềm lực chúng ta còn không có khai phát ra không tệ tất cả mọi người gật đầu chỉ là hơi nắm giữ thiên đê ấn kích phát thiên đỉnh bản năng nhất bản thân phòng hộ đều có thể ngăn cản đáng sợ như vậy công phạt nói không chừng liền ẩn giấu đi cái gì quan khiếu một khi phát hiện về sau có thể kích phát cường đại hơn cơ chế trong lúc nhất thời bất hủ tiên tộc các cường giả cũng bận đ ộ t bọn hắn sau khi tỉnh dậy cũng đều đang nghiên cứu thiên đ ỉ n h bí mật tích lũy đầy đủ thâm hậu chỉ là luôn có một t ầ n giấy g cửa sổ chưa từng xuyên phá không cách nào kích hoạt thiên đ ỉ n h cấp độ càng sâu lực lượng dầm dầm, dầm. ngoại giới đại thủ tại cổ lao các tu sĩ đốt hương biết phù về sau run dày lên phán phất đạt được cộng minh nào đó lực lượng đại trướng chủ ta chi lực b ộ i số giáng lâm cổ lao tu sĩ trong mắt lóe lên cùng nhật không ít tu sĩ thậm chí trực tiếp tự bạo một phần thân thể làm tế phẩm hấp dẫn càng nhiều chủ chi lực giáng lâm vanh long long long long kia bàn tay lớn màu xanh càng thêm ngưng thực khí tức cũng càng thêm kinh khủng thời gian không nhiều lắm lâm v ô thần nhữ mày ngưng tiếng nói liệu như yên chăm chú nhìn xem trong tay tiên đề ấn liên quan tới thiên đình bí mật phụ thân hắn trước khi đi lưu lại qua một chút chỉ dẫn một kiện là một cái hộ thân phụ đã đưa cho lâm dương một kiện khác thì là một thanh kiếm gỗ đạo chỉ là kia kiếm gỗ đạo rất bình thường ngoại trừ chất liệu đặc thù một chút cái gì ngoài định mức công năng đều không có những năm gần đây c h ô i này kiếm gỗ đào một mực tại liệu như yên trong túi chữ vật nàng lật tay một cái đem c h ô i này kiếm gỗ đào xuất ra các vị vật này có lẽ là một cơ hội chỉ là ta cũng không dám cam đoan đây là phụ thân ta trước khi đi để lại cho ta lao thiên đế lưu lại tất cả mọi người nhịn không được đụng lên đến liên tục quan sát nhưng nghiên cứu lửa này g từ đầu đến cuối không bắt được trọng điểm ta đến xem đi một thanh â m băng lên đám người nhìn lại lại là hắc bạch thư viện trưởng trang diện yên tĩnh trong nháy mắt hắc bạch thư viện viện trưởng cảm thấy rất xấu hổ vật này đúng là bất hủ tiên tộc chọc bạo không thể tùy tiện cho người khác nhìn hắn s á t thực l i ề u lĩnh lỗ mãng ai nha thế mà đem vị này đem quân đi ngài thế nhưng là đến từ thái cổ lao học y ế u lâm vô thần vô đầu một cái nguyên lai、like、chỉ là hối hận mình vừa rồi không nghĩ tới để hắc bạch viện trưởng đến nhìn qua lao tiên sinh mời lên mắt l i ê u như yên trực tiếp kiếm gỗ đưa tới cái này mấy vị đại phái chi chủ đều cảm thấy trong lòng l ắ c một cái những n à y bất hủ tiên tộc s á t thực có loại đặc thù sức cuốn hút để bọn hắn cảm nhận được nhiều năm như vậy tại tu tiên giới chưa hề thể nghiệm qua tâm tình là bị tán đồng cùng tín nhiệm cảm giác t u t lao phu tất toàn lực ứng phó hát bạch học cung viện chủ ngưng trọng g ậ t đầu huyền lực đưa vào kia kiếm vô đ ả o bên trong ông kia yên lặng vô tận thuế n g u y ệ t kiếm vô đ ả o vậy mà thật sự có một kia cộng minh Ừm, có hy vọng trong lòng mọi người vui mừng xem ra đây là trước đó cung cấp năng lượng cấp bậc quá thấp cái này kiếm vô đạo tối thiểu cần thái ớt chi lực mới có thể kích hoạt sao nhưng mà kiếm vô đạo chỉ là run dày một chút l i đạo hữu ngươi không sao chứ lâm vô thần trợt đều quan tâm nói không có việc gì h á c b ạ c h viện chủ khoát tay áo chỉ là ta phân hồn tại kiếm thể không gian bên trong bị chém giết lan đến gần bản thể của ta、này. đám người rợ khóc rợ cười cái này còn gọi không có việc gì a khu khu ta phân hồn tại bị chạm diệt nhìn đằng trước đến một chỗ tế đàn tế đàn bên trên còn có một số chân chính văn tự cổ đại những văn tự này tại tiên cổ cũng là mật văn nếu không phải ta xem khắp vạn cổ sách s ử thật đúng là chưa hẳn nhận ra hắc b ạ c h viện chủ nhấc lên cái này trên mặt tràn ngập kiêu ngạo dù sao cũng là thư viện c h i chủ h ắ n nhất là tự ngạo cũng không phải là tự thân tu vi mà là thống kim bác cổ học thức những cái kia văn tự nói cái gì thời gian cấp bách đám người chỉ có thể liền bội và hỏi cần thiên đình thần vị đích truyền hậu nhân chi huyết kích hoạt tế đàn hắc mạch viện chủ trầm giọng nói tế đàn kia từ ngũ sắc thổ cấu thành theo ta phán đoán tối thiểu cần năm vị dạng này thiên đình thần vị đích truyền hậu nhân c h i hồn cùng máu mới được đám người trợn tròn mắt đi đâu chuẩn bị cho ngươi thiên đình thần vị đích truyền hậu nhân c h i hồn máu đi thiên đình nguồn gốc đến tội cùng là cái gì bọn hắn cũng không biết càng không biết kia cái gọi là thiên đình thần vị người sở hữu đều là người nào bầu không khí lâm vào yên lặng thật vất vả có đột phá khẩu cứ như vậy lâm vào cục diện lúng túng bên trong lấy ngựa chết làm ngựa sống ta đều thử một lần nói không chừng người đó là năm đó thiên đình tri thần hậu nếu như yên cắn răng đôi mắt yên định dù sao chúng ta nguyên tổ phần lớn đều là từ thái cổ kiếp cho bên trong đi ra đã thiên đình cũng là từ kiếp cho bên trong xuất hiện nói không chừng chính là đồng nguyên ta tới trước nói xong nàng quả quyết vô cùng trực tiếp ngưng tụ chân huyết chém ra mình một bộ phận thần hồn đưa vào kiếm gô đào bên trong chương 952, phạm ta thiên đình giả xa đ ầ u cũng giết chương 952, phạm ta thiên đình giả xa đ ầ u cũng giết cẩn thận một khi không phù hợp tế đàn kia yêu cầu chỉ cần tiếp cận nơi đó thần hồn liền sẽ bị chém giết hát mạch thư viện viện trưởng liên tục nhắc nhở hắn chính là như vậy bị giết ông Máu cái ù n hồn trong khoảnh rung nhập kia kiếm gô đảo bên trong.、Quá、nhiên không có gì phản ứng g gô gì khắc đào sao. kia kiếm Quả có c Ai? c tu lắt đầu, sĩ đ vừa mất hy v ọ n gì kia kiếm tiếp Cái ra thanh sắc mang. mà gô đào vậy và trực phát buộc sắc bất hủ tiên tộc các cường giả đều rung động là loại màu sắc này hắc bạch thư viện viện trưởng kinh hô kia mũ sắt thổ tế đàn chính là xanh đỏ hoàng bạch hắc cái này thanh mang cùng kia mũ sắt trong đất màu xanh giống nhau như đốt chơi ạ chó ngáp phải rồi chúng tu sĩ đều trở nên hư vấn xem ra liễu gia quả nhiên cùng thiên đình chân chính nhất cổ trưởng khống giả có quan hệ là cái gọi là thiên thần hậu nhân a ha ha ha ha đây cũng là nhân duyên thế hội nhân quả tuần hoàn sao đã từng thiên đình lại về tới thiên đình trưởng khống giả hậu bối trong tay tất cả mọi người rất hưng phấn bất quá bọn hắn cũng rõ ràng cái này một cái bất quá là đ ủ phải v ậ n ký tốt tôi h nghĩ góp đủ ngũ sắc ánh sáng vẫn là rất khó kế tiếp ta đến lâm tiên h nguyên gặp lão bà đều đã đi lên mình tự nhiên không thể sợ trực tiếp chạm hồn tế máu đem máu cùng hồn đánh vào trong kiếm ông thật lâu không có phản ứng hắn có chút xấu hổ chẳng lẽ lại lại muốn như xe bị tuột xích sao không bị chạm hồn đã nói rõ một ít chuyện coi như không phải ngũ sắc thổ tế đàn cần thiết cũng tối thiểu có thể chứng minh cùng thiên đình có một gốc hắc b ạ c h viện trưởng ướt dâu nói rầm rầm rầm nhưng mà sau một khắc kim s ắ c quang mang ẩm bang b ộ phát ra v ũ sắc trong đất hoàng mang liên tiếp hai cái đều là đây cũng quá đúng dịp đi tất cả mọi người nhìn sửng sốt trong lòng chân chính dâng lên hy vọng có lẽ thật có thể kiếm đủ ta đến ta cũng tới liệu m ạ n cơ vô mệnh thành c ô n t i ê n tử thiên tần long đế chợt đều đ ụ n lên đến bước lên bị chém dụng phân hồn đại giới đem tự thân huyết hồn đưa vào kiếm gô đào bên trong ao n g o n g ngong sau đó không lâu màu đỏ màu đen màu trắng lần lượt sáng lên toàn mẹ h ắ n là đám người toàn lộng ta cũng không tin tả bây giờ ngũ sắc chỉ riêng đều gom góp trong lòng mọi người ngược lại không có chặt như v ậ y bách mà là dâng lên lòng hiếu kỳ lại có bất hủ hoàng triều bất hủ trương gia gia chủ chờ thêm đến muốn thử một chút kết quả chẳng những không có một người thần hồn bị chạm ngược lại ngũ sắc q a n g mang luân động xanh đỏ hoàng hắc bạch ngũ sắc hóa lẫn ngoa tạo chúng ta tất cả đều là nguyên thủy tiên đình hậu nhân bất hủ tiên tộc cường già tất cả đều n g ẹ n h ọ n g nhìn chân chối cảm thấy có chút mọc ảo cái này quá đốc gác chúng ta tiền bối đến cùng kinh lịch cái gì đã sáng tạo ra thần khí đáng sợ như vậy lại không lưu lại bất kỳ vết tích thậm chí chúng ta thế hệ này nguyên tổ đều là từ kiếp cho bên trong đi ra bất hủ tiên tộc già chủ nhóm trong lòng không khỏi phỏng đoán rất nhiều chỉ là bây giờ tình thế nguy cấp dung không được bọn hắn suy nghĩ nhiều trong vòng trời kia bàn tay lớn màu xanh đã cơ hồ hoàn toàn ngưng thật muốn hung hăng vô xuống o n h long long long long đại thủ thư giãn vạn đạo đang và mẹo hết thảy đều đang và mẹo muốn che đậy hết thảy đem dưới lòng bàn tay vạn vật hủy diệt cái này kiếm v ỗ đạo bị kích hoạt lên chỉ là không biết có làm được cái gì l i ê u như yên nhữ mày bây giờ kiếm v ỗ đạo mặc dù bị kích hoạt nhưng nếu như vô dụng chẳng phải là không vui một trận ông giờ phút này nam thiên môn ẩm vàng buộc phát ra không màu ánh sáng thường đạo kiếm khí bắt đầu thai nén sinh ra chư vị theo ta tiến đến nam thiên môn l i ê u như yên ánh mắt sáng lên cầm trong tay kiếm gỗ đạo mang theo các tu sĩ cùng nhau đi vào nam thiên môn nam thiên môn kiếm khí càng thêm vừng là nơi này l i ê u như yên vận chuyển thiên đề ấn đem nam thiên môn trận pháp kích hoạt chính trung tâm có một đạo kiếm hình lỗ h ồ n g nàng đem kia kiếm gỗ đạo để vào trong đó toàn bộ nam thiên môn phảng phất trong chốc lát bị kích hoạt lên vanh long long long long trong khoảnh khắc thiên quan g bộ p h á t thiên quan g bao phủ chi địa bị bóp méo vạn đạo vạn vật toàn bộ bình thường trở lại cựu trọng tử vân sinh ra tựa như cựu trọng tử tiêu bao trùm bên trên nam thiên môn mà cùng một thời khắc nam thiên môn ra đời ra một đạo tử vân vòng xoáy vô cùng rộng rãi thâm thúy như đổ đấu, từ trong hư không hấp thu vô tận tiên lực、ừ. lại làm cho gì ngoại giới các tu sĩ cũng nhịn không được những mày khó có thể lý giải được cựu trọng tử tiêu trong m â y một đạo to lớn vĩ nạn thân ảnh mơ hồ hiện hiện hắn thân thể khổng lồ cầm trong tay tử kim truy tử vân c h á lớp thấy không rõ khuôn mặt chỉ nghe được uy nghiêm rộng rãi quát khẽ âm thanh hoàn vũ và cường giám phạm ta thiên đình người x a đâu cũng giết thanh âm kia vô cùng kinh khủng mà uy nghiêm phàm là nghe nói người đều vô ý thức liền muốn q u ỳ xuống khó mà phản kháng chỉ là rất nhanh bọn hắn liền kịp phản ứng thanh âm kia trống g i n g mà máy móc phản p h t chỉ là một đạo vô ý thức tan ảnh là vô tận năm tháng trước đây cái này nam thiên môn thủ vệ tồn tại một chút thời gian ảnh lưu niệm nam đó xác thực có dạng này một vị vô thượng tồn tại từng đứng sừng sững ở đây c h ấ n thủ môn hộ a lui vạn giới địch bởi vì hắn quá mức cường đại tại thời không bên trong lưu lại không thể xóa n h ò a cái bóng mới có thể bị mọi người tại giờ này ngày này quan chắc đến thật sự là không thể tưởng tượng như thế một vị vĩ đại tồn tại thế mà chỉ là thủ hộ môn hộ tướng lĩnh sao chơi ạ tất cả mọi người cảm thấy thật sâu rung động đáng tiếc chuyện cũng đã vậy cuối cùng chỉ là vô tận năm tháng trước đây thời không bên trong một đoạn ảnh lưu niệm thôi đến nay này đã tính không được số thám phía á về n giới n g l quan sát tần nút dự định kiếm một chén canh đại phái tu sĩ không ít đều bị cái này uy áp chấn động đến thần hồn đều tán yếu hơn nữa một chút trực tiếp bóc vỡ toang Vì thế như vậy quá kinh khủng thái ớt phía dưới sinh linh căn bản là không có cách tiếp nhận chỉ là nhiễm một tia khí thức liền muốn vất lạc may mắn đây là tại thiên đình giới vực bên trong phát sinh nếu là tại n g o ạ i giới đem hủy diệt vô tận cơ ngực để v ạ n linh đ ổ t h á n oanh long long long long bàn tay lớn màu xanh đè ép mà xuống không thể ngăn cản chấn áp tại phía trên nam thiên môn thử giả thân giả quỷ cuối cùng vẫn là muốn bị tuyệt đối vĩ lực chỗ chấn diện k h â u mục các tu sĩ tự tin nhìn xuống hết đậy lạnh lùng bình p h â nói chuẩn bị xong cơ hội tới hủy diệt bất hủ tiên tộc đoán mất bọn hắn chúa tể tiên giới cơ hội các phương đại phái cũng phần chân không thôi d ơ lên thân thể chuẩn bị chờ thiên đ ỉ n h bị công phá về sau hợp nhau tấn công có thể ngăn cản sao bất hủ tiên tộc các cường giả cũng đều rất khẩn trương cũng không thanh sở nam thiên cửa bị kích hoạt về sau đến cùng có tác dụng gì uy năng đến cùng như thế nào đại thủ đè ép nam thiên môn thiên đ ỉ n h tồn vong sẽ tại một sát na này quyết định Quân, quy lưu yêu lưu lưu kiểu linh linh trường tiên không này trường tiên không cái hủ hủ ta bất hủ tộc, ta bất tộc, củ có vạn đạo v à mẹo vỡ vụn đạo tắt mảnh vỡ bao tác mỗi một đạo đều có thể tùy tiện xóa bỏ thái ớt huyền tiên ngoại giới các tu sĩ toàn bộ k h ô n g chế phi thuyền chật vật tránh né chạy trốn phản phất sóng lớn bên trong chạy trốn tôn cá、ừ. vào thời khắc này biến cố phát sinh kia bị cho rằng là thời không tàn ảnh vĩ nạn thân ảnh thế mà đậu c ù n g đồ phương nào g i á m g quáy n h u thiên đình bản bộ ung dung quát lớn thanh âm tự mang cổ v ậ n phản phất từ bạn cổ trước mà đến mở mịt lại làm cho người kinh hãi không không phải tan ảnh cái này sao có thể rõ ràng không có bất kỳ cái gì năng lượng ba động thật chỉ là cái thời không tàn ảnh mà thôi chẳng lẽ lại bản tôn tu vi thông thần cho dù chỉ là tại thời không bên trong lưu lại một đạo tàn ảnh đều có thể điều động vô thượng vi năng đây không có khả năng tất cả tu sĩ đều thấy c h ó n g chưa từng nghe nói qua dạng này biến thái sự tình cái này cần cường đại đến trình độ gì tương đương với ngươi quá mức cường đại chỉ là đứng ở nơi đó liền để thời không lưu lại không thể xóa nhòa vết tích tại bạn cổ sau kia vết tích vẫn như cũ có thể hiền uy chấn nhất mất phương chính là đại la kim tiên lại có thể làm được sao đại phái c h i chủ nhóm kinh hoàng đối mặt đều cảm thấy miệng đắng lơi khô bọn hắn mặc dù là thái cổ tu sĩ nhưng dù sao chỉ là một phương đại phái c h i chủ ngay cả cổ quốc quốc chủ đều không gặp được vài lần chớ nói chi là thần long không thấy đôi đại la kim tiên cho nên trong lòng cũng chỉ có thể suy đoán cái này đem lĩnh bất quá là thủ vệ cửa này canh cổng tướng lĩnh m à thôi dùng cái gì cường đại đến trình độ như vậy như đúng như đây cái này thần bí d â y cung điện lúc trước đến cùng bị một đám cỡ nào vô thượng tồn tại nhóm chân giữ cho dù là thái cổ thần đình đại la kim tiên cũng là đức cao vọng trọng cao t ầ n h ạ c tâm tuyệt không có khả năng bị dùng để nhìn đại môn a cái này thế lực so thần đỉnh còn không hợp t h ó i t h ư ờ n g kia là tuyệt đối không thể nào có lẽ đây là chúng ta cũng không từng nghe nói qua bí pháp nào đó thi triển về sau có thể để tự thân thời không tàn ảnh có được thần uy các tu sĩ tâm tình đều không thể bình tĩnh một bên hốt hoảng tránh né giao chiến năng lượng thủy triều một bên chấn kinh suy đoán có thể ngăn cản sao trong lòng bọn họ đều rất nặng nề nếu là cái này bàn tay lớn màu xanh đều công không phá được cái này thiên đình chẳng phải là đại biểu những n à y bất hủ tiên tộc thật có đứng nạo n g tại thế gian bản sự để một đám tiên đế làm đương thời chúa tể ngẫm lại đã cảm thấy khuất nhục n a n g đường a châu châu đá x e tôi h chủ ta vô địch trận chiến này tất phá cổ lao các tu sĩ thì trong mắt bao hàm tự tin bình tĩnh mở miệng vanh long long long long vĩ nạn cự ảnh trực tiếp vung mạnh lên trong tay tử kim cự truy nhưng cũng không có để bất kỳ tu sĩ nào cảm thấy uy hiếp phản phất vẫn như cũ chỉ là thời không bên trong lưu lại hình tượng mà tôi h nhưng ngay tại kia cự truy cùng bàn tay lớn màu xanh giao kích trong n h y mắt vậy mà thoáng cái cho người cảm giác chân tật tới phản phất kia cự truy từ thời không bị nạn hiện, hiện. là xuyên qua hết thẻ chân thực cùng hư hào bên liên giới kiên quyết mà đến một ít đông trong khoảnh khắc vạn đạo vỡ nát giao kích chỗ hóa thành một mảnh hư v ô chỉ là một cái chớp mắt kia màu xanh cự thủ liền bị khủng bố t ử kim đại truy lăng không truy bạo hư hóa huyết n ụ c bắn bay x ố t xích chiếu xuống tiên đ ỉ n h giới vượt các nơi thử xa xa trong hư không chuyên đến một tiếng thống khổ kêu g ê n tất cả mọi người thấy c h ó n g lại là kia bàn tay lớn màu xanh chủ nhân bị nghiền ép kết quả đây chính là một con có thể nhẹ nhõm đánh gãy huyền đế binh kinh khủng đại thụ a đằng sau còn trải qua những cái tia cổ láo tu sĩ triệu hoàng n h n thế tăng cường rất nhiều không biết có bao nhiêu đáng sợ ý gì anh nguyên bị từng truy một bạo cái này sao có thể khâu m ụ c cổ láo các tu sĩ cảm giác đầu góc mình muốn nổ t u n g một mực sùng bái chủ nhân thế mà tại tia tử kim cự truy chức không chịu được như thế mức ích bọn hắn không thể nào tiếp thu được tuy nói bàn tay lớn màu xanh chỉ là năng lượng hóa thân hiện hóa nhưng này tử kim đại truy chi chủ cũng chỉ là thời không tàn ảnh ngay cả năng lượng hóa thân đều không phải là Á á a bọn hắn đều phát ra thống khổ trói hay la hét tín ngưỡng xuất hiện vết rách làm bọn hắn tâm như bị ngọn lửa thiêu đốt màu trôn a đại phái c h i chủ nhóm thì đều bị d ọ a cho b ể mật gần chết cái này cự truy chiến tướng đơn giản kinh khủng không còn giới hạn một khi đưa ra tay đối phó bọn hắn bọn hắn cộng lại sợ đều chịu không được một sợi truy gió nhưng mà kia cự truy chiến tướng tại một k í c h truy bạo màu xanh cự thủ về sau liền thu truy tiếp tục đứng lặng tại chín tầng mây bên trong nguy nga mà huy nghiêm tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra cuối cùng chỉ là một đạo thời không tàn t n h thôi không có suy nghĩ của mình xuất thủ cũng chỉ là đối năm đó chủ thân ý chí một loại kéo dài chỉ cần không đi công phạt thiên đình chủ thể liền sẽ không dẫn động cái kia đáng sợ tàn ánh xuất thủ có chút đồ vật nhưng không nhiều a bọn hắn lập tức định t h ầ n lại lớn tiếng chế dễ ước dùng cái này để che giấu vừa rồi mình kinh hoàng chạy trốn xấu hổ hô thiên đình nội bộ liệu như yên chờ đều nhẹ nhàng thở ra vô cùng phân chấn không nghĩ tới thiên đình nội tình vậy mà mạnh tới mức này chỉ là hiển hóa ra một vị đã từng c h ấ n thủ nam thiên môn môn tướng lưu lại thời không hư ảnh liền có thể c h ấ n thủ bắc phương đánh lui đương thời địch phúc họa tương y a nếu không có nguy cơ lần này thật ó c sự là m ghê c h n tởm t ra kiếm cổ lao các tu sĩ bình tĩnh đến sau khi xuống tới đôi mắt bên trong hiện lên sắc cơ ta cũng không tin các ngươi còn có thể một mực trốn ở cái này sát rùa đen bên trong không gian ngoài các ngươi hôm nay ở chỗ này bất quá là một chút các tộc lãnh tụ thôi không suy nghĩ người nhà của mình sao lại không dâng ra cái này thần b ả o đi tới thụ trú c h ư ớ đem ngoại giới tiên lâm đế quốc diệt đi cho các nguyên đếm thử tươi không tệ sau ngày hôm nay thế gian lại không bất hủ tiên tộc đem bất hủ tiên tộc từ tiên giới xóa tên các phương đến săn bắn đại phái cũng đều hưng phấn lên liên tục hô to vô sỉ lâm vô thần tay cầm trường t h ư ơ n g s á t cơ bắn ra tu tiên giới chính là tàn khốc như vậy đại nạn thời điểm có thể bảo trụ cao tầng không được gì đã coi như là gia tộc tân hỏa chưa diện hắc bạch thư viện, viện trưởng k u y ê n n ủ từ xưa đến nay ta xem qua quá nhiều loại chuyện này vẫn là phải lý trí làm đầu không muốn nhất thời hành động theo cảm tính giữ vững nơi này chớ có lại đi quản chuyện bên ngoài ta bất hủ tiên tộc không có cái quy củ này lâm vô thần cao mày nói như bởi vì nhỏ yếu liền không đi chống lại thủ hộ hậu nhân kia tại thượng cổ tiên giới liền đã triệt để diệt tuyệt sao là hôm nay ngươi ở chỗ này khuyên ta những lời này hắc bạch thư viện viện chủ xứ sở trong lòng có phần bị xúc động mặc dù thái cổ trận chiến kia nhiều ít là bị buộc bất đắc dĩ nhưng y nguyên có rất nhiều cổ quốc chi chủ vì bảo vệ lục giới cương thổ mà chết những cái kia cổ quốc chi chủ đi tiền tuyến ngôn ngữ cùng lâm vô thần lời nói có hiệu quả như nhau chỗ không tệ thông chi một chút mặt tộc nhân sơ tán rút lui chúng ta ra ngoài có thể kéo một hồi là một hồi trương gia gia chủ cũng làm ra quyết đoán ba ngàn bất hủ gia tộc chưa hề cùng chung mối thủ tiến thối duy nhất đã làm ra quyết định liền sẽ không lùi bước nhưng mà coi như bọn hắn chuẩn bị rết ra thiên đình vì hậu nhân ngăn chặn thời gian lúc v i ệ n không một đạo hét to hẩn chứa cực đoan l ử a giận trực tiếp điểm đốt cả phiến thiên l i ệ hôm nay ta ngược lại muốn xem xem ai có thể để cho ta bất hủ tiên tộc tại tiên giới xóa tên t r ư ờ n g 954, áo g ấ m b ề quê t r ư ờ n g 954, áo g ấ m b ề quê thử đi hôm nay diệt đi tất cả cái khác tiền châu bất hủ tiên tộc bản bộ một chút đại phái chi chủ phất tay áo liền chuẩn bị khống chế phi thuyền hướng về thiên đ ỉ n h giới vực bên ngoài bay đi đi tàn sát tiên lâm đế quốc vừa bay đến giới vực biên giới liền nghe đến một tiếng c h ấ n thiên hám địa giận d ữ mắng mỏ hôm nay ta ngược lại muốn xem xem ai có thể để cho ta bất hủ tiên tộc tại tiên giới xóa tên mọi người sắc mặt kinh hãi bởi vì kia t i ế n quát mắng bên trong bao hàm lửa giận ngập trời t ự c hạn phẫn nộ vô tận đạo lực không ít tu sĩ trực tiếp liền bị kia minh ngông tiếng gầm chấn bạo nôn máu tươi sọ não đều vỡ vụn cái gì không đợi bọn hắn kịp phản ứng một đạo lăng lệ bá đạo thần hoa liền từ thiên ngoại mà đến kia là một cây trường thương như chống đỡ thiên thần trụ h ì n h treo xuyên phá hết thể đạo và pháp thân súng quấn quanh hốt n ộ q u a n g cùng lệ thiên k i ế p khí phá diệt ven đường và vật vanh long long long long kia cây trường thương không thể cản trong khoảnh khắc xuyên t h ấ u ước và rậm ven đường vô số phi thuyền tải thương mang cái này bên trong nổ nát vụn phía trên đến hàng vạn mà tính tu sĩ chết không có chỗ trôn là ai đây là cỡ nào thiên uy tất cả mọi người nhịn không được thất kinh một thương này đơn giản thật là đáng sợ ông một thương kia rất nhanh xuyên qua vô số phi thuyền thẳng hướng những cái kia khô mục cổ lao tu sĩ phản phất những n à y phi thuyền chỉ là tiến lên trên đường một chút cho bụi cũng không phải là mục tiêu chủ yếu a ồn v ọ n cổ lao tu sĩ đôi mắt lấp lóe hàn mang cầm đầu mấy vị trực tiếp quét ngang hai tay vô tận đạo ba khuyết tán mà ra đáng sợ lĩnh vực chi lực xen lẫn hóa thành kiên cố tường sát đ ừ n g lại kia thương mang thế công phương nào đạo trích chi đồ dám đôi chúng ta xuất thủ cổ xưa nhắc trường mi cổ tu hờ hứng mở miệm Phương nào tập nhân, dám ở này khi nhục ta bất hủ tiên tộc hậu nhân. Ta tiên tộc không người nào này tiên Lấn tiên sao. ta bất tộc ta tộc dám Bá ở đây ạ o quát lớn m thanh lập tức trọi văng lên, lập g đối gây gát, hùng trả. manh đánh trả. Đây là thiên đình bên trong lâm vô thần giật mình kích động huyết mạch đều sôi trào lên là phụ thân thanh âm cái gì một bên cơ vô mệnh trở đều mở to hai mắt nhìn lâm vô thần phụ t h â n đây chẳng phải là bất hủ lâm tộc nguyên tổ giáng lâm không tệ là nguyên tổ đại nhân thanh âm bất hủ lâm tộc các cường giả đều kích động nguyên tổ đã từng hiện hóa qua một lần đi năng đối với hắn thanh âm bọn hắn đều rất quen thuộc chẳng lẽ nguyên tổ tự mình xuất hiện sao lâm thiên nguyên kích động đám người roi mắt trông về phía xa nhìn thấy viễn không bích trướng sinh d i ệ t từng đạo vĩ nạn thân ảnh hiện hiện ra t r ờ i ạ cơ vô mệnh t h a n h c â u thiên tử thiên tần long đế chờ một đám bất hủ gia tộc lãnh tụ thân thể cũng bắt đầu run run y bọn hắn nhìn thấy cái gì kia từng đạo vĩ nạn thân ảnh hào hào quen thuộc hoàng triều lao tổ chờ cao hơn bối phận bất hủ gia tộc cừng giả càng la nhịn không được đi về phía trước mấy bước đi đến nam thiên môn biên giới chỉ vì càng thấy rõ những cái kia thân hình một phần là bọn hắn sao là nguyên tổ đại nhân mạ t r ờ i ạ trong lòng mọi người đã chờ mong lại sợ sợ đây chẳng qua là mình mong muốn đơn phương những cái kia từ giới bích biên giới mà đến vi nạn các cường giả cũng gấp nhanh như là cỗ sao chổi tiếp cận đôi mắt bên trong đều mang hoài niệm cùng cấp bách những cường giả này chính là lâm nguyên cầm đầu bất hủ tiên tộc nguyên tổ nhóm trong mắt bọn hắn liệu như yên chờ hậu bối dựa vào tự thân kích phát nam thiên môn bí mật đã đã chứng minh mình đầy đủ ưu tú có thể nói dựa vào chính mình trải qua trận này mưa gió lại về sau khó khăn cũng không phải là bọn hắn có thể ứng đối cũng không thể trông cậy vào một đám tiên đế đi cùng thái ất huyền tiên đối kháng dù sao ngay cả hóc vũ la hạ mấy cái cũng không từng bị ký thác qua bực này kỳ vọng cao là bọn hắn thật sự là bọn hắn lâm vô thần liếc mắt nhận ra cầm đầu vị t i ê a hăng hái kim giáp nam tử loại kia quen thuộc ba khí cùng khí khái hào hùng trường tồn chỉ có phụ thân hằng có nguyên tổ phụ thân cơ vô mệnh chờ mốc mắt đều đỏ cùng lâm tộc khác biệt bọn hắn từ thượng cổ kết thúc về sau lại chưa từng thấy qua nguyên tổ một mặt thậm chí cũng không biết bọn hắn đánh qua một giới khác tiến vào bị n g ạ chỉ biết là nguyên tổ nhóm sống chết không rõ chỉ dựa vào một cỗ tín n i ệ m tin tưởng vững chắc bọn hắn chưa từ thương thật là ngài nguyên tổ thật tưởng niệm các ngươi bọn hắn đều đang kêu gọi tại phụ thân của mình tổ phụ trước mặt cũng không còn cách nào băng ở mình tưởng niệm thoát ra nội tâm cũng không nén được nữa tưởng niệm c h i tình mà bất hủ tiên tộc bọn tiểu bối chưa từng thấy qua nguyên tổ nhưng tương tự có thể cảm nhận được loại kêu cựu biệt trùng phùng vui đến phát khóc xung kích dù sao từ thượng cổ về sau bất hủ tiên tộc gia chủ nhóm chính là mới đỉnh tiên lập địa người là ba ngàn giới vực tỉnh t i ê n trụ kiên nghị không ngã quả cảm rút mãnh chưa từng yếu tại người chưa từng gặp qua bọn hắn chạy qua nước mắt chưa từng gặp qua bọn hắn kích động như thế đến mức không cách nào k h ô n g chế ánh mắt của mình bọn nhỏ chúng ta trở về lâm nguyên nhìn xem trước mặt kích động các tộc các gia chủ nhịn không được hít sâu một hơi trong tiếng hít thở linh thái nhức góc mỗi phun ra một chữ liền hóa thành đạo văn khắc vào giữa thiên địa đây là tại lấy đạo thể đến làm chứng minh tuyên cáo tự thân trở về p h ụ thân lâm vô thần trợ đều không thể lại bận tâm cái khác chen t r ú c mà động bay ra thiên đ ỉ n h đón lấy lâm nguyên trở. lâm nguyên cũng không ngăn cản bởi vì xưa lâu bằng nay bọn hắn tại bị nạn nằm gai nế mật học thành trở về tu vi ngang vì cái gì chính là cầm ý về quê c h i ề u cao thiên địa không người lại có thể khi nhục mình hậu nhân đã mình đã h i ề n thân người đời sau tự nhiên không nên lại trốn ở phòng ngự trận pháp bên trong nên đường đường chính chính đi tới thẳng tắp xuống lưng khinh thường trong thiên địa này phụ thân lâm vô thần nhịn không được ôm lấy lâm nguyên cảm thụ kia chân thực nhiệt độ hắn là bất hủ lâm tộc lão tổ nhưng từng có lúc hắn cũng chỉ là bị lâm nguyên ôm vào trong ngực hầu hạ dưới gối hài đồng vô tận huế n g u y ệ t không thấy phụ thân của mình sao có thể cảnh chế sự kích động kia cùng tưởng niệm yên tâm đi chúng ta trở về thế gian này sẽ không còn có người có thể khinh nhục ta tiên tộc hậu nhân n h ữ n g năm này các người vất vả lâm nguyên vô vô lương lâm vô thần t r â n a n nói trong lúc nhất thời các tộc nguyên t ổ c ù n g gia chủ đều đứng chung một chỗ trong tộc đoàn tụ huynh đệ chủ vùng cha mẹ con cái cùng nhau trang diện rất là náo nhiệt lâm dương cười cười đứng ở trong đám người giờ phút này có thể nói là những năm gần đây hắn lần thứ nhất không phải đám người chú ý trung tâm nhưng hắn cũng rất vui vẻ một màn này hắn mong đợi thật lâu hôm nay đúng lúc là thời cơ tốt nhất cái này các phương đại phái đều nhìn trận cho mắt đây là tình h u ố n như thế nào những n à y bất hủ tiên tộc còn cất dấu chuẩn bị ở sau nhiều như vậy cái gọi là nguyên tổ từng cái đều khí tức như vực sâu hoàn toàn thấy không rõ sâu c ả h i ệ n nhiên đều tu vi cực kỳ khủng bố không nói là tiên đế gia tộc sao chỗ nào xuất hiện nhiều như vậy cường giả tuyệt thế hoàng b é t chúng ta lần này tự a hồ quá vọng độc rồi rất nhiều đại phái c h i chủ sắc mặt khó coi đã dự cảm được đại sự không ổn chuyện hôm nay sợ là khó mà thể diện tu trảm chương chín trăm năm mươi lăm lập uy chương chín trăm năm mươi lăm lập uy hắc bạch viện trưởng bạch ngọc kiếm chủ lẫn nhau đều t ngoa tạo a như bức như vậy sao mình lần này rốt cục g á p đối b ả o lâm nguyên vừa rồi một thương kia quả thực kinh khủng không thua gì nguyễn hoàng ngày đó triển lộ thần uy mà lại cái khác bất hủ trên thân nguyên tổ khí thế cũng rất khủng bố c h ỉ ít bọn hắn nhìn không thấu bất hủ tiên tộc thế mà ẩn giấu nhiều như vậy đại lao cấp chố dựa loại này tồn tại đặt ở thái cổ đều có thể trở thành một phương cổ quốc quốc chủ khinh thường chúng sinh khủng bố như thế một đám nội tình c ư ờ n g giả ai dám nói bọn hắn không xứng chúa tể một phương bọn hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì đều nhìn về lâm dương không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại hắn ngay lúc đó tự tin chẳng lẽ liền đến bắt nguồn từ những cường giả này sao thật là đáng sợ nguyên lai、like、núi rửa của hắn không hề chỉ là huyết hoảng còn có nhiều như vậy c h ắ c không được c h ú n ta có nhiều như vậy huyền đế cấp trưởng bối con mẹ nó chứ so với hắn còn cuồng b ạ c h ngọc kiếm chủ trợ đều ngầm xoa xoa thần nhiệm giao lưu cả đám đều nhịn không được may mắn mình nhìn đối tình thế kia bàn tay lớn màu xanh chỉ vì lấy thiên đình mà đến lấy không đến đoán chừng liền sẽ không lại xuất hiện bởi vì bình thường sinh linh cãi nhau ầm ĩ tại loại kia trong mắt cường giả cũng không trọng yếu mà bây giờ bất hủ tiên tộc một phương lại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy cường giả khủng bố ngày sau tiên giới bên ngoài ai tới làm nhân vật chính tự nhiên không nói cũng hiểu hôm nay những ngày đến tham dự săn bắn các phương đại phái cần phải bị l a o tội lạc thư trên không k h ô mục cổ lão các tu sĩ đôi mắt nổ lên hàm băng từ nơi nào toát ra nhiều như vậy cường giả sợ không phải thái cổ thời kỳ tranh chiến lục giới phản đồ được giết trong lòng sợ h ã i các phương đại phái lúc này mới an tâm xem ra những cái kia cổ lão tu sĩ không cam tâm còn muốn can thiệp chuyện hôm nay có bọn họ hôm nay nên vẫn như c ũ không ngại dù sao những n à y cổ lão tu sĩ từng cái cũng đều cực kỳ khủng bố phía sau còn có kia bàn tay lớn màu xanh chủ nhân làm chỗ dựa cho dù bất hủ tiên tộc thật có một đống huyền đế toa c h ấ n cũng không dám làm mất lòng phong cái dám vào mặt mẹ ngươi nhìn kỹ ra ra ngươi chúng ta là thái cổ về sau mới ra đời ngươi nói chúng ta tại thái cổ tranh chiến nghĩ gây sự cứ việc nói thẳng l a o tử ở một bên nhìn thật lâu liền các ngươi đang khi dễ chúng ta hài n h i chúng ta chưa hỏi tội cho các ngươi những thứ cổ này các ngươi đảo ngược cắn một cái đơn giản đảo ngược thiên cương trương gia nguyên tổ tính tình nhất là nóng này con mắt trong nháy mắt liền đỏ lên những n à y cổ lao tu sĩ vừa rồi như thế nào ư ớ c hiếp bất hủ tiên tộc hậu nhân hắn để ở trong mắt nếu không phải vì lâm dương trong miệng biến số bọn hắn đã sớm nhịn không được muốn nhảy ra đem những n à y cổ lao tu sĩ toàn đánh i ế t bây giờ biến số đã xuất bọn hắn đương nhiên sẽ không n h ẫ n lại một khi xuất thủ liền muốn không giữ lại chút nào lập vi làm càn cổ lao tu sĩ quá khẽ con mẹ nó chứ nhìn là ngươi tại làm càn trương gia nguyên tổ cầm giáo hành kích không chút nào nói nhảm hôm nay trở về chỉ vì lập vi ầm ầm trương gia nguyên n g tổ tại cuối cùng một đợt c ử u tinh cắt chỉ riêng bên trong ý nguyên đột phá thái ớt huyền đế cảnh đồng thời vượt qua nhất trọng n ị c h thiên cước giờ phút này hoàn toàn phát huy bộ phát ra hủy thiên diện địa khí tức huyền đế lĩnh vực trực tiếp hướng về lời mới vừa nói dâu đỏ cổ tu đ á n h tới ngươi dám dâu đỏ cổ tu chừng lớn hai con ngươi khó có thể tin những này mao đầu tiểu tử vậy mà như thế làm c ả n thủy tiện tuyệt không cố kỵ ngay cả thân phận của bọn hắn đều không có làm rõ liền dán toàn lực hạ tử thủ hắn cảm giác mình bị khiêu khích dâu đỏ múa vẽ cửu tiêu hai mắt hóa thành xích kim xác rất tốt hồi lâu chưa xuất thế vừa vặn d ậ y một chút hiện tại tiểu bối cái gì gọi là quý c ủ miệt thị t i ề n bối liền muốn trả giá đắt cho ta làm cháu trai đều khinh thường ngươi còn lắp đặt tiền bối trương gia nguyên tổ còn g thiếu trường sóc lôi cuốn lấy lịch thiên kiếp khí cùng ngưng tụ đến cực hạn huyền đế lĩnh vực dết tới dâu đỏ cổ tu trước mặt h ừ dâu đỏ cổ tu xích kim đôi mắt chất động từng đoá từng đoá cổ tiêu vào hắn đôi mắt bên trong sinh diệt khô khốc ở giữa có quỷ dị đạo tắc truyền ra m ú màu đỏ dâu dài bị những này đạo tắc g a trì như biến thành ba ngàn xích long từ bốn phương tám hướng thẳng hướng trương gia nguyên tổ trưng gia nguyên tổ xoay tròn trong tay chứng sóc làm vỡ nát bốn phương tám hướng hết t h ể dâu đỏ m à bỏ họ kha ta dâu đỏ cổ tu trong miệng ngâm tụng chân ngôn nhóm lửa ngực ngũ đạo trường hương h ư ơ n g hỏa dâng lên nhóm lửa màu đỏ dâu dài để kia dâu dài vì thế càng sâu phương hỏa chi lực tất cả mọi người nhịn không được nhũ mày từ vừa rồi bọn hắn đốt hương vẽ b ừ a triệu h ắ n màu xanh cự thủ lúc liền cảm ứng được loại này bí lực chỉ là loại này bí lực thật lâu chưa từng xuất hiện cơ h ộ chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết một nguyên nhân là loại này bí lực đản sinh điều kiện rất hạ khắc nguyên nhân trọng yếu nhất là tại tiên cổ thời đại liền đã được chứng minh hương hỏa chi lực là có độc không thể tu hành đạo này những này khô mục tu sĩ chẳng lẽ không biết điểm này sao dám vận dụng loại này lực lượng bỉ dị hương hỏa không giống với công đức tín ngưỡng hai loại bí lực mặc dù rất giống nhưng là được chứng minh vì có độc một loại bí lực một khi bị tự thân tu hành hương hỏa chi lực xâm nhập cốt tủy thần hồn thần tiên có cứu vô thượng tô chủ cho ta mượn bí lực dâu đỏ tu sĩ quát lên một tiếng lớn huyền ế hậu kỳ tu vì m ộ phát bí lực g a trì khi thế đáng sợ tới cực điểm giả thân giả quỷ thỉnh thân nhập thân đâu trương gia nguyên tổ cười nạo một tiếng trực tiếp tế ra cuối cùng sát chiêu lại lần nữa bay ra dâu đỏ tu sĩ nạo nghễ đưa tay mượn đến bí lực về sau hắn tự tin vô cùng muốn một trưởng đánh lui trương gia nguyên tổ nhưng mà chỉ nghe thổi phù một tiếng trương gia nguyên tổ c h ư n g sóc đã quán xuyên dâu đỏ tu sĩ ngực dâu đỏ tu sĩ run lên một khắc túi đầu nhìn về phía mình ngực nguyên lai、like、là cái nhỏ mà c ặ đông trương gia nguyên tổ đều bị chọc giận quá mà cười lên không có bản sự còn trang rất giống chuyện dọa ra ra người ta đây nơi xa trương gia đương đại gia chủ cảm thấy rất thủ thường hắn thật sự là trương gia nguyên tổ cháu trai và anh trương gia nguyên tổ khí tình bộc phát lực lượng kinh khủng phá diệt hết thảy đem tia dâu đỏ cổ tu giữa trời nổ nát v ụ còn có ai trương gia nguyên tổ đảo mắt giữa trời cầm giáo q u á t khẽ đại phái chi chủ nhóm tâm lệnh một nửa bất hủ nguyên tổ cường thế vượt quá tưởng tượng vậy mà khoảnh khắc đánh giết một vị cường đại cổ tu h ừ cầm đầu trường mi cổ tu n h ữ mày cổ tu ở trước mặt há lại cho ngươi cái này hoàng khẩu tiểu nhi làm cản hắn hờ hức một điểm khí thế khủng bố bộc phát có hay không bí lực chấn áp tới trong khoảnh khắc hóa giải trương gia nguyên tổ huyền đế lĩnh vực sau một khắc liền muốn đem trương gia nguyên tổ trực tiếp hóa thành không hiện nhiên hắn so hát triều quân đoàn thứ nhất nguyên x o á y đạo hạnh sâu nhiều từ hóa tự thân có hay không đã bước vào đến hóa người khác có hay không cảnh giới hô đại phái chi chủ nhóm nhẹ nhàng t h ở ra nhưng không đợi bọn hắn khẩu khí này phun ra ngoài một đạo quát trói hai liền đem bọn hắn dọa đến toàn thân l ắ p một cái cổ tu có bao nhiêu cổ ở trước mặt ta nguyên ấ t quá là cái vô đạo lao hụ t h i sớm nên mai táng tại bên trong đùi bẩm của lịch sử ngay tại trương gia nguyên tổ sắc bị hóa thành không lúc nào trường thương đâm tới n ị c h tiên kiếp khí hạo đ ẳ n g sáng tạo vô tận ánh bình minh những h à o quang này v ẩ y xuống trương gia trên thân nguyên tổ đem hắn tồn tại ổn định cảm ơn lão lâm trương gia nguyên tổ cũng biết không thể địch lại thuận tiên h à o quang trở xuống thiên đ ỉ n h phụ cận ừ n t r ư ơ n g mi cổ tu nhìn xem trước mặt a i h ù n g bất p h ả n kim g i á p trung n i ê n trong lòng dâng lên mấy xóa cảm giác nguy hiểm thú vị hậu thế lại còn có thể xuất hiện loại nhân vật như ngươi có thể tại lục giới vỡ vụn về sau trưởng thành đến một bước này ngươi tính rất tốt quỳ xuống thần phục chủ ta thích nhất ngươi bực này có tiềm lực hùng tài chương chín trăm năm mươi sáu hôm nay quỳ là ngươi chương 956, hôm nay quỷ là ngươi ha ha ha ha lâm nguyên cười ta sinh ra nhiều năm như vậy còn không biết quỷ là v ậ t gì ha ha trường mi cổ tu lãnh đ ạ m nói thật sao vậy hôm nay liền để ngươi minh bạch minh bạch hắn cảm ứng ra lâm nguyên bất quá là huyền đế sơ kỳ tu sĩ mặc dù trên thân lịch thiên kiếp khí rất đậm nhưng mình thế nhưng là biết có hay không cảnh giới đại tu sĩ cùng huyền đế đã không tại một cái cấp độ không tin có người có thể ở trước mặt hắn lịch thiên mà đi kia lại nhìn hôm nay là ai quỷ lâm nguyên đỉnh thương liền đ m không có chút nào c h ầ chờ ông một thương gia như thần long xuất thế vô tận lịch thiên kiếp khí thay đổi bạn v ẫ t không thể đỡ h ừ trường mi cổ tu cười lạnh một tiếng trên nắm tay quấn quanh biết có hay không bí lực một quyền quét ngang mà ra h i ệ n nhiên cũng không đem bất luận cái gì h u y ề n đế cảnh tu sĩ để ở trong mắt vê anh quyền thương đụng nhau bát hoang rung động thiên cung b u ộ c phát thần mang ổn định giới vực thời không loại này cấp bậc đối với anh như tại trong vũ trụ sao trời rất có thể sẽ trực tiếp hủy đi một cái lớn tinh hệ long long long long đạo tác mảnh vỡ tự g o phối đánh ra không ngừng vẩy ra mà ra t r ư ờ mi cổ tu lôi mắt hiện lên một vòng ngưng trọng đối phương cư nhiên như thế người tiền bằng huyền đế sơ kỳ tu v i vậy mà có thể cùng tự mình biết có hay không bí lực đối kháng nào chỉ là đối kháng quỳ xuống cho ta lâm nguyên toàn lực bộ c p h á t ẩn tàng lực lượng ẩm vàng tiết ra ừng trường mi tu sĩ hãi nhiên hô to một tiếng cái này lâm nguyên thế mà đến mới vừa rồi còn đang giả heo ăn thịt hổ hiện nhiên đó là cái đối thủ đáng sợ tuyệt đối cùng biết có hay không cảnh giới tồn tại đối chiến qua cho nên mới có thể biết dùng ra nhiều ít lực lượng vừa vẫn có thể cùng mình đối kháng từ đó đạt tới để cho mình khinh địch mục đích、Suy. mũi thương ngưng tụ đáng sợ nhất phong mang trong n g á y mắt đâm rách biết có hay không bí lực tạo thành phòng ngự trực tiếp đâm vào trường mi tu sĩ huyết đục a trường mi tu sĩ hô nhỏ một tiếng đôi mắt đều huyết h ồ n g nắm đấm của hắn bị một thương này đâm thủng bàn tay máu thịt b é bét tiên huyết bao tác một t í c h này đau thấu tim gan cái gì tất cả mọi người thấy c h ó n g một cái huyền đế sơ kỳ lịch chiến biết có hay không cảnh giới đại tu sĩ vừa đối mặt liền đem quả đấm đối phương đâm xuyên qua cái này lâm nguyên thế mà mạnh như vậy có chút không hợp thói thường đi nguyên tổ vi vũ bất hủ tiên tộc các đời sau thì đều vô cùng kích động nổi trống hò hét nguyên tổ nhóm biến mất nhiều như vậy năm tháng kỳ thực đều tại tinh tiến tự thân tu v i một khi trở về liền triển lộ ra như thế vô địch như thế thoải mái thứ hôm nay ai còn dám khinh n ụ c ta bất hủ tiên tộc các tộc tộc chủ đều cảm thấy tâm tình tư sướng sống lưng chưa bao giờ giống giờ khắp n à y t h ẳ n g tắp trước đó lâm dương mặc dù cũng rất mạnh thế nhưng cuối cùng chỉ là một người một cây chẳng c h ố n g nước nhà luôn có chiếu cố không đến thời điểm mà bây giờ lại là có mấy vạn tên cực kỳ cường han gia tộc tiền bối trở về từng cái bá đạo cường thế có che đậy đường thời chi vi loại kia cảm giác a n toàn cùng kích động cảm giác vẫn là rất không giống nguyên tổ vô địch chém giết lao bất tử này ta bất hủ tiên tộc chi danh chính là tại tiên giới khôi phục thời điểm vẫn như cũ có thể chiếu sáng rạng rỡ lâm t i ê n nguyên chờ bất hủ tộc trưởng đều siết chặt s o n g quyền ánh mắt sáng d ự n vì lâm nguyên cái này cường thế biểu hiện mà kích động mà hò hét cái này trấn kinh rồi nhìn kỹ bọn nhỏ vừa mới bắt đầu mà thôi lâm nguyên phải mái cờ to n ử a mặt lên trời dán ra tứ chi dâu tóc tung bay hoàng kìm trên khải giác t ư n g đạo kinh khủng bật văn tại sinh trường đây là cổ lao các tu sĩ con n g ư ờ i đều co r ụ t lại không dám tin kiếp cho bí văn chỉ có từng bị đại thế kiếp cho mai táng người mới có cơ hội cảm nhận được đáng sợ bí lực khâu mục các tu sĩ kiến thức rộng rãi nhận ra loại này bí lực kiếp cho là trên đ ờ i đến tàn khốc trí phách đạo c h i vật mai táng hết thể sinh cơ cùng quá khứ hết thể bị đặt ở kiếp cho phía dưới sinh linh cũng làm diệt tuyệt liền ngay cả bọn hắn năm đó trôn xuống mình đều phải sớm mai táng sợ chạm đến thái cổ phá diệt sinh ra kiếp cho cho nên kiếp cho bí văn chỉ là cái nghịch lý căn bản không tồn tại có thể được đến cái này bí văn sinh linh sở dĩ có kiếp cho bí văn cái này truyền thuyết là bởi vì có táng tộc cái này uỷ dị t r u n g tộc bộ tộc này nói đúng ra căn bản không thể xem như sinh linh bản thân liền là thi thể bởi vì hoàn toàn là tử vong c h i thân có thể tạm thời chịu đựng thái cổ kiếp cho táng tộc từng t hai kiếp s á m hạ khai thác ra mấy cái kiếp cho bí văn trên sử sách mới có liên quan tới kiếp cho bí văn đ i lại ngươi làm sao có thể thôi động kiếp cho bí văn chẳng lẽ ngươi từng bị trôn ở kiếp cho hạ lại bỏ ra ngoài đó căn bản không có khả năng trừ phi ngươi là táng tộc cổ lao các tu sĩ đều như là gầm a thần xác đặc sắc đến t ự c h ạ lâm nguyên n é t miệng cười một tiếng những n à y bí văn bản liền lạc ấn ở trên người hắn đang lâm cực đạo đỉnh phong lúc những n à y bí văn có chút di động trở về đoạn đường này hắn đều tại nghiên cứu trên thân những n à y bí văn bây giờ rốt cục thành công tôi động trên người chúng ta mật văn lại còn có bực này tác dụng cơ nhai phượng chân chờ bất hủ nguyên tổ đều đôi mắt sáng lên bất hủ tiên tộc nguyên tổ phần lớn đều là từ kiếp cho bên trong leo ra từ bọn hắn ý thức thức tỉnh một khác này liền phát hiện mình trần như n ậ u bên trên răng đầy loại này bí văn lạc ấn chỉ bất quá những n à y bí văn đều thơm ảo vô cùng không cách nào bị dẫn động bây giờ lâm nguyên lần thứ nhất kích phát ra trong đó một chút uy năng đương nhiên lâm nguyên mặc dù kích hoạt lên một chút bí văn chi lực nhưng lại uy nguyên không hiểu rõ những này bí văn y tứ những này là cấn ở trên người hàn bí văn rất có thể t í c h chứa rất trọng yếu tin tức có lẽ liền ghi chép bọn hắn từ đâu mà đến cùng vì sao bị t r ô n ở kiếp cho bên trong bất quá đây đều là nói sau hôm nay chỉ vì là uy lâm nguyên hai tay hở ra một tay lịch thiên kiếp khí một tay kiếp cho bí lực cùng rót vào trường thương trong tay sau đó hướng về trường mỹ cổ tu đem hết toàn lực nện xuống cho ta q u ỷ lâm nguyên hét to tiếng vang triệt trời cao mơ tưởng trường mi cổ tu nghiến răng n g h i ế n lợi đỡ cánh tay ngăn trở kia thế đại lực t r ầ m m ộ thương t giang giắc tiếp xúc trong nháy mắt đầu gối của hắn liền trực tiếp bởi vì kia kinh khủng lực đạo vỡ b ụ t cái gì trường mi cổ tu khó có thể tin đôi mắt lấp lóe vẻ khó tin vênh long long long long vô tận mạch sung t ứ tiếp xúc chỗ khuyết tán mà ra toàn bộ giới vực thời không đều như một mảnh hồ nước bị mạch này sông đảo loạn v ạ n bèo đến t ự c h ạ n trường mi cổ tu cùng thổ ra một n g m á u tươi trong mắt đều kém chút bị xinh xinh rung ra đến căn bản đánh không được kiêm hủy diệt tính một cách thân thể bị lâm nguyên ép như là cỗ sao trổi rơi xuống đông cuối cùng tại vô tận b ù i màn bên trong trường mi cổ tu bị ép xuống trên mặt đất thiên đình phát ra vô tận thần hoa đem mặt đất cố hóa đến cực hạn phù phù tiệc tiêu ngạo đến cực hạn trường mi cổ tu tại thời khắc này rốt cuộc không cách nào đứng thẳng đầu gối bị vỡ nát nổ t u n g trực tiếp bị cưỡng chế q u ỳ trên mặt đất sự thật đã thành hôm nay quỷ là ngươi lâm nguyên lắc một cái thương hoa một tay cầm xuống thân mũi thương chống đỡ tại trường mi cổ tu trong cổ hắn hoàng kim chiến giác phát ra lẫm liệt đi quang ánh mắt chán phóng đáng sợ bá ý cùng vô tận tự tin chương 957, vừa mới xảy ra cái gì chương 957, vừa mới xảy ra cái gì t r ờ i ạ phía d ư ớ i đại phái chi chủ thấy cảnh này đều run dậy cái này lâm ra nguyên tổ chiến l ự c cương đại đến loại trình độ này có thể cương ép ép bị một vị biết có hay không cảnh giới đại tu sĩ bực này tồn tại đại la không ra còn có ai có thể đ ể ép được hắn phải biết hiện tại tiên giới ngay cả bên ngoài thái ất huyền vương đều không có khôi phục nhiều ít đâu dạng này một vị đại la phía giới vô địch tồn tại chính là định hải thần trâm ai dám b ấ t kính giờ phút này không cần nhiều lời bọn hắn cũng biết hôm nay triệt để c ư sai cho dù những cái k i a thái cổ quốc chủ thật khôi phục muốn cùng vị này đoạt quyền chỉ huy cũng đại khái s u ấ t muốn thất bại không hổ là ta lâm tộc nguyên tổ bất hủ tiên tộc các cường giả đều lại hỉ kích động hô to quá mạnh có như thế một tôn cường giả chiến thủ ai còn có thể địch Á á á. trường mi cổ tu giận không kèm được trực tiếp điểm đốt thể nội hương hỏa chi lực cái này hương hỏa chi lực tích lũy quá trình rất gian nan một khi nhóm lửa độc tính đem bộc phát nhưng cũng có thể mang đến không cách nào tưởng tượng d i biến trong khoảnh khắc trường mi cổ tu thân thể như mọc đầy u nang phụ trướng ùng vô cùng trong cơ thể hắn cốt đ ụ c đều tại vỡ vụn sau khi vỡ vụn gây dựng lại cái gì lâm nguyên cảm thấy kinh sợ một hồi không khỏi liền lùi lại hơn m ư ờ bước lạnh lùng nhìn xem cái này biến gì đáng sợ giống trường mi cổ tu thống khổ kêu r e n thân thể bành trướng gây dựng lại huyết đ ụ c đều v ậ t mẹo cuối cùng trường mi cổ tu toàn bộ thân hình vậy mà hóa thành một con tay lớn bằng máu thịt hình thái cùng vừa rồi kêu bàn tay lớn màu xanh giống nhau như lúc lấy tự thân sở hữu hương hỏa chi lực t h i ê u đốt đổi lấy đem tự thân đồng hóa vì cái kia đáng sợ sinh linh thực thể bàn tay cơ hội sao tất cả mọi người cảm thấy trong lòng rốn sợ loại bi pháp này quá mức làm người ta sợ hãi nhưng hiển nhiên hiệu quả cũng rất rõ rệt cái này một cái đại thủ trên lòng bàn tay bám vào lực lượng cực đoan kinh khủng mà lại mơ hồ có bất hủ kim quan g tại kia máu thịt bên trong lưu thoáng khiến cho có được chân chính bất hủ tính chất không ổn lâm nguyên nhữ mày cái này rõ ràng là cái kia quỷ dị bàn tay lớn màu xanh chủ nhân m ư ợ trường mi cổ tu nhục thể tại hiển hóa quy năng thái gia để cho ta tới đi lâm dương dậm chân đi vào lâm nguyên bên cạnh bị cười nói Ừm. phía dưới đại phái c h i chủ đều con ngươi co rụt lại bọn hắn nghe được cái gì cái này lâm dương muốn đón lấy kia lâm tộc nguyên tổ vị trí đi ứng chiến kia tay lớn bằng máu thịt đại đa số người đều ngây ngẩn cả người bất ngờ chẳng lẽ lại hắn cảm thấy mình so lâm tộc nguyên tổ còn mạnh hơn sao vẫn là tại khoét quang kẻ này chưa hề cuồng vọng bất quá cũng xác thực rất q u ỷ dị có chút bản sự có lẽ thật có phương pháp phá giải cũng k ó nói đông đảo tu sĩ ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi đều cảm thấy kinh ngạc ngay cả lâm thiên nguyên cùng liệu như yên đều khó mà bình tĩnh lâm dương từ nhỏ đã biểu hiện rất t h ầ n dị luôn có thể sáng tạo các loại kỳ tích vượt qua tưởng tượng của bọn hắn nhưng lần này đối thủ thế nhưng lại cho mượn bất hủ chi lực quỷ dị lại thủ mà con trai mình mới bao nhiêu lớn hai mươi mấy tuổi mà thôi nếu quả thật có thể cùng chống lại vậy cũng q u á biến thái bất quá bây giờ chiến trường bọn hắn căn bản không có thực lực cùng tư cách đi lẫn bảo chỉ có thể tin tưởng lâm dương cùng nguyên tổ phán đoán được lâm nguyên nội tâm nhẹ nhàng thở ra thu hồi t r ừ n thương nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người lâm nguyên thậm chí ngay cả liên thủ đề nghị đều chưa hề nói trực tiếp liền gật đầu đáp ứng đây là đối lâm dương tuyệt đối tự tin sao cung ta tư dung vì chủ nhân gỡ xuống cái này thần cung tay lớn bằng máu thịt bên trong vậy mà t r u y ề n ra thần hồn tiếng gầm cự còn lại cổ tu không trần c h ờ chút nào trực tiếp hóa thân huyết n ụ dung nhập bàn tay to kia bên trong hiển nhiên bọn hắn đối bàn tay lớn màu xanh chủ nhân sù bái gần như bị t ẩ y não chỉ cần có thể hoàn thành kia bàn tay lớn màu xanh chủ nhân ý chí căn bản bất kể đại giới đây cũng là tình huống như thế nào đại phái chi chủ nhóm càng thêm cảm thấy không ổn đối mặt lâm nguyên lúc cái này trường mi cổ tu cũng không từng đưa ra loại yêu cầu này lâm dương mới xuất hiện liền lập tức để tất cả cổ tu cộng đồng giúp mình chung c h ú c cái này m é ế t đ ụ c đại thủ rất nhiều chuyện thực đã khía cạnh nhấn chứng lâm dương bất p h à n g cùng đáng sợ nhưng bọn hắn cũng không nguyện ý tin tưởng bởi vì vậy quá đáng sợ nếu bị thật các phương đại phái tương lai đem cỡ nào t h ám không cách nào tưởng tượng dù sao lâm nguyên đã có thể xưng đại la phía dưới một loại nào đó trần nhà n h ư lâm dương thật còn mạnh hơn hắn chẳng phải là nói cái này lâm dương thật có thể địch nổi đại la tồn tại thế này khôi phục đại la đều tại ẩnấp cái này bất hủ lâm tộc thật không muốn n g lời còn ó thể Hết t lịch. h chưa nói hết hắn liền trực tiếp giữa trời nổ tung hóa thành huyết vụ xảy ra chuyện gì tất cả tu sĩ đều ngây ngẩn cả người sự tình phát sinh quá nhanh bọn hắn căn bản liền không thấy rõ xảy ra chuyện gì huyết vụ tản ra về sau mọi người mới thấy rõ nguyên lai là lâm dương vừa rồi tùy ý hướng nhấn một ngón tay không có bất kỳ cái gì hủy thiên d i ệ t địa ba động cũng không có bất kỳ cái gì đáng sợ đến dọa người đạo tắc cứ như vậy thật đơn giản một chỉ liền trực tiếp đem k i ế tay lớn bằng máu thịt cách không điểm phát nổ ta ngoa t à o tất cả mọi người thấy choáng đây chính là quanh quần bất hủ chi lực huyết đ ụ c đại thủ một chỉ liền điểm phát nổ tại dự đoán của bọn hắn bên trong dù là lâm dương thật rất mị tiên có đáng sợ át chủ bài tối thiểu cũng phải cùng bàn tay to kia quần nhau bên trên thật lâu mới có thể phân ra thắng bại tối thiểu cũng muốn đ ố i kích mấy hiệp a một chỉ đ i ể m bạo quá mẹ hắn lịch thiên a có ai thấy do hắn dùng cái gì chiêu số cái gì cấp bậc đạo p h á p sao chưa từng quá nhanh không thể nào hiểu được đám người hai mặt nhìn nhau trong lòng kinh hãi tới cực điểm mà lâm dương lại thần sắc bình tĩnh ghét nhất loại này xấu đ ồ bật nhìn xem cũng làm người ta buồn nôn phá hư tâm tình ha ha chỉ có bất hủ nguyên tổ nhóm không ngạc nhiên chút nào giờ phút này đều cởi vang bọn hắn nhưng là nhìn lấy lâm dương chân chính chém giết qua một tôn lớn la cử người cái này huyết nhục đại thủ nói trắng ra là cũng chính là lây dính điểm bất hủ chi lực ngay cả h ắ t triều quân chủ hóa thân đều còn kém rất rất xa tự nhiên không lo lắng lâm dương sẽ bại giống vết rách h ư không lớn về sau chuyến đến tức giận chi ý h i ệ n nhiên lâm dương một chỉ càn quét tất cả cổ tu để kêu bàn tay lớn màu xanh chủ nhân tức giận rồi chỉ bất quá hắn còn không cách nào thanh t ỉ n h làm không được cái gì thích gọi lâm dương tùy ý một quyền đánh vào kia một khe lớn bên trong ngoa tạo a hắn đang làm gì chủ động công phạt kia vô thượng bàn tay lớn màu xanh chủ nhân tất cả mọi người tê cả ra đầu kia bàn tay lớn màu xanh chủ nhân kinh khủng rõ như ban ngày a một đạo hóa thân c á n h tay liền có thể tùy tiện b ẻ gãy huyền đế b ì n h người bên ngoài tránh không kịp cái này lâm dương lại còn chủ động cho đối phương một quyền thật không sợ một quyền cho kia vô thượng tồn tại chấn tỉnh tức giận phía dưới vượt giới mà đến tàn sát toàn bộ sinh linh sao chương 958, chúng ta không tệ chương 958, chúng ta không tệ giống kia vết rách n ư không lớn về sau chuyển đến cảng kinh khủng giống lên một tiếng không biết là bởi vì thống khổ vẫn là phẫn nộ ở đây tu sĩ đều sắc mặt tái nhợt kia bàn tay lớn màu xanh chủ nhân thật sự là quá kinh khủng cách xa xa không biết nhiều ít khoảng cách một tiếng gầm rú mà thôi thiếu chút nữa đem bọn hắn toàn bộ chân vỡ nói không nghe lâm dương nhĩ mày nguyên tổ trở về ngày vui loại này tạm tâm quả thực làm lòng người phiền không nên b ọ c động lần này ngay cả lâm nguyên cũng nhịn không được quyết đủ dù sao hắn có thể cảm nhận được kia vết rách hư không lớn phía sau ẩn giấu đi một loại đại khủng bố đậm đặc đến làm người tuyệt vọng như chân thân chỗ kia một khe lớn về sau sợ là hô hấp đều khó mà làm được loại này cảm giác các bách tuyệt đối so hát triều quân chủ còn đáng sợ hơn yên tâm ta đi một chút liền về hôm nay cái này tốt đẹp thời gian sao có thể để x u ấ t sinh này quấy hào hứng lâm dương liếm liếm q u a n miệng hiển nhiên ý không ở trong lời đã ạ mạnh bước liền biến thành một đạo màu trắng lưu quang xông vào khe hở về sau h ắ n cứ như vậy trực câu câu xông vào quá mang đi đại phái chi chủ nhóm đều nhìn trận tròn mắt bọn hắn đều chỉ là huyền biến ngũ cảnh tu sĩ nhìn không ra kỹ cảng nhưng cũng có thể đánh giá ra kia khe hở về sau đại khủng bố tuyệt đối là chân chính đại là sinh vật vĩnh hằng bất hủ kinh khủng vô biên người bên ngoài tránh không kịp cái này lâm dương thế mà v ọ t thẳng tới không đợi bọn hắn suy nghĩ nhiều vết rách hư không lớn kia một bên liền truyền đến năng lượng kinh khủng triều t ị n h v ũ quang thọc sắc từng đợt phóng lên tận trời mỗi một lần đều nương theo lấy cực hạng kêu trên tất cả mọi người kinh nghi bất định không biết rõ đến cùng xảy ra chuyện gì nhưng mà lại xuống m ộ t khắc một con bàn tay lớn màu xanh từ vết rách hư không lớn bay thẳng ra trên bàn tay lớn kia mọc đầy bảy màu xanh ở giữa không trung hiển hóa ra nguyên hình lại là một con long trạo kia long c h ả o cực kỳ to lớn không biết mấy chục vạn d ằ m dài giáng xuống nặng nề g h tới cực điểm những nơi đi qua thời không cũng bắt đầu sụp đổ trốn đại phái chi chủ nhóm ra đầu đều run lên điên cùng chạy trốn bất quá vẫn là có không ít đại phái phi thuyền căn bản là không có cách chống cự thời không sụp đổ hấp lực trực tiếp bị rơi xuống dòng cánh tay miền át ngoa t à o a sinh linh thật là khủng bố cho dù là tứ chi bị đánh gãy tự nhiên ném đi ra đều có thể áp sập thời không các tu sĩ đều run dậy đây cũng không phải là bình thường thời không mà là thiên đỉnh chỗ giới vực thiên đỉnh có bao nhiêu đáng sợ vừa rồi bọn hắn đều được chứng kiến rất nhanh vết rách hư không lớn phía bên kia tiếng kêu g ê n dừng lại thiếu niên áo trắng phiêu nhiên trở về trong nháy mắt đóng lại phía sau hư không k h e hở lông tóc không thương một màn này thấy rất nhiều người b ờ môi phát run bắp chân cho rút rất hiển nhiên vừa rồi cái kia đáng sợ pháp lực thủy triều cùng kêu g ê n đều là bởi vì lâm dương g i ế t vào khe hở phía sau đưa đến kết quả cũng rõ ràng kia bàn tay lớn màu xanh chủ nhân giống như bị đánh gãy một tay mà thiếu niên áo trắng phiêu nhiên trở về về phần bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì vì sao là kết cục như vậy bọn hắn không được biết cái này lâm nguyên nhìn về phía lâm dương không đợi hắn nói cái gì lâm dương liền miết miệng cười một tiếng các tiền bối trở về sao có thể không có khánh công d i ệ u khánh công d i ệ u làm sao có thể không có đồ nhắm đâu hôm nay vừa bạn cầm cái này thái cổ long cánh tay làm đồ nhắm cũng b ấ t đi lại đi ra tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn tâm tư hắn rất chờ mong đến nay gặp phải l ạ i l à đối thủ phần lớn đều là hình người hắn thật đúng là không thể đi xuống miệng bây giờ thật vất vả đụng tới như thế một đầu thái cổ tiên long hơn nữa còn là chủ động tới cửa kiếm chuyện loại kia há có thể bông tha ngoa tạo đầy trời tu sĩ、si、nghe nói lời ấy đều cảm thấy tê cả ra đầu ra hỏa này cũng quá hung tàn muốn ăn rơi đối thủ thái cổ giảng cứu lễ pháp cho dù phía sau vụ trộm làm chút chuyện xấu săn giết một ít mỹ thực cũng sẽ không quang minh chính đại ngay trước tất cả mọi người mặt nói muốn ăn rơi lịch nhân loại hình vậy quá có tổn thương phong hóa có nhục nhã nhặn cái này lâm nguyên lắc đầu bật cười cái này chắc chai thật đúng là dám nghĩ dám làm bất quá người ta có thực lực đương nhiên có thể tùy tiện sóng hán cao hứng còn k h n g kịp chỗ nào còn sẽ có ý khác quá tốt rồi vừa vận ta cũng tới nếm thử cái này thái cổ long thịt là tư vị gì đây đã lớn như vậy còn không có nến qua đâu trương gia nguyên n g tổ hiển nhiên cũng là lao tham ăn giờ phút này hai mắt tỏa ánh sáng cái này một con rồng cánh tay mấy chục vạn dặm to lớn đầy đủ mở một trận t u y ệ t thế t h ị n h y ế n chỉ là chính chủ kia lâm nguyên bí mật truyền âm hỏi thăm thái cổ yêu tộc thế yếu lúc đầu cũng không có nhiều c ư ờ n giả g khó thực hiện mổ gà lấy chứng sự t ì n h lưu lại nó một mạng chờ nó cánh tay dài tốt ta lại đi lấy chính là lâm dương n ế c miệng cười một tiếng đáp lại nói lâm nguyên nổi lòng tôn kính nhịn không được cho lâm dương ô quyền cháu trai này thật hung h á c a không là thật có mỹ thực gia thiên phú cái này chính là cách cục bất quá khai tiệc trước đó còn có chút tạm ngư phải xử lý lâm dương lạnh lùng nhìn bốn phía còn tại trong kinh ngạc đại phái c h i chủ nhóm trong mắt lóe lên sắc cơ mình trước khi đi đã thu nạp mấy trăm đại phái đầy đủ b ả o hộ bất hủ tiên tộc kết quả bọn giá hỏa này quả nhiên là m u ố n chết không bảo vệ thì cũng tôi đi còn muốn mượn cơ hội bỏ đá xuống giếng chư vị chúng ta cùng một chỗ chạy trốn còn có một chút hy vọng sống có người hét lớn một tiếng lâm dương thật là đáng sợ ngay cả kia bàn tay lớn màu xanh chủ nhân đều g â y trong tay hắn mình những con cá nhỏ này hôm nay đâu còn có đường sống chúng tu sĩ đều từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần dù sao sự tỉnh lại ngạc nhiên cũng không có mình mệnh trọng yếu trốn trong lúc nhất thời mấy ngàn chức các phương tiên thuyền hướng b ề bốn phương tám hướng chạy trốn chỉ cầu mình là con cá lọt lưới kia t h ừ lâm nguyên trong mắt cũng sát ý p h u n ra chọn ta bất hủ tiên tộc còn muốn đi không dễ dàng như vậy lập tức bất hủ nguyên tổ dẫn đầu mấy vạn cường giả toàn bộ triệt lộ kinh khủng khí cơ lập tức kết thành khổng lỗ sát trận o n h long long long, long. sát trận cực kỳ to lớn trước mắt liền bao gồm toàn bộ thiên đình giới vực tất cả phi thuyền tại trạm đến sát trận hàng rào về sau đều căn bản là không có cách x ô n g phá sụp đổ ra trời muốn tuyệt ta con đường sao những n à y đại phái chi t r ụ đều phát ra tuyệt vọng g ầ m thét quá bất lực ba ngàn bất hủ nguyên tổ mỗi cái đều là thái ớt huyền vương trở lên tu vi trải qua huyết chiến vô số giờ phút này kết thành sát trận căn bản không phải bọn hắn có thể ứng đối rất nhanh sát trận tụ lại đem những n à y đại phái tu sĩ toàn bộ dồn đến khu vực trung tâm người trên người các ngươi đây là muốn làm cái gì vì sao muốn giết chúng ta chúng ta không sai à. không tệ chúng ta cũng là vì tiên giới tương lai dù sao chúng ta làm sao biết bất hủ tiên tộc có loại này nội tình nếu như sớm biết chúng ta tuyệt đối không đến ngươi cũng nên lý giải chúng ta vì tiên giới lo lắng tâm tình nếu như đối bị n ạ n đại chiến chân do một đám tiên đế đến lãnh đạo thì trận chiến này thất thua chúng ta là tiên giới đại trung thần tuyệt không nên nên mất ước như thế chết đi như giết chúng ta các ngươi chính là không phân trung gian vì báo thủ riêng không để ý đại cục đại phái chi chủ nhóm bị buộc đến tiệt lộ vẫn như cũng n ô n từ chuẩn xác từng cái hiên ngang lấp liệt dựa vào lý lẽ biện luận À, phải không? lâm dương dậm chân mà đến ánh mắt lạnh như băng liếc nhìn những n à y đại phái c h i chủ chương chín trăm năm mươi chín ta nghĩ đến cái vẹn toàn đôi bên biện pháp chương chín trăm năm mươi chín ta nghĩ đến cái vẹn toàn đôi bên biện pháp chẳng lẽ chúng ta nói không đúng sao đại phái c h i chủ nhóm ngoài mạnh trong yếu lạnh luôn quát vì tư lợi c ù n g đồ luôn yêu thích vì chính mình giết hại người khác hành vi tìm một cái đường hoàng lý do nói cho cùng bất quá là sợ mình chúa tể các đại tiên châu lợi ích bị hao tổn mới đuổi tại ta rời đi lỗ hổng bỏ đá x u g i ế n g lâm dương cười lạnh lén lút tiểu nhân hành vi cũng dám ở này ngân ngân s ử loạn tự xưng là đại nghĩa cái này đại phái chi chủ nhóm sắc mặt đều khó coi cái này lâm dương căn bản cũng không phải là có thể bị đạo đức bắt cóc cái loại người này song hôm nay là đụng phải quặng dâm cứng sợ là đánh cũng đánh không lại mắng cũng mắng b ấ t quá vậy ngươi dự định thế nào chẳng lẽ lại muốn đem chúng ta toàn bộ giết sạch sao tiên giới còn muốn dựa vào chúng ta đại chiến muốn mở ra nào có trước khi chiến đấu chẳng tướng nếu như ngươi hôm nay đem chúng ta toàn bộ giết vậy ngươi an vị t h suy yếu ta tiên giới tội danh đại phái chi chủ nhóm gầm thét mà nó đám này không muốn mặt cầu nương lao tử đâm chết các ngươi chương gia nguyên tổ tính tình n ó n g n ả y chỗ nào chịu được loại này điên đạo hắc bạch lời nói lúc này sát cơ bắn ra một giáo c h ọ c lấy ra ngoài đ ộ n g lời mới vừa nói vị k i a đại phái chi chủ trực tiếp bị đâm bạo thành huyết vụ cái này những n à y đại phái chi chủ trắng bệnh cả mặt bọn gia hỏa này làm sao không theo s á o lộ r a bài a y cầm các ngươi những cái kia trao đổi ích lợi buồn nôn sắc mặt cùng chúng ta nói chuyện chúng ta bất hủ tiên tộc không để mình bị đẩy vòng, vòng. hắc chính là hắc bạch chính là bạch Các người đến săn bất ắ n c o hủ tiên a c tộc có thể một đường sinh tồn mà đến tự nhiên rõ ràng tiến thối phải có một cái hạnh tâm nếu như đều dựa vào riêng phần mình ý chí làm việc đem biến thành một mảnh vụ cát đại phái chi chủ nhóm nội tâm đều cảm nhận được sợ hãi bọn hắn trước khi đến tự nhiên nghe nói qua bất hủ tiên tộc tại thượng cổ chống lại chuyện quỷ dị dấu vết còn tưởng rằng những người này là loại kia đối thanh danh cùng đại nghĩa đem so với cái gì đều nặng loại người cổ hủ bọn hắn nghĩ rất tốt quân tử lấn chi lấy phương coi như thật đã xảy ra biến cố gì lấy sau cùng đạo đức cùng đại nghĩa bắt cóc một phen chuyện này cũng liền đi qua thế đạo này một mực như thế nhưng không nghĩ tới những n à y bất hủ tiên tộc cường giả làm việc như thế không tầm thường hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ trương tiền bối ngươi sao có thể lập tức liền cho người ta đâm chết nữa nha lâm dương lắc đầu nói đại phái chi chủ nhóm đều ánh mắt sáng lên chẳng lẽ còn có hí chết như vậy thật sự là lợi cho hắn quá rồi lâm dương tiếp tục nói ta chát đại phái chi chủ nhóm trong lòng lập tức không hì hì ngược lại có chút tê cả ra đầu cũng thế là ta xúc động trương gia nguyên n g tổ xưng sở sau đó g ò đầu cười ha ha người muốn làm gì vẫn là phải giết chúng ta sao thật không để ý tiên giới đại cục sao đại phái chi chủ nhóm triệt để lùn uống liên tục quát hỏi ta chỉ là nghĩ đến một cái vẹn toàn đôi bên biện pháp tốt mà thôi lâm dương mặt mỉm cười nhìn về phía những n à y đại phái chi chủ đôi mắt lóe ra lênh q u a n g ồ lâm nguyên vẩy một cái lông mày hay nói xem Lâm d ư ơ nguyên tiếp tục nói, gia bọn n hỏa săn tổ a b nhóm cũng nhìn không được nhìn lại hiển nhiên đều rất hiếu kỳ chuyện thế gian nhiều lâm vào tình cảnh lương nan lấy một liền muốn bỏ một dù sao thế gian an có song toàn pháp ta có nhất pháp có thể đem tu sĩ luyện hóa thành nhân đ a n đan này có thể đem suốt đời tu vi hóa thành căn cốt tiềm lực cùng hải lượng tiên lực chợ người dùng phá cảnh giới gia tăng căn cốt lâm dương c h ậ m u n g d u n g nói mỗi một chữ rơi vào đại phái c h i chủ trong hai đều giống như lăng trì kinh khủng cứ như vậy tiên giới thực lực cũng không có bị suy yếu chỉ là từ một bộ phân thân bên trên chuyển rời đến một nhóm người khác chiến thân lâm dương càng g i ả g càng chậm thưởng thức đại phái c h i chủ nhóm không cách nào tin biểu lộ nhìn cái gì dạng này không tốt sao đã thỏa mãn các ngươi vì tiên giới làm cống như tâm lại để cho nhà ta tiền bối thở dài một vụm coi là thật b ẹ n toàn đôi bên người cái này tạ tử tạ tử đại phái chi chủ nhóm đều phá phòng không khỏi g ầ m thét đều hoàn thành các ngươi nguyện vọng không biết cảm ơn thì cũng tôi h đi còn tại gào thét lâm dương lắc đầu không khỏi cảm khai nói thật sự là quá phận a a a không ít đại phái chi chủ trực tiếp bị tất thổ huyết ngực đều băng liệt lần này thật sự là liền nói đức điểm cao đều bị bật đi bọn hắn cảm nhận được triệt để bất lực chỉ còn lại có vô năng cuồng nộ cùng sắp chết trước sợ hãi ừ n chú ý này hay a người quá có chiêu lâm nguyên nhịn không được cho lâm dương dựng lên cái ngón tay cái đây cũng quá hạ giận ha ha ha ha liền nên như thế chỉnh bọn hắn trương gia nguyên tổ cảm giác cả người đều thoải mái đám x u ấ t sinh này chỉ biết ngoài miệng nhắc tới lại nghĩa thật đến trên chiến trường đoán chừng cũng là loại kia sẽ chỉ đâm lưng đồng đội phản đồ còn không bằng đem bọn hắn tu vi tài giá đến ta trên thân tối thiểu ta là chân chính trên chiến trường g i ế t địch nguyên tổ nhóm đều không nín được người lâm tộc cái này kỳ lần tử cũng quá tổn hại bất quá loại này tổn hại nhưng lại làm cho bọn họ cảm giác tâm tình trước nay chưa từng có thư sướng dù sao cả một đời chỉ toàn bị địch nhân đạo đức bắt cóc lần đầu thể nghiệm đem địch nhân hung hăng đạp hạ đạo đức cao điểm lại hung hăng nghiền nát thoải mái cảm giác ô i ngọt tào bạch ngọc kiếm chủ hòa hát bạch viện trưởng mấy vị lết nhau đều cảm thấy tê cả ra đầu thật hung hạ g a may mắn vừa rồi mình đứng đối đội ngũ nếu không hôm nay chẳng phải là cũng phải bị luyện thành nhân đan đây rõ ràng là tà ma thủ đoạn ngươi cái này tà tu một chút đại phái chi chủ giận d ữ h ế t sĩ khả sắt bất khả đ ụ ngươi có thể nào như thế nào đối phó các ngươi những ngày tà ma tự nhiên muốn dùng tà ma thủ đoạn lâm dương bình tĩnh nói dù sao thiên hạ nào có chỉ cho phép nào có đánh đánh nói nói bất bất lâm dương vung tay lên kinh khủng đan đạo hỏa diễm trực tiếp mánh liệt bay ra hóa thiên điệu cao duy vì lò luyện trong khoảnh khắc đem kia mấy ngàn đạo đại phái tiên thuyền toàn bộ bao khoả ở bên trong chương chín trăm sáu mươi từ ngàn xưa thể yến t r ư ờ n g 960, t ừ ngàn xưa thể ị kiến đồng đồng đồng đồng tiên thuyền lập tức toàn bộ vỡ vụ n từng đạo tu sĩ tại đan hỏa bên trong kêu gen và o thét cảnh giới yếu một ít tu sĩ trực tiếp biến thành một bãi năng lượng chất lỏng ừng không thể sốt ruột lâm dương lắc đầu nói những tu sĩ này thể nội có không ít tội nghiệp chi khí đến chậm rãi luyện hóa sạch sẽ mới có thể thành đan nếu không người này đ a n liền trộn lẫn tạp chất an ngược lại có hại tiên giới đại phái vô số kể hôm nay đến sàn b á n cuối cùng chỉ là trong đó một phần nhỏ nhưng p h m là làm người chính phái đại phái làm sao có thể làm ra được loại này tại đại chiến săn bắn người một nhà sự t ì n h có thể nói những này mấy ngàn đại phái cơ bản cũng là tiên giới làm việc nhất ti thiện đánh bắt rất nhiều tội nghiệp thậm chí từng tại thái cổ chiến trường cũng đâm lương qua đồng đội xấu loại cho nên thể nội ẩn chứa rất nhiều tội nghiệp chi khí cũng là chuyện rất bình thường lâm dương cũng không sốt ruột chậm rãi nối luyện ngoài miệng nói là vì chậm công ra việc tinh tế đương nhiên bản chất vẫn là không muốn những tội lỗi này hạ người chết quá dễ chịu a a a a a tật ử ta làm vì cũng sẽ không ngông tha ngươi thủ đoạn tàn nhẫn ngươi chính là tiên giới đại ma người người nhất định được mà chu diệt giết chúng ta tiên giới đừng nghĩ tốt hơn sớm tối chúng ta cùng chết tiên giới tranh thủ thời gian phá diệt đi chờ các ngươi đến lúc đó bước chúng ta theo gót đại phái chi chủ nhóm đôi mắt nước hồng cả đám đều đang chửi mắng cốt lục đang sôi trào tội n g h i ệ t chi lực chậm rãi bị luyện ra hô luyện ngục hồ lô phát ra ba động đem những này tản ra tội n g h i ệ t chi lực hút vào cô động tự thân có thể nói là ăn xong lau sạch đồng đồng đồng đồng sau một lúc lâu mới có một chút tu sĩ dần dần bị luyện hóa thành đáng dược lóe ra thất thải q u a mang n h một, một chút nguyên tổ. tổ nói liên tục đại chiến sắp nổi đại giới ở giữa chiến tranh đánh tới cuối cùng liều chính là người mạnh nhất ở giữa thắng bại cho nên tại đại quyết chiến trước đó rất nhiều chiến dịch mục đích đều là ma luyện kẻ yếu hy vọng từ vô số kẻ yếu bên trong lột xác ra mấy cái trí cường giả bởi vậy đại giới ở giữa chiến tranh tại đại quyết chiến trước đó thắng thua đều không trọng yếu chỉ cần có thể lột xác ra mấy cái trí cường giả dù là chàng chiến dịch này thua trên bản chất cũng là thắng nếu như chết mấy cái rất có tiềm lực thiên tiêu như vậy dù là một trận chiến này thắng thực tế cũng là thua đây chính là đại giới ở giữa chiến đấu logic cho nên vẫn là phải tận lực nhiều đống tài nguyên bồi dưỡng được mấy cái trí cường giả mới được không sao những n à y tuổi mục luyện ra được cũng không phải vật gì tốt về sau còn sẽ có càng nhiều tốt hơn các vị tiền bối không cần k i ế m n ư ợ n g lâm dương lắc đầu đem những bình ngọc này kín đáo đưa cho các tộc nguyên tổ mấy người các ngươi lần này biểu hiện không tệ ta bất hủ tiên tộc chưa từng bạc đ á i bằng hữu lâm dương đem mấy hạt đại phái chi chủ luyện hóa tiên đang đưa đến hắc bạch viện chủ mấy người trước mặt ô i cũng không dám tham công lần này chúng ta cũng không có làm cái gì công hiến hắc bạch viện chủ cùng bạch ngọc kiếm chủ mấy cái đều liên tục khoác tay bọn hắn cơ hồ chính là nam thắng chỉ là làm lựa chọn thời điểm gánh chịu rất nhiều áp lực mà lại chính bọn hắn chính là đại phái c h i chủ nếu như a n loại này từ đại phái c h i chủ luyện hóa mà thành nhân đan luôn cảm thấy có chút cách đứng hòa sợ hãi cho ngươi liền cầm lấy lâm dương cao mày nói a cái này hắc bạch viện chủ bạch ngọc kiếm chủ dở khóc dở cười đành phải nhận lấy nhân đan nếu như xem nhẹ đan dược này nơi phát ra đây tuyệt đối là bọn hắn đại cơ duyên dù sao bị luyện hóa những n à y đại phái c h i chủ thực lực cùng bọn hắn đều tương tự nếu như có thể kế thừa đối phương năng lực cùng căn cốt đối bọn hắn mấy cái tới nói chỗ tốt căn bản là không có cách đánh giá tối thiểu cũng có thể phá một cảnh giới thậm chí trực tiếp đặt chân đến huyền b ư ớ g cảnh cũng không phải là bọc t ư ợ n g tạ lâm đại nhân mấy v ị đại phái chi chủ đều không người cảm ơn đây là các ngươi nên được lâm dương nhẹ gật đầu cũng không nhiều lời cái gì lâm tộc quy củ chưa hề là có công tất thường có tội tất phạt nếu có công không được thưởng như vậy cái khác có công người làm sao có ý tứ lĩnh thưởng cuối cùng dẫn đến thưởng phạt cơ chế hỗn loạn sẽ chỉ làm sự tỉnh trở nên càng hỏng bét nói tóm lại có công không thưởng so có tội không phạt nguy hại càng lớn ha ha bây giờ nghĩ lại những n à y đại phái chi chủ cũng là rất đủ ý tứ biết hôm nay chúng ta nguyên tổ muốn trở về cố ý đem mình làm hạ lễ đưa tới chương gia gia chủ đột nhiên nghĩ đến nơi này nhịn không được cười ra tiếng ha ha ha ngươi đừng nói thật đúng là tất cả mọi người cười vang bầu không khí trở nên rất là thất thiệt hôm nay nguyên tổ trở về đối ta bất hủ tiên tộc tới nói là phần độc nhất cao nữa là đại hảo sự nhất định phải ăn mừng một phen lâm thiên nguyên đề nghị đúng không tệ hôm nay đối với chúng ta tới nói ý nghĩa quá trọng đại các nhà đều không cần keo kiệt đều xuất ra các nhà áp đáy hòm tốt nguyên liệu nấu ăn rượu ngon hôm nay nhất định phải làm một đợt trước nay chưa từng có thao thiết thị h y ế n vất hủ tiên tộc các cường giả đều rất hưng phấn cũng bắt đầu liên lạc mỗi cái gia tộc p h ụ khố lây chân tàng cấp bậc cao nhất rượu ngon cùng nguyên liệu nấu ăn ha ha ha chúng ta áo gấm về quê há có thể để hậu nhân t ô n kém lâm nguyên cười to nói chúng ta sớm đã vì một ngày này chuẩn bị kỹ cảng tại bị ngạn vơ vét không ít kỳ chân mỹ thực hôm nay cũng làm cho mọi người đ ế m thử bị ngạn chân tu bị ngạn chân tu vất hủ tiên tộc cường giả cũng nhịn không được kích động thời kỳ thượng cổ chống lại bị ngạn nỗ lực giá lớn bao nhiêu bây giờ thậm chí có thể trái lại nhấm n h á p bị nạn mỹ thực loại cảm giác này rất kỳ diệu đương nhiên hôm nay khó được nhất vẫn là cái này dòng cánh tay lâm nguyên nhìn xem kia mấy chục vạn dặm to lớn màu xanh dòng cánh tay vẫn như cũng n h ị n không được t ả n thưởng kia dòng cánh tay quá mức kinh khủng dù là đã ly thể vẫn như cũng tràn đầy uy thế vô cùng áp sập hết thảy làm cho người không cách nào tiếp cận mọi người thấy kia dòng cánh tay đều cảm thấy có chút chờ mong lại khó giải quyết đây tuyệt đối là chưa hề thưởng thức qua mạnh nhất đồ ăn nhưng bọn hắn không có tư cách liên tiếp gần cũng không có cách nào tiếp cận cho dù là tiếp cận sợ là cũng hoàn toàn không cách nào làm gì được thứ này bảo sơn tại trước mặt lại không thể động chỉ có thể không chảy nước miếng thống khổ a yên tâm đã tìm nguyên liệu nấu ăn làm sao có thể để mọi người ăn không được miếng đâu lâm dương mỉm cười một chỉ điểm tới trực tiếp xóa bỏ trên đó dấu ấn sinh mệnh cùng bất hủ uy nghiêm hoặc nguyên tổ nhóm đại h ỉ lập tức bay đi bắt đầu giải phẫu nguyên liệu nấu ăn cái này dù sao cũng là đại la sinh vật huyết đủ, dù là xóa đi uy nghiêm cùng dấu ấn sinh mệnh cũng phải định cấp thái ớt huyền tiên mới có thể xử lý rất nhanh đại đỉnh đứng lên các món ăn ngon bắt đầu ra lò p h ư ơ n g khí lập tức nhét đẩy thiên đ ỉ n h một trận trước nay chưa từng có tiên yến l ớ a tịch sắp mở ra chương 961, t a m trọng tăng thêm chương 961, t a m trọng tăng thêm ù ngô c ụ g đại đ ỉ n h dưới tiên hỏa đang sôi trào trong đỉnh đ u n n h ư lấy khổng lồ r ồ n g cánh tay thịt thanh kim sắc hảo quang tử trong đỉnh phun ra ngoài lấp lánh n ử a bầu trời p h ư ơ n g khí nồng đậm nhét đẩy toàn bộ g i ớ i vực chỉ là nghe mùi thịt tựa hồ cũng muốn say dù sao đây chính là đại la sinh vận huyết nục t í cao mà h ò mỹ nếu không phải lâm dương cung cấp phương pháp đó chính là bất hủ bất diện căn bản là không có cách làm nguyên liệu nấu ăn xử lý một chút tiên đế cảnh tu sĩ dù chỉ là xa xa hít vào một hơi hương khí thể nội tiên lực ngay tại bạo động cơ hội liền muốn sáng tạo phát đột phá bọn hắn cũng hoài nghi nếu như ăn được một g ụ n có thể hay không đem mình cho nó bạo về phần những cái kêu tiên đế cảnh đều không phải là tu sĩ thì càng mơ hồ ha ha mang thức ăn lên lúc này đã có không ít bất hủ nguyên tổ nhóm chuẩn bị bị nạn c h â n tu không ngừng bị đã bưng lên còn có rất nhiều đỉnh cấp rượu ngon ba ngàn bất hủ nguyên tổ thành viên liệt tòa ở trong thiên đình tràn diện lòng trọng vô cùng n h â n số nhiều đến có thể xưng phô thiên cái đ ị a nếu không phải tại tiên giới cơ hồ không cách nào nhìn thấy long trọng đến loại trình độ này thật d i ệ u Uy vi tráng còn a lâm nguyên đăng lâm lăng tiêu b ả o điện nhìn xem kia vô số bất hủ bọn h ậ u gối trên mặt toát ra vẻ vui mừng không có gì so nhìn thấy gia tộc phồn đinh hương thịnh càng khiến người ta cảm thấy tâm tình tư h sướng chúng ta tại bị ngạn chém giết người đời sau cũng chưa từng từ bỏ một mực tại cố gắng phát triển cơ nhai phượng chân chờ cũng đều bùi ngùi mai thôi tộc đàn trên giới một lòng kẻ trước nga xuống kẻ sau tiến lên mới làm được từ thượng cổ đến nay một mực tồn thậm chí không ngừng trở nên càng ngày càng cường đại hành động vĩ đại cái này đều dựa vào tiểu dương nếu không gần nhất mấy lần đại kiếp cho dù chúng ta đồng tâm hiệp lực sợ cũng sẽ tổn thất nặng nề lâm v ô thần trầm giọng nói đúng vậy à. tất cả mọi người gật đầu vạn tộc đại kiếp t i ê n lộ khởi động lại tiên tôn tiếp cận chúa tể thế lực nổi lên nhân yêu đại chiến thái cổ đại phái săn bắn lần này lại một lần bất hủ tiên tộc cơ hồ đều gặp phải là t ú t nguy hiểm mặc dù có chuẩn bị ở sau cùng át chủ bài nhưng nếu cứng đôi cứng mỗi một lần đại kiếp đều sẽ tổn thất nặng n ề hôm nay ở chỗ này a n tịch t ộ c nhân mười bên trong có thể tồn một sao quản tri đã là kết quả tốt nhất thậm chí chăm không còn một đô rất có thể đừng nói các ngươi liền ngay cả chúng ta nếu không có tiểu dương sợ là cũng rất khó bình an trở về cơ ngai lắc đầu rất là cảm khái lâm dương mỉm cười các tiền bối khoa trương lúc ấy các ngươi đã thông qua cản k h ô n toa rời đi hiểm cảnh nghị toàn thân trở ra là rất dễ dàng chỉ có thái g i a ra còn tại hiểm cảnh bên trong vừa vặn c ử u tinh c ắ t quan g còn có một bộ phận ngay tại hôm nay dùng đi lâm dương lật tay một cái lòng bàn tay có thổi phòng các quan lấp lánh đây là lâm vô thần trở giật mình t i ể u tinh đạo biến sinh ra các quan g đều bị tiểu dương thu lại nếu không phải cái này các quan g chiếu rọi chúng ta còn lâu mới có được hiện tại cường đại cơ ngai giải thích nói t r ờ i ạ. t i ể u tinh đạo biến bất hủ các gia chủ đều kinh ngạc đây không phải là chỉ tồn tại cổ tịch trong truyền thuyết biến hóa sao thế mà xuất hiện nở rộ các quan g cũng đều bị lâm dương giữ tại ở trong tay đây là đáng sợ đến vực nào vĩ lực cùng đại năng điều t r ù n g tiểu kỹ thôi không đáng nhắc đến lâm dương cười nói luôn có một ngày ta bất hủ tiên tộc người người đều có thể làm được t lâm nguyên chờ bất hủ nguyên tổ đều ánh mắt chấn động cái kia tiền cảnh thật sự là quá tốt đẹp bọn hắn cũng không dám muốn dù sao có thể làm được đụng vào đạo biến dị tướng đều tối thiểu muốn đại la kim tiến cảnh v ề phần sửa đạo biến thu thập cắt quang cũng không biết muốn cái gì cảnh giới ba ngàn bất hủ tiên tộc tất cả thành viên cũng có thể làm đến đây chẳng phải là tất cả đều thành đại la kim tiên vậy đơn giản quá mức ảo chỉ là đáng tiếc cựu n g u y ệ t các nàng đều đi cái khác mấy cái thái cổ t h n g địa không thể hưởng thụ được cái này một đợt cắt quang mang tới c h ố tốt lâm thiên nguyên cảm thấy có chút đáng tiếc lâm dương cười cười yên tâm đi lao cha các nàng tại những cái k i a thái cổ táng địa lấy được cơ duyên sẽ chỉ so đây càng lớn ồ、oh. lâm thiên nguyên ánh mắt chấn động có chút khó có thể tin cựu tinh đ ạ o biến thế nhưng là thứ nhất c ắ t tượng so cái này còn lớn hơn cơ duyên khó có thể tưởng tượng lâm dương khỏe miệng vậy một cái nếu như hết thể thuận lợi các nàng đều đem kế thừa một viên thế giới hạt giống kế thừa tái tạo lục giới tiềm năng xác thực không phải một chút cựu tinh c ắ t quan g có thể so sánh đi hắn lật tay một cái vô tận các quan từ hắn lòng bàn tay vẫy xuống hóa thành đẩy trời các quan ngân hạ hướng về bốn phương tám hướng chạy xuôi mà đi a đây là cái gì đang cùng cùng thế hệ trò chuyện vui vẻ cơ tinh hạ s ư ơ n g sở cảm nhận được một loại khó mà nói hết siêu thoát cảm giác ta có loại dự cảm cũng có loại xúc động cơ tinh hà quay đầu đối m ộ i mội nói a cơ tinh nhi s ư ơ n g sở b ớ t quá nàng cũng rất nhanh c o cảm giác nói liên tục ca ca ta cũng có loại xúc động vậy còn chờ gì chúng ta đều cảm nhận được loại này xúc động vậy liền t u y ệ t không phải là hư giả cơ tinh hà cười to trực tiếp không che giấu nữa địch t i ê n cướp khí độ kiết cơ vào thời khắc này không tệ trương gia thiên tiêu tiên tần công tử các loại cũng đều nhịn không được nao nao h bắt đầu đột phá dẫn ước các quan ngân hà lưu chuyển bao trùm toàn bộ thiên đình tất cả tu sĩ đều cảm nhận được loại kia bị cắt vận chỗ lôi cuốn cảm thụ nhịn không được tất cả đều bắt đầu đột phá có tự tin đều tại dẫn n g h ị c h thiên c ư ớ c có tự mình hiểu lấy thì thành thành thật thật đột phá tự thân cảnh giới ông bởi vì quá nhiều k i ế p vân cùng thời khắc đó xuất hiện thiên đình cựu trọng tử tiêu lại lần nữa bị kích hoạt vĩ nạn tử kim truy hư ảnh lại lần nữa xuất hiện hắn lạnh lùng ngầng đầu cựu trọng tử khí vận chuyển trên bầu trời đạ o thế trực tiếp bị lột hơn phân n ử a kích hoạt sau nam thiên môn còn có loại này tị kiếp c h i năng nguyên tổ nhóm đều ánh mắt sáng lên cái này thiên đình quả nhiên giấu dếm quá nhiều bí mật tùy tiện khai phát ra một chỗ giống như này khó lường có đủ loại diệu dụng để cho người ta sợ hai thang p h ủ c cho dù không có cắt quang tại thiên đình độ kiếp độ khó cũng muốn so bình thường độ kiếp nhỏ hơn rất rất nhiều nếu như lại đem lâm tộc sáng tạo pháp tháp chuyển tới không biết có thể hay không lại thêm nhất trọng tăng thêm lâm vô thần vô đầu một cái liên tục nói có đạo lý lâm nguyên nhẹ gật đầu đưa tay c h ấ n vỡ h ư không từ lâm tộc tổ địa đem sáng tạo pháp tháp hút tới đứng ở trong sân l rộng lại nhập tháp thử một lần đám người đối lâm tộc sáng tạo pháp tháp đều không xa lạ gì trước đó liền dựa vào lâm tộc sáng tạo pháp tháp tập thể đột phá qua một lần lúc này ngay cả lâm vô thần chờ tiên tộc các l a o tổ cũng nhịn không được r i ê n g phần mình dẫn c ư ớ c bay vào sáng tạo pháp tháp có hiệu quả bây giờ tam trọng tăng thêm tại ta phạm trần lồng giam yếu tượng như một lớp giấy sẽ ra liền phá trong tháp chuyển đến kích động tiếng hô hiển nhiên có bất hủ tiên tộc cường giả thành công đột phá tế đạo cảnh cái này n g u y ê tổ nhóm xem xét ta ta nhìn người trong mắt đều ngăn không được tuân ra ý mừng thật là quá tàn nhẫn chẳng phải là mang ý nghĩa về sau tiên tộc cường giả phá cảnh tối thiểu đều có thể có hai trọng tị tiếp tăng thêm chẳng lẽ đây chính là thần thoại thời đại có nhiều như vậy truyền thuyết nguyên nhân sao nghe nói lịch thiên người tại thần thoại thời đại về sau cơ hồ tuyệt tích nhưng ở thần thoại thời đại cũng rất phổ biến hôm nay bọn hắn xem như bình thường trở lại tăng trọng tăng thêm ra chỉ dưới chỉ cần không phải vụng về tới trình độ nhất định ai còn không thể độ nhất trọng lịch thiên cước